Càng tốt, mang đến trừ bỏ từ từ phong phú của cải, còn có nặng nghề bất kham việc vặt, chỉ bằng liêu viên viên một người, thật sự là khó có thể phụ tải nhiều như vậy sự vụ. Ngươi nếu từ nhỏ liền tiếp xúc hết nợ vụ những việc này, kia về sau tu thân đường chướng mục liền từ ngươi tới quản lý đi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ngọc thật mãn nhãn kinh ngạc, đa tạ liếu lao bản nâng đỡ, chỉ là, chỉ là ta lo lắng ta không thể gánh này đại nhậm, ta phía trước chưa bao giờ độc lập phụ trách những việc này, đều là cho phụ thân đánh trợ thủ Như vậy quan trọng công tác, ta sợ ta làm không tốt. Liêu viên viên an ủi nói, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đánh hảo cơ sở, về sau sẽ càng ngày càng thuận. Ta tin tưởng lấy người thông minh, thực mau là có thể thích hướng này đó công tác. Ngọc Điệp trong lòng cảm khái vặn ngàn bị mấy fan đổi tay bán được kinh thành, còn tưởng rằng cả đời này liền như vậy xong rồi, kết quả đơn giản là bị bán được thanh lâu, hoặc là đưa đến cái nào gia đình giàu có làm nhà hoàn, bị sử dụng vượt qua cả đời này. Không nghĩ tới thế nhưng gặp liễu viên viên như vậy quý nhân, không chỉ giáo chính mình đồ vật, còn đem như vậy quan trọng công tác giao cho chính mình. Ngọc thiệt tình trung cảm kích, trong giọng nói đều mang theo rút rời, Ngọc thật cảm tạ tiểu thư, về sau nhất định vì tiểu thư như thiên lôi sai đâu đánh đó, tận tâm tận lực vì tiểu thư làm việc nhi. Đừng nói này đó khách khí nói, về sau cũng theo chân bọn họ giống nhau kêu ta một tiếng tròn tròn tỉ là được, ngươi yên tâm đi theo ta, ta sẽ không bạc đáy ngươi, ngày sau nếu là ngươi có hảo quy tốt. Liền trực tiếp cùng ta nói, ngươi bán mình khế ta liền trả lại ngươi. chương 235 tiền lương tạo thành. Môi rung động, nửa ngày cũng chưa phát ra âm thanh, đến cuối cùng nghẹn ngào nói, tròn tròn tỷ ta, ta không biết hẳn là như thế nào cảm tạ ngài, có thể gặp được ngài như vậy người tốt, không chỉ không lấy ta coi như hạ nhân, còn dạy ta đồ vật, thậm chí còn có thể cho ta tự do, ta đời này làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp ngài. Ngọc thật nghẹn ngào, khoe miệng rung động, lập tức liền phải khóc ra tới. Liễu Viên Viên thấy thế, vội vàng đình chỉ ngọc thật sự lời nói, này đó cảm tạ nói liền không cần phải nói, ngươi hảo hảo tài năng là đối ta tốt nhất báo đáp, vàng không nói nhiều ít dễ nghe cũng không có gì thực tế ý nghĩa không phải sao. Ngọc Thật sau khi nghe xong thật mạnh gật gật đầu, Ngọc Thật tuyệt sẽ không cô phụ tròn tròn tỷ kỳ vọng. Dứt lời lập tức cầm lấy giấy bút, đem Liễu Viên Viên treo ở trên tường huyết vị đồ trên giấy vẽ lại một lần, cẩn thận chiết hảo cất vào trong lòng ngực, ta lấy về đi buổi tối ôn tập. Vui mừng vỗ vỗ Ngọc Thật sự bả vai. Liêu viên viên đứng dậy trở về trường nhạc lâu. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, vương cường đám người dáng người đã có tiến bộ vượt bậc biến chất, hiện tại làm mấy chục cái hít đất khí đều không xuyễn, tạ tay tạ bỏ thêm trọng lượng cũng có thể nhẹ nhàng hành động. Liêu viên viên tới trong viện kiểm tra thời điểm, cảm thấy những người này khí chất đã đã xảy ra không nhỏ biến hóa, nguyên bản thiên âm nhu thứng mạo, hiện tại đã ở tuấn lãng rất nhiều nhiều vài phần dương cương chi khí, phía trước nương khi đã không còn sót lại chút gì. Luyện được thế nào Liêu Viên Viên hỏi hướng Vương Cường, hiện tại Vương Cường đã là mấy người này chung người lãnh đạo, ngày thường thay thế Liêu Viên Viên tổ chức vài người cùng cuộc sống hàng ngày huấn luyện. Hôm nay huấn luyện lượng đã hoàn thành, yêu cầu thêm huấn sao? Vương Cường cung kính hướng Liêu Viên Viên hồi báo. Không cần, đem mọi người đều kêu lên tới, ta muốn nhìn trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Liêu Viên Viên sửa sang lại hạ làn váy ở ghế đá ngồi xuống dưới. Vương Cường lập tức đem còn ở trong sân tự do huấn luyện mọi người tất cả đều gọi vào Liêu Viên Viên trước mặt. Một chữ bài khai làm thỉnh liêu viên viên kiểm tra. Áo trên cởi. Liêu viên viên rất khóa nói. Mấy người hiện tại đã hoàn toàn thói quen liêu viên viên hành sự tác phong, đã biết bọn họ vị này lão bản, không phải bình thường cô nương, không thể dùng thế tục ánh mắt đi đối đãi cho nên cũng không e rẻ liền ở liếu viên viên trước mặt cởi ra áo trên. Ơn, cũng không tệ lắm, cốt lục rắn chắc, rốt cuộc là tuổi trẻ, trong khoảng thời gian này ẩm thực cùng huấn luyện phối hợp, hiện tại đều đã có cơ bụng cùng cơ ngực Cơ bản đạt tới mặc quần áo hiện gầy thoát ý để có liêu. Liêu viên viên gật gật đầu, ý bảo đại gia lại đem quần áo mặc vào. Hiện tại nơi sân trang hoàng đều đã không sai biệt lắm, quá mấy ngày liền chuẩn bị khai trương hôm nay kêu các ngươi lại đây, là muốn nói nói về sau chính thức buôn bán chuyện sau đó. Liêu viên viên làm cái thủ thế thỉnh đại gia ngồi xuống. Chính thức buôn bán lúc sau, các ngươi tiền công, thực hành hiệu quả và lợi ích tiền lương. Liêu viên viên cái này tân từ một nhảy ra tới. Vài người tất cả đều không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn Liễu Viên Viên, không biết cái này hiệu quả và lợi ích tiền lương là có ý tứ gì. Liều Viên Viên lúc này mới nhớ tới, hiện tại thời đại nào hiểu được nhiều như vậy, vì thế kiên nhẫn cấp mọi người giải thích, chính là trích phần trăm tiền lương, cái này hiểu không? Về sau các ngươi tiền công từ hai bộ phận tạo thành, mỗi tháng cố định tiền lương 20 lượng, 5 người, chia làm 5 cái cấp lớp, một khác bộ phận tiền lương chính là trích phần trăm tiền lương, các ngươi cấp lớp có bao nhiêu người báo danh? từ học phí bên trong cho các ngươi trích phần trăm năm phần trăm. Cho nên về sau là ăn thịt vẫn là ăn canh, toàn xem các ngươi chính mình, đại gia các bằng bản lĩnh. 20 lượng bạc, ở thời đại này cơ hồ đã là tối cao cấp bậc thu vào, người bình thường ra một năm đều kiếm không thượng 20 lượng bạc, chỉ cần ở tu thân đường chỉ đạo các thái thái tập thể hình, mỗi tháng là có thể kiếm được 20 lượng bạc, còn không cần bán đứng thân thể, mấy người nằm mơ cũng chưa nghĩ tới còn có thể có chuyện tốt như vậy nhi. Vẽ mặt kinh hỷ chi tình phần không thể lập tức là có thể đi làm. Bất quá, Liêu Viên Viên ngữ khí ngược lại nghiêm túc lên, ta cũng tuyệt không sẽ dưỡng ăn không ngồi rồi người, các ngươi hẳn là biết, loại này nhẹ nhàng không mệt công tác, rất nhiều người muốn làm, các ngươi ưu thế đơn giản chính là diện mạo, nhưng là ta cũng sẽ không phí công ngôi dưỡng một cái chỉ có không túi ra người rảnh rồi. chỉ cần ngươi nỗ lực công tác, cho dù không đạt được thấp nhất tiêu chuẩn, ta cũng sẽ cho ngươi vất vả phí, nhưng là nếu ai ăn no chờ chết, chỉ nghĩ mỗi tháng hôn cái cơ. Bản tiền lương ta cũng tuyệt không sẽ nung chiều, lập tức thu thập đồ vật chạy lấy người. Liêu viên viên lời này vừa ra, cá biệt tâm tồn may mắn người cũng chặt đứt cái này ý niệm, mọi người gật gật đầu. Nói trắng ra là còn không phải là muốn lừa dối này đó có tiền lao bà sao, cái này chính là chúng ta cường hạng Tao nhị cầu chẳng hề để ý sờ sờ cái mũi nói. Những người khác đi theo cười vàng đúng vậy, bọn họ nguyên bản chính là dựa loại này kỹ năng ăn cơm, này đó đối với bọn họ tới nói, giống như là bị động kỹ năng giống nhau. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tác dụng. Các người tưởng quá đơn giản, nếu vẫn là muốn các ngươi giống như trước giống nhau rửa lấy lòng các nàng tới kiếm tiền, ta đây cái này cửa hàng cũng không tránh khỏi quá lạo. Hơn nữa chúng ta đã có chuyện trước đây, tuyệt đối không thể lấy lại giống như từ trước giống nhau dựa bán đứng thân thể tới kiếm tiền. Đây là điểm mấu chốt, ta làm ở học sở, không phải khai vịt cửa hàng, tuyệt đối không thể cùng khách hàng có bất luận cái gì một chút càng cứ sự tình. Tao nhị cầu nguyên bản đem sự tình tưởng đơn giản, Cùng lắm thì lại giống như từ trước giống nhau cùng khách nhân làm nụ thì tốt rồi Chính là không nghĩ tới liêu viên viên một chút liền phủ định cái này ý tưởng kia muốn như thế nào mới có thể lưu lại người A Tao nhị cầu nhút nhát hỏi, nếu không dựa vào chính mình khuôn mặt nhỏ Tao nhị cầu thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì Tư thái muốn cao một chút, hoàn toàn dựa các ngươi tản mát ra nam tính mị lực tới hấp dẫn người A Liền đem chính mình trở thành là một tỷ thiếu nữ tình nhân trong nộng Muốn cho các nàng tự chủ khuynh mộ ngươi Phía trước cái loại này không lương ốn gối đi thảo người khác niềm vui cách làm là tối kỵ, các ngươi kinh thành liền không có cái gì quảng đại nữ tính đều thích nam nhân sao. Liêu viên viên luôn luôn không phải cái bắt quái người, đối này đó đầu đường cuối ngọ đề tài thật đúng là không có gì hiểu biết. Vương Cường nghĩ nghĩ, kia nhưng thật ra có, kinh thành nổi danh được hoàn nên công tử có hai cái, một cái là tần gia đại công tử, ra tay rộng rãi, diện mạo anh Tuấn, lại hiểu được thảo nữ nhân niềm vui. Cho nên kinh thành đại gia tiểu thư đều thích cùng tần công tử ở bên nhau. Tân Ngọc Hằng. Không được, hán loại này phong cách không thích hợp. Liêu viên viên nghe xong liên tục xua tay. Còn có một cái là tô công tử, tô nhiễm. Ngày thường đối ai đều là lạnh như băng, nhưng là loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài khí trước. Ngược lại càng làm cho này đó các cô nương điên cuồng truy đuổi. Có đôi khi có người chào hàng tô công tử dùng quá đồ vật đều sẽ bị có tiền các tiểu thư ra giá cao đấu giá đi. Vương Cường chỉ thấy quá tô nhiễm một mặt Chỉ cảm thấy người này toàn thân đều như là bao phủ ở một tầng khí lạnh bên trong, đối ai đều là khinh thường nhìn lại bộ dáng. Đều là chút thứ gì. Liêu viên viên nhưng thật ra khá tò mò, thứ gì có thể bị giá cao lên ao hào. Ngạnh, tô công tử sờ qua cục đá, tô công tử xem qua liếc mắt một cái quả táo, còn có tô công tử dâm quá thạch gạch gì đó. Vương Cường hồi ước một ít, đại khái đều là loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. chương 236 như thế nào là một người thân tượng? nay còn không phải là ở hiện đại truy tinh Phan Trung Thành sao. Liêu viên viên nghĩ thầm, truy tinh cái này truyền thống nguyên lai like ở nơi nào đều có, chính là này cục đá ôm về nhà có khả năng sao, mỗi ngày ôm ngủ sao có cơ hội thật sự phải hảo hảo kiến thức một chút cái này trong truyền thuyết Tô Công Tử, rốt cuộc có bao nhiêu đại mị lực. Các người liền đem chính mình trở thành là cái này Tô Công Tử, bất quá cũng không cần giống hắn như vậy bất cận nhân tình, đối đại những người khác phải có cơ bản lễ phép, nhưng là muốn đem chính mình tư thái phong cao Chờ các nàng tới truy ngươi, giao các ngươi một cái biện pháp, hôm nay bắt đầu mỗi người buổi tối nghỉ ngơi phía trước đều đối với gương luyện tập chính mình biểu tình, động tác, điều chỉnh đến chính mình cảm thấy đẹp nhất thành đô, chính là muốn cho mỗi một cái nhìn như lơ. Đãng biểu tình động tác kỳ thật đều là ngươi luyện tập trăm ngàn lần thành quả. Liêu viên viên này phương pháp vẫn là nhiều năm trước kia ở đâu cái tạp chí thượng xem, bất quá chính mình vẫn luôn lười biếng với luyện tập, không nghĩ tới ở chỗ này phái thượng công dụng. Phần 131 Vương Cường đám người vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy cách nói, Vương Cường có chút nghi hoặc, kia nếu là chúng ta như thế lãnh đạo, những cái đó cấp thái thái đại có thể có mặt khác hoạt động giải trí, hà tất ở chúng ta nơi này học tập. Đáng tiếc bọn họ là không biết mụ mụ phân sức chiến đấu, càng là tuổi đại fans, sức mua mới càng cường a. Có cơ sở kinh tế, lại bởi vì thanh xuân không hề, mới có thể càng thích tuổi trẻ tiểu thị tươi, tập khởi tiền tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi thơ, công tử vì cái gì được hăm nên? Bởi vì hắn cũng đủ cao lãnh, có cảm giác thần bí, có khoảng cách cảm, làm người cảm thấy cao không thể phản, này trung gian trưởng mực muốn các ngươi chính mình nắm chắc, nếu sự tình gì đều phải ta đi giáo, kia không bằng ta chính mình đi chỉ huy trực ban hảo. Liêu Viên Viên đã cho bọn hắn mở ra một cái khiếu, có thể hay không học được tinh túy, học được vài phần, liền toàn dựa chính bọn họ ngạch lĩnh ngộ năng lực. Vương Cường gật gật đầu, những người khác cũng đi theo gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu cái đại khái. Trong nháy mắt một tháng thời gian thực mau liền đi qua. Liễu Viên Viên định chế thùng gỗ cũng đã ra công xong. Giữa hồ trên đảo cũng toàn bộ may lại một lần, Liễu Viên Viên đem tu thân đường đặt tên Ngọc Kiên đường, đem Ngọc Kiên đường phân chia vì bốn cái khu vực, toàn bộ một tầng phân cách thành 5 cái phòng lớn, phân biệt là Vương Cường chờ 5 người, mỗi người độc lập phòng học. Hai tầng là cờ bài tầng, mấy gian lớn nhỏ bất đồng phòng, cung cấp bài bổ kẻ cùng cờ nhảy cùng với thời đại này đã vốn có cờ vây. Ba tầng là Liễu Viên Viên tỉ mỉ thiết kế quá sở ba tầng, tả hữu su hai cái khu vực Bên trái là mỗi cái phòng đều xứng có 1 đến 4 cái thao tám, trong phòng còn có khi lệnh trái cây cùng nước trái cây. Bên phải khu vực còn lại là hương liệu sở 3 khu vực, liều viên viên dựa theo hiện đại mát massage giường bộ dáng, chế tạo 10 chương mềm giường đặt ở phía bên phải khu vực. Cuối cùng 4 tầng là vì phương tiện khách nhân dùng cơm cung cấp nhà ăn, thực đơn cũng là liều viên viên tỉ mỉ thiết kế quá thấp chi cơm. Liêu lao bản, lần trước ngươi nói tu thân đường, khi nào khai chứng A? Quách Tiểu Vân hôm nay lại mang theo tỷ mội tới trường nhạc lâu tụ hội, lại thấy được Lưu Thúy Liên, liền nhớ tới phía trước Lưu Viên Viên nói qua, muốn khai một nhà cửa hàng chuyên môn tới dạy người như thế nào tu thân. Lưu Viên Viên đang chờ Quách Tiểu Vân tới hỏi, Quách Phu Nhân tới vừa lúc, ta đang muốn đi ngài trong phủ cho ngài đưa thiệp đâu, ngày mai ta này Ngọc Yên đường liền khai trường, chúng ta này giao tình, Quách Phu Nhân phía trước lại luôn là dịu dắt ta sinh ý, chuyên môn cho ngài làm một trường khách quý tạp, lẻ loi nhất hào. Đây chính là Ngọc Yên đường khai đệ nhất trương tạp, về sau Quách Phu Nhân ở Ngọc Yên đường tiêu phí, toàn bộ đều giảm 10%, ngài xem thế nào. Nói từ trong lòng móc ra một trương bạc chất lát cắt, lát cắt thượng bốn phía khắc ấn tinh mỹ hoa văn, trung gian có tấm cạt đánh số, lẻ loi nhất. Kiểu như thế nào không biết xấu hổ đâu, liếu lao bản tân khai trường, ta đi cổ động là hẳn là. Liêu viên viên này một phen lời nói, hống Quách Tiểu Vân vui vẻ ra mặt, lại có tiền nữ nhân cũng thích đánh gãy, húng chi này lẻ loi nhất hào tạp Cũng hiện ra liếu viên viên đối Quách Tiểu Vân coi trọng. Ta này đó mua bán, còn không phải đều dựa vào Quách Phu Nhân giới thiệu bằng hưu tới phùng ta chàng, bằng không ta nào có hôm nay rực rỡ, lại nói tiếp ta hẳn là hảo hảo cảm ơn Quách Phu Nhân, không bằng ngày mai chúng ta ước cái thời gian, ngài đã tới ta mang ngài toàn bộ hành trình thể nghiệm một chút. Liêu viên viên tưởng chính là, Quách Tiểu Vân nhất định không phải là chính mình tới, khẳng định là muốn mang lên mấy cái tỷ muội, này đó đều là không kém tiền chủ nhân, tùy tiện có mấy cái khai tạp. Liều viên viên lần này liền không tính mệt. Quách tiểu vân vui mừng ra mặt đáp ứng rồi, ngày hôm sau buổi sáng, liền mang theo ba cái muốn tốt tỉ mội tới bên hồ, liều viên viên đã ở chỗ này chờ đã lâu. Ngay cả tái người đi giữa hồ đảo thuyền, liều viên viên cũng chuyên môn tạo một con hoa lệ thuyền lớn, mặc vào mỗi một chỗ hoa văn, đều không phải không có để lộ ra tay nghề tinh tế. Quách tiểu vân đám người ở trên thuyền liền cảm khái liều viên viên làm việc nhi cẩn thận, ngay cả ngồi thuyền cái này chi tiết đều nghĩ tới. thuyền lại gần án Vương Cường cùng Ngọc Thật đã ở bờ biển chờ Liêu Viên Viên trước hạ thuyền, lại cùng Vương Cường Ngọc Thật cùng nhau đem Quách Tiểu Vân đám người nâng xuống dưới. Vương Cường hôm nay một thân màu đen bên người áo dài, bên hông một cái dáng màu làm đai lưng, phát họa ra tinh tráng dáng người. Liêu lao bản thủ hạ người, mỗi người đều tư sát xuất chúng A. Quách Tiểu Vân rời thuyền phần sau nói giỡn cùng Liêu Viên Viên nói. Chọn tốt hơn xem nhân nhi, ngài xem cũng thoải mái không phải? Liêu Viên Viên cười trả lời. Đi ở phía trước vì quách tiểu vân đám người dẫn đường. Ta này đệ nhất hạ, còn phải phiền toái các vị thái thái tùy ta đến phòng thay quần áo trước đổi thân nhi quần áo. Liêu viên viên chỉ dẫn tới một tầng tận cùng bên trong phòng thử đồ. Phòng thử đồ song song đã thả ba hàng chỉnh tề chia làm bao nhiêu tiểu ô vương tủ gỗ. Liêu viên viên chỉ chỉ đệ nhất bài nhất hào, quách phu nhân, này ngăn tủ là ngài, lẻ loi nhất hào. Nói mở ra ngăn tủ, từ trung gian lấy ra một kiện miên chất áo quần ngắn quần áo, chúng ta trong chốc lát muốn đi trước tập thể hình Cho nên các vị thái thái trên người này đó hoa lệ quần áo đều đến trước thay thế, vàng không hành động không tiện. Mấy người nghe xong liền đem trên người phức tạp quần áo thay đổi xuống dưới, bên cạnh mấy cái ngọc yên đường nha đầu hỗ trợ đem trên đầu trên tay những cái đó quý trọng tinh tế trang sức đồ trang sức cũng đều hái được xuống dưới cất vào hộp bỏ vào từng người ngăn tủ chung. Này trong ngăn tủ còn có một bộ tốt nhất vân cẩm chế thành áo tắm dài, trong chốc lát chờ các vị đã phát hán, trở lại phòng thay quần áo đem trên người cái này quần áo thay đổi. Thay háo tắm dài ta mang các ngươi đi phao tắm. Khóa ở trong ngăn tủ đồ vật vài vị cũng không cần lo lắng. Ta đã phải bắt người khán hộ này gian nhà ở. Có cái gì tổn thất Ngọc Yên Đường sẽ đảm bảo đền bù. Bất quá kiến nghị lần sau các vị tới vẫn là không cần mang này đó quý trọng đồ vật. Còn muốn trích đến mang đi. quái không có phương tiện. Liêu viên viên cấp vương bức bách cái ánh mắt. Vương cường ngầm hiểu đem quách tiểu vân đám người thỉnh tới rồi chính mình chuyên trúc phòng học chung. chương 237 Ngọc Yên Đường một ngày hành. Chương trình học đã là Liễu Viên Viên trước đó thiết kế tốt, đối với này đó mỗi ngày trừ bỏ đoan cái chén đũa liền không có mặt khác yêu cầu hoạt động địa phương nhà giàu Thái Thái, ngày đầu tiên huấn luyện là nhẹ nhàng đơn giản bài tập thể dục. Quách Tiểu Vân cùng mặt khác ba cái tỷ muội đều đã là 30 có thừa, ngày thường ở trong nhà cùng tướng công sớm đã không có tình cảm mãnh liệt, có thể tiếp xúc khác phái thập phần hữu hạn, càng là cực nhỏ có giống Vương Cường như vậy diện mạo xuất chúng dáng người đĩnh bạc thanh niên. Vương Cường nói chuyện thanh âm lại cực kỳ giàu có tư tính. Thực mô liền đem Quách Tiểu Vân đám người mê cái thất điên bắt đảo. Đi theo Vương Cường nhảy bắn nửa canh giờ, vài người trên người sớm đã bị mồ hôi xuống nước, Quách Tiểu Vân mồ hôi đầy đầu thở hồn hện, không được, nhảy bất động, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Vương Cường thấy thế, gọi tới Ngọc Thật, mang theo Quách Tiểu Vân đám người thay háo tắm dài, tới lầu 2 ấm Ngọc Thất, liều viên viên đã ở lầu 2 vì Quách Tiểu Vân đám người bố trí hảo 4 người gian, theo tắm phóng đầy thủy ôn vừa lúc nước ấm, còn ở trong nước bỏ thêm sáng sớm tân ngắt lấy cánh hoa còn có liệu viên viên tinh luyện tốt mùi hoa tinh dầu. Theo tắm thượng tiểu gối đầu đã bị hảo, thác bản thượng dọn xong vừa mới ép tốt nước chanh. Ra một thân hãn, cảm thấy trên người đều nhẹ nhàng không ít, ngày thường ở trong nhà, tổng cảm thấy thân mình trầm, này cổ cũng khẩn hoảng, không nghĩ tới ở chỗ này đi theo nhảy nhót trong chốc lát, phát đổ mồ hôi, liền đầu đều cảm thấy thoải mái thanh tân rất nhiều. Quách tiểu vân hoạt động hạ bà vai, cảm thấy trên vai nguyên bản cảm thấy cứng đờ địa phương, hiện tại cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nay thân thể luôn là không cần, khó tránh khỏi cứng đờ, về sau ngài mấy cái nhiều tới chỗ này hoạt động hoạt động, nước nóng để tắm đã chuẩn bị tốt, phao phao tắm thả lỏng một chút. Liêu viên viên dặn dò hảo hầu hạ nha đầu, liền đem cửa đóng lại lui đi ra ngoài. Quách tiểu vân mấy người phao cánh hoa tắm, khắt nước liền tùy tay cầm lấy thác bản thượng nước chanh, trò chuyện bắt quái phao tắm, thời gian thực mau liền đi qua non nửa cái canh giờ. Phao đủ tinh dầu tắm, toàn thân máu tuần hoàn đều bị điều động lên, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Ở Ngọc thật sự an bài hạ, mấy người phân biệt nằm ở massage trên giường, Ngọc thật ở lưu hương điểm vương hạ chuyên môn điều chế lưu hoàn, tức khác trong phòng trầm dãi tràn ngập thần bí u hương. Nguyên bản tắm rửa lúc sau người liền thả lỏng, hơn nữa này hương hoàn thôi miên thả lỏng hiệu quả, chỉ chốc lát sau mấy người liền lâm vào nhật nhạt giấc ngủ, một bên xoa bóp sư tay kính nhi 10 phần ở các đại huyệt vị thượng đẩy xoa đấm đánh, chờ Quế Tiểu Vân đám người chậm rãi tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy trên người sở hữu khớp xương tựa hồ đều giãn ra khai. Vừa rồi nhảy thao cảm giác mệnh nhọc cũng giảm bớt không ít, ngắn ngủn trong chốc lát giấc ngủ, tựa hồ nhị thanh mắt sáng rớt nhiều, trên người gân cốt, tất cả đều sảng khoái không ít. Lúc sau liếu viên viên mang theo mấy người ăn trước chính mình chuyên môn thiết kế thoải mái thanh tân cơm trưa, ăn uống no đủ, tới 3 tầng, móc ra liếu viên viên tỉ mỉ thiết kế bài bổ kẻ. Đây là cái gì đồ vật nhi? Như vậy một chồng, còn vẽ ký hiệu. Đại gia ai cũng chưa gặp qua bài bổ kẻ. Đều chàn đầy tò mò nhìn Liễu Viên Viên đem này nằm 14 chương bài toàn bộ phô khai ở trên bàn. Đây là ta nơi này sáng tạo độc đáo trò chơi nhỏ, hảo chơi đâu. Liêu Viên Viên dựa theo trình tự, đem bài bổ kẹ màu sắc và hoa văn, lớn nhỏ, cấp mấy người nói một lần. Vài loại thường thấy bài bổ kẹ chơi pháp Liêu Viên Viên đã sớm đã trên giấy viết hảo đóng sách thành quyển sách nhỏ, cấp quách tiểu vân đám người một người đã phát một tầng, tiêu các nàng về nhà nghiên cứu, hiện trường mang theo đại gia các loại chơi pháp đều thử chơi mấy cái Tất cả đều thử qua lúc sau, sắc trời đều đã sắp đen. Ta xem hôm nay sắp trời cũng không còn sớm, vài vị là ở ngốc trong chốc lát, vẫn là hiện tại ta đưa các ngươi trở về. Trời đã tối rồi, mấy người này lại còn không có muốn về nhà ý tứ, liều Viên Viên lời này tuy rằng là xin chỉ thị, kỳ thật cũng chỉ là nhắc nhở mấy người này, đã trễ thế này, hẳn là về nhà. Quách Tiểu Vân ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện bất chi bất giác chi rằng đã qua đi cả ngày. Chụp chính mình cái trán một chút, xem ra ngày đầu vốn đang nói buổi tối về nhà cho chúng ta ra lao ra chuẩn bị cơm chiều, chơi cao hứng, thiếu chút nữa đều đã quên. Chúng ta hôm nay liền đến nơi này đi. Liêu viên viên đem mấy người đưa lên ạ, Mỹ tư tư ở trong lòng tính toán hôm nay thu vào nhiều ít, Ngọc Yên Đường thu phí chế độ là hội viên chế, chỉ có nguyên tạp, quý tạp, nửa năm tạp cùng năm tạp bốn loại quy cách, cờ bài phục vụ là tặng kèm, nước nóng để tắm cùng xoa bóp cùng với dùng cơm phục vụ đều là khác tính giá, bốn người đều ở Ngọc Yên đường khai nửa năm Ng Một chương nửa năm tạp chính là 1.000 ngàn lượng bạc, không đợi làm tuyên truyền liền có 4.200 tiến trướng, liều viên viên. Đối cái này con số đã rất là vừa lòng. Vương Cường, Ngọc Thật, các người hai cái hôm nay biểu hiện không tồi, này người làm công tháng tiền thêm 10 lượng. Liều viên viên đối hôm nay Vương Cường cùng Ngọc Thật sự biểu hiện thập phần vừa lòng, trong lòng đối hai người lại nhiều vài phần tín nhiệm, chính mình không có khả năng mỗi ngày toàn bộ tinh lực đều đặt ở nơi này, vẫn là phải có tin được nhân tài hành. Vương Cường cùng Ngọc thật cảm tạ liễu viên viên, vui vẻ ra mặt từng người trở về phòng. Ngày hôm sau giữa trưa, Quách Tiểu Vân liền mang theo mặt khác vài người tới trường nhạc lâu. Liễu lao bảng, ngươi những cái đó mới lạ đồ vật, thật đúng là hữu dụng, ngày thường ta luôn là ngủ không được, liền tính ngủ rồi cũng là ngủ cực thiện, một có chút động tĩnh gì liền bừng tỉnh, ngày hôm sau đầu choáng váng nao trướng, không nghĩ tới đêm qua, không đợi đêm dài đâu, liền ngủ rồi, cả một đêm đều ngủ thơ ngọt. Hôm nay buổi sáng nếu không phải nhà hoàng kêu ta rời giường, ta sợ là muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao. Quách tiểu vân loại này ở liễu viên viên xem ra, hơn phân nửa là thần kinh suy nhược, vận động cùng mát xa đều có thể thực tốt giảm bất quách tiểu vân bệnh trạng, cho nên dựng xào thấy bóng liền thấy được hiệu quả. nay không phải hôm nay lại mang theo khắc bằng hữu tới, ta cùng các nàng nói này thần kỳ chỗ, các nàng còn chưa tin, hôm nay nhưng đến hảo hảo cho các nàng được thêm kiến thức. Quách tiểu vân cười che miệng nói. Liêu Viên Viên trong lòng đối Quách Tiểu Vân thập phần cảm tạ, bất luận là ở Lung Nguyệt Các vẫn là Trường Nhạc Lâu, Quách Tiểu Vân luôn là sẽ mang chính mình bất đồng bằng hữu tới cổ động. Đó là tự nhiên, chẳng qua ta nơi này hôm nay sự vội, đi không khai, trong chốc lát Quách phu nhân ngài mang theo này vài vị bằng hữu đi Ngọc Tiên Đường, Ngọc Thật ngài là nhận được, chỉ cần là ngài Quách phu nhân bằng hữu, Ngọc Thật nhất định sẽ càng thêm dụng tâm tiếp đãi. Liêu Viên Viên nói mấy câu, lại phụng Quách Tiểu Vân một phen. "Hảo, kia Liễu lão bản chớ vội." Quách Tiểu Vân đối lời này rất là hưởng thụ, vui mừng ra mặt mang theo vài vị bằng hưu đi Ngọc Yên Đường. Hôm nay trừ bỏ Vương Cường, mặt khác bốn người cũng đều chính thức ở Ngọc Yên Đường khai công, vài vị thái thái nhìn 5 cái tư sắc mỗi người mỗi vẻ mị thiếu niên, cơ hội là chọn hoa mắt. Chương 238 Ngọc Thật sự cảm kích. Phần 132 Ngọc Thật thực hiểu được xem mặt đoán ý, vài vị đều là Quách Phu nhân bằng hữu tự nhiên chính là chúng ta nơi này khách quý, có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra. Ngọc Yên Đường tôn chỉ chính là làm mỗi một vị khách nhân vừa lòng. Vài vị lao sư dạy học trình độ đều thực hảo, ngài vài vị vẫn là xem cá nhân thích cái dạng gì phong cách tới lựa chọn. Cuối cùng mấy người đều dựa theo từng người yêu thích, chọn lựa thích lao sư, Ngọc Thật lại gọi tới Ngọc Yên Đường thủ pháp thuần thục nhất mát xa sư tới trở. Liêu viên viên giao đái khách nhân, tự nhiên là không thể chậm chế. Biết ăn nói Ngọc Thật đem vài người một đường hống vui vẻ ra mặt, lúc gần đi không được khen ngợi, còn đương trường m Ngọc thật buổi tối sau khi trở về cùng Liễu viên viên hội báo hôm nay thu hoạch, lại đem này hai ngày Ngọc Yên đường sổ sách đưa cho liều viên viên kiểm tra. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, hai ngày này ngươi đều làm thực hảo, nếu đã cấp vương cường bọn họ trích phần trăm, cũng không thể bạc đáy ngươi, về sau ngươi tiền công cũng hơn 5% nhắc tới. Liều viên viên khép lại sổ sách nói. Tròn tròn tỷ Ngọc thật không cần, ngươi có thể thu lưu ta, trả lại cho ta một phần thích công tác, đã là đối ta lớn nhất tưởng thưởng. Hiện tại ta cũng không có thân nhân, muốn bạc cũng không có gì dùng. Ngọc thật ánh mắt tối xâm lại, mẫu thân chết sớm, phụ thân qua đời lúc sau trên đời này xác thật đã không có đáng giá chính mình vướng bận người. Nếu không phải lúc trước đáp ứng rồi mẫu thân phải kiên cường một ít hảo hảo tồn tại, ngọc thực sự có thời điểm thật sự cũng tưởng liền như vậy tùy mẫu thân đi xong hết mọi chuyện. Cấp ngọc thật đổ một chén trà nóng, liệu viên viên cười nói, nói cái gì ngốc lời nói, ngươi hiện tại mới bao lớn, về sau còn phải gả người. Không có điểm nhi của hồi môn như thế nào có thể hành, coi như là ta cho ngươi chậm giải tích cóp của hồi môn. Đã phát tiền công cũng có thể cho chính mình mua mấy thân xinh đẹp quần áo, cái nào cô nương không phải mỗi ngày trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Nói Liêu Viên Viên xoay người, từ trong ngăn tủ lấy ra một con tiểu hồ gỗ. Đây đều là lung nguyệt các hiện tại bán tốt nhất sản phẩm cùng nhan sắc, ta cũng không biết ngươi thích cái gì nhan sắc, liền tùy tiện cho ngươi cầm chút. Liêu Viên Viên phía trước thấy ngọc thật luôn là để mặt mục, thanh lệ có thừa lại luôn là có vẻ thiếu điểm nhi khí sắc, liền Têu Ngọc Điệp cầm hiện tại bán nhất hỏa sản phẩm trung chọn mấy thứ cầm trở về. Ngọc Thật bả vai hơi hơi rung động, nghẹn ngào từ Liễu Viên Viên trong tay tiếp nhận hộ gỗ, từ phụ thân qua đời lúc sau, không còn có người quan tâm quá Ngọc Thật, càng đừng nói đưa Ngọc Thật lễ vật, dọc theo đường đi nếm hết vất vả, đã sớm đã đã quên chính mình cũng là cái ái mị cô nương chuyện này. Như thế nào còn khóc cái mũi, cho người liền cầm. Liều Viên Viên vừa quay đầu lại phát hiện Ngọc Thật hồng hốc mắt. Khóc sứt mướt ở lau nước mắt, kinh ngạc rất nhiều cầm khăn tay cấp Ngọc Thật. Đã thật lâu không có người quan tâm quá Ngọc Thật, có thể gặp được tròn tròn tỷ, thật là Ngọc Thật sự phúc khí. Ngọc Thật nghẹn ngào phun ra mấy câu nói đó, đầu vai run rẩy phập phồng lên. Liêu Viên Viên thần sắc nghiêm túc nhìn Ngọc Thật, đây là ngươi hẳn là được đến, ngươi không phải cũng trợ giúp ta quản lý Ngọc Yên đường sao? Đầu tiên là ngươi có năng lực này cùng tư cách, ta mới có thể thưởng cho ngươi, minh bạch sao? Muốn được đến, nhất định phải trước chứng minh cường đại lên lặp lại cân nhắc những lời này, Ngọc Thật trầm rãi đã hiểu, hết thảy hảo cùng trả giá, đều không phải người khác nghĩa vụ, chỉ có trước làm chính mình trở thành một cái bị người khác yêu cầu người, mới có thể hưởng thụ người khác đối chính mình hảo. Chon chốn tỷ, ta hiểu được. Rốt cuộc triệt ngộ đạo lý này Ngọc Thật, trong ánh mắt mê mang rút đi, thay thế chính là một loại kiên định. Ngày mai kêu một cái thủ pháp tốt nhất mát xa sư tới, ta muốn đi quý phi chỗ đó. Lâm lên lầu, Liêu Viên Viên mới nhớ tới hôm nay chính sự nhi. Ngày hôm sau giữa trưa Liễu Viên Viên mang lên mát xa sư, lại cầm hương hoàn cùng tinh dầu đi khâu phủ. Khâu phủ hạ nhân nhìn thấy Liễu Viên Viên hôm nay mang theo cái xa lạ gương mặt, đem Liễu Viên Viên hai người ngăn ở cửa. "Liễu cô nương, vị cô nương này nhìn lạ mặt, nhà chúng ta lão ra phân phó chính là chỉ cho Liễu cô nương một người tùy ý xuất nhập, vị cô nương này vẫn là mời trở về đi." Cửa binh lính sắc mặt lạnh nhạt nói. "Đây là ta chuyên môn mang đến cấp quý phi mát xa thị nữ, mong rằng ngài châm trước một chút." Liêu viên viên nhớ tới phía trước quý phi giao cho chính mình eo bài, từ trong lòng móc ra tới cấp thủ vệ binh lính nhìn thoáng qua. Này, nếu liêu cô nương trong tay cầm quý phi thẻ bài, tia tiểu nhân cũng không tiện ngăn trở. Thủ vệ binh lính nhìn thoáng qua liền đem eo bài trả lại cho liêu viên viên, nghĩ thầm chúng ta này quý phi thật đúng là cái tâm đại chủ nhân, này eo bài liền tùy tùy tiện tiện cho một cái tới trong nhà nấu cơm nấu bếp, nếu là ra cái gì sai lầm, chính mình nhưng chạy nhanh cùng lao ra hội báo mới hảo mang theo mát xa sư một đường lập tức đi tới quý phi phòng, ở cửa liền nhìn thấy Như Ý. "Như Ý cô nương, phiên toái ngải cùng quý phi thông báo một tiếng." Liêu Viên Viên tử trong lòng lấy ra một hộp bột nước, là hiện tại Lung Nguyệt Các đang ở phiên bán hạ dược khoản, lặng lẽ nhét vào Như Ý trong tay. Đặc biệt cấp Như Ý cô nương lưu, hiện tại bên ngoài tưởng mua đều mua không được. Như Ý nhìn trong tay rực rỡ lung linh hoa lệ phấn hộp, trong ánh mắt đã sáng lên vô số ngôi sao nhỏ. "Này, đây là cho ta sao?" Cảm ơn liễu cô nương, ta đây liền giúp ngươi đi thông báo quý phi. Đi theo phía sau massage sư gọi là tiểu hỷ, thấy liều viên viên đối như ý cũng như vậy khách khí, có chút không rõ nội tình hỏi, tròn tròn tỉ, như ý bất quá là quý phi bên người một tiểu nha đầu, vì cái gì còn muốn đưa như ý lễ vật ra quý phi không phải thực thưởng thức ngày sau. Mỗi một cái thoạt nhìn có thể là bé nhỏ không đáng kể người, đều có khả năng là ngày sau giúp được người của ngươi, đừng xem thường ai. Liều viên viên cười nói, qua một lát, Như ý chết trở về, Liễu cô nương, quý phi nương nương thỉnh ngài đi vào đâu. Liêu viên viên gật đầu cảm tạo như ý, mang theo tiểu hỉ vào khâu quý phi phòng ngủ. Khâu quý phi chính lười biếng ngồi ở bên cạnh bàn ăn quả nho, nhìn thấy liêu viên viên tới, lập tức vui vẻ ra mặt, ngươi nhưng tính ra, mấy ngày này cũng chưa người cùng ta nói chuyện, buồn chết ta. Không phải còn giống như ý sao, này khâu trong phủ nhiều người như vậy, nào còn có thể tìm không thấy cá nhân nói chuyện. Liêu viên viên cười từ hộp lấy ra lưu hương cùng hương hoàn. Khâu Quý Phi trắng liếc mắt một cái như ý, như ý nha đầu này, cũ kỹ thực, cùng nàng nói cái gì cũng chưa ý tứ, vẫn là cùng ngươi nói chuyện có ý tứ. Như ý mặt nghẹn đến mức đỏ lên, đứng ở tại chỗ đi cũng không được, ở lại cũng không xong, ủy khuất ba ba nhìn Khâu Quý Phi. Được rồi được rồi, ngươi đi xuống đi, nơi này không chuyện của ngươi nhi. Khâu Quý Phi xua xua tay, đuổi đi như ý. Xem liễu viên viên bậy một bản đồ vật, Khâu Quý Phi tỏ mò sờ sờ cái này, nhìn xem cái kia, liên tiếp hỏi. Tròn tròn ngươi hôm nay cho ta mang cái gì A nghe lên thơm quá. chương 239 hỏi thăm tin tức. Thứ này không hảo giải thích, ta cho ngươi dùng một chút ngươi sẽ biết. Liêu viên viên gọi tới như ý, cấp khâu quý phi bố trí hảo buồn tắm cùng nước tắm, đem điều chỉnh thử tốt tinh dầu đảo vào thao tắm, lại bậc lửa hương hoàn, nháy mắt cả phòng ám hương di động Tiểu hỉ, nâng khâu quý phi nhập tắm. Liêu viên viên cùng tiểu hỉ cùng đỡ khâu quý phi phao vào thao tắm. Trợ giúp khâu quý phi tắm gội lúc sau thay một tầng áo đơn. Vừa rồi ngươi ở thâu tắm phong chính là cái gì, như thế nào thủy đều hương hương. Khâu Quý Phi tò mò hỏi, cảm giác chính mình trên người đều còn tàn lưu vừa rồi trong nước hương khí. Đây là ta bi chế cánh hoa tinh dầu, nếu tiểu chi thích, ta ngày mai gọi người nhiều đưa tới một ít. Liêu viên viên ý bảo tiểu hỉ lại đây. Trong khoảng thời gian này không có tới, là vội vàng khai một nhà ngọc kiên đường, đây là ta trong tiệm thủ pháp tốt nhất mát xa sư đặc biệt mang lại đây cho ngươi thử xem. Cho tiểu hỉ một cái có thể bắt đầu rồi ánh mắt, tiểu hỉ ngầm hiểu vén tay áo lên, giúp khâu quý phi bó nhẹ lên. Tiểu hỉ trên tay lực độ đủ, thủ pháp lại hảo, phối hợp vương hạ hương hoàn, khâu quý phi thực mau liền lâm vào nhợt nhạt giấc ngủ. Một giấc ngủ dậy lúc sau cảm thấy phía trước trên người mệt mỏi cảm giác đảo qua mà quang, cả người đều tinh thần không ít. Ấn đích sắc thật thoải mái, bất chi bất giác thế nhưng đều ngủ rồi. Khâu quý phi rôi người, lười biếng rửa vào mép giường Ngay lành liền mau đến cùng. Quá mấy ngày liền phải hồi cung. Nói liền thở dài, mãn nhãn không cam nguyện bộ dáng. Trong cung liền cái người nói chuyện đều không có, thật không biết những người này, mười mấy năm là như thế nào tại đây thâm cung đãi đi xuống. Khâu quý phi không được bán giận, liều viên viên tâm niệm vừa động, làm bộ lơ đang nói, trong cung cũng không thấy đến đều là người xấu đi. Ta có cái bằng hữu cũng tiến cung, phía trước viết thư cho ta còn nói hoàng thượng đối nàng thực hảo, còn có thai, chờ ngươi hồi cung ngươi nếu là nhàm chán không có việc gì làm có thể tìm nàng tâm sự. Liêu viên viên kỳ thật hôm nay tới bổn ý chính là tưởng chức làm khâu quý phi cao hứng, sau đó tìm hiểu một chút ôn biết huệ sự tình, tính tính từ lần trước gửi thư, ôn biết huệ đã có 3-4 tháng không có tin tức, liêu viên viên bắt đầu chỉ cho là ôn biết huệ vừa mới mang thai, tinh thần dễ dàng mệt mỏi, chỉ là nhật tử dài quá, vẫn là có chút lo lắng. Khâu quý phi đôi mắt trừng tròn tròn, trong cung hiện tại trừ bỏ ta bên ngoài, không nghe nói còn có cái nào phi tần mang thai à, người bằng hưu tên cứ gọi là gì, nói đến nghe một chút ta nhìn xem có nhận thức hay không. Liêu viên viên trong lòng lột bột một chút, một loại cảm giác không ổn đột nhiên sinh ra. Ôn biết huệ, ôn tướng quân nữ nhi, người nhưng ngày qua. Liêu viên viên nôn nóng hỏi. Khâu quý phi trên mặt biểu tình nháy mắt từ kinh ngạc chuyển vì nghi hoặc cuối cùng biến thành một loại khó có thể mở miệng xấu hổ. Này, là nàng A. Liêu viên viên trong lòng cái loại này cảm giác không ổn càng ngày càng thịnh, nhịn không được vội vàng, nàng làm sao vậy? Phía trước viết thư cho ta nói. Hoàng thượng vẫn luôn đối nàng sủng ái có thêm, có thai lúc sau càng là bị chịu yêu thương, chính là gần nhất đã có 3-4 tháng không có thu được nàng tin tức, quý phi nương nương chính là biết chút cái gì. Khâu quý phi đôi mắt dạo qua một vòng, mặt lộ vẻ khó xử, nàng, nàng đã chết. Hống một tiếng ở liêu viên viên bên thai nổ tung, đã chết. Cái kia ôn nhu như nước vẫn luôn mỉm cười ôn biết huệ đã chết. Chết như thế nào? Chuyện khi nào nhi? Liêu viên viên không rảnh lo như vậy nhiều lễ thiết, bắt lấy khâu quý phi tay. Liên Châu pháo dường như hỏi: "Đau?" Khâu Quý phi dùng sức rút ra bị Liêu Viên Viên nắm sinh đau tay, nàng cùng ta hẳn là không sai biệt lắm đồng thời gian vào cung, nguyên bản hoàng thượng cảm thấy nàng tri thư đạt lý, đối nàng còn tính xuống ái, chính là sau lại nàng không biết vì cái gì chuyện này va chạm hoàng thượng, có có thai còn bị phạt ở mưa to quỷ, kết quả nhiễm phong hẳn. một bệnh không dậy nổi, qua không bao lâu liền qua đời. Liêu Viên Viên cảm thấy trời đất quay cuồng, phía trước còn hảo hảo cho chính mình viết thư, Giữa những hàng chữ đều là hạnh phúc hương vị người, thế nhưng liền như vậy đã không có. kia hoàng thượng không biết nàng có thai sao, như thế nào có thể làm một cái thai phụ ở mưa to thiên lý quỷ. Liêu viên viên khó mà tin được, trên đời thế nhưng còn có như vậy bất cận nhân tình người. a hắn chính là như vậy một người, nhân tình gì, mọi người ở trong mắt hắn đều như cỏ rác giống nhau, tùy tiện liền có thể dâm chết. Trong cung không thể hiểu được chết một người là chuyện thường nhi, hoàng đế hỉ nộ vô thường. Không biết khi nào liền đụng vào hắn nổi nóng bị mơ mảng hồ đồ lộng chết. Ôn biết huệ chết tin tức hiện tại còn không có chuyển ra đi đâu. Trong cung tất cả mọi người nói năng thận trọng, sợ bị ôn tướng quân đã biết biên quan sinh biến. Ta hôm nay nói cho ngươi, ngươi cũng không cần nói cho người khác, bằng không chính là hại chúng ta cả nhà. Khâu quý phi trên mặt khó được xuất hiện nghiêm túc thần sắc. Ta đã chết không quan trọng, dù sao mỗi ngày ở trong cung cũng là sống không bằng chết. Chính là ta khâu ra trên giới mấy trăm điều mạng người, ngươi minh bạch sao. Khâu Quý phi vững vàng thanh âm, nhìn chằm chằm Liễu Viên Viên. Liễu Viên Viên gật gật đầu, ta tự nhiên là biết sự tình nặng nhẹ nhẹ, ngươi yên tâm, ngươi đem ta đương bằng hữu, ta liền tuyệt không sẽ làm ngươi khó làm. Tâm tình trầm trọng rời đi Khâu phủ, gian Nan dẫn theo bước chân trở về trường nhạc lâu. Liễu Viên Viên như là toàn thân đều mất đi sức lực giống nhau tê liệt ngã xuống ở trên giường, liền môn đều quên mất quan. Tưởng Tam ca từ vào cửa liền đã nhận ra Liễu Viên Viên thần sắc không thích hợp, thấy Liễu Viên Viên cửa phòng rộng mở, Gõ gõ môn liền đi vào, nhìn thấy liều viên viên suy yếu nằm ở trên giường, xoay người đem cửa đóng lại, quan tâm đi lên trước sở sở liều viên viên cái chán. Phần 133 Tròn tròn hôm nay làm sao vậy, chính là mệnh tới rồi. Cái chán không năng, thoạt nhìn cũng không giống như là sinh bệnh bộ dáng, tưởng tam ca cái thứ nhất nghĩ đến chính là liều viên viên hôm nay mệnh muốn chết rồi. Liều viên viên không nói chuyện, nằm ở trên giường thẳng ngơ ngác nhìn chầm chằm chân nhà phía trước luôn là ở tivi cùng thượng nhìn đến gần vua như gần cọp những lời này, tổng cảm thấy hoàng thượng cũng là cá nhân, như thế nào sẽ một lời không hợp liền lấy người đầu, chính là hiện tại chính mình rõ ràng chính xác cảm nhận được xã hội phong kiến vương quyền lực lượng, chỉ cần không hài lòng, chẳng sợ ngày hôm qua vẫn là bên gối khả nhân nhi, dây tiếp theo liền sẽ trở mặt vô tình. Thấy liêu viên viên vẫn luôn mặc không lên tiếng, tưởng tam ca cũng không phải dày, an tính ở liêu viên viên bên người làm bạn, vẫn luôn chờ đến sắc trời bắt đầu tối. Liêu viên viên mới mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, đói bụng. Ta đây liền đi cho ngươi lấy chút đồ ăn, ngươi chờ ta. tưởng tam ca lập tức đứng dậy, xuống lầu cầm đồ ăn đoan tới rồi liêu viên viên phòng, ở trên bàn bố trí hảo chén đũa mới đem liễu viên viên từ trên giường kéo lên, mau thửa dịp nhiệt tan đi. Liêu viên viên cảm thấy tâm cùng bụng đều vắng vẻ, như là có thứ gì thiếu hụt giống nhau, chỉ có thể dùng ăn cái gì tới tạm thời đem bụng hư không điền no. chương 240 tới thu chỉ số thông minh thuế. Tưởng Tam ca chưa từng gặp qua liều viên viên giống hiện tại như vậy ăn ngấu nghiêng quá, đồ ăn cơ hồ không trải qua nhấm nuốt liền nguyên lành nuốt tới rồi trong bụng, một chén cơm vài cái liền bãi không. Tưởng Tam ca biết, liều viên viên hiện tại nhất định là trong lòng thập phần khổ sở, bằng không sẽ không như thế thất thố. Chon chon nếu là tưởng nói, ta là tốt nhất lắng nghe giả, nếu không nghĩ nói, ta đây liền ở chỗ này an tĩnh bồi ngươi. Tưởng Tam ca không nghĩ miễn cưỡng liều viên viên, nếu liều viên viên không tính toán nói ra, kia tưởng Tam ca liền làm một cái ấm, áp ấm áp. Chỉ cần yên lặng làm bạn liêu viên viên là đủ rồi. Liêu viên viên xoa xoa miệng, ôn biết huệ đã chết. Tưởng Tam ca mắt lộ ra kinh sắc, ngươi là từ đâu biết được. Ôn biết huệ thân phận đặc thù, tưởng Tam ca cho rằng, liền tính chỉ là làm làm bộ dáng. Hoàng đế cũng sẽ đối ôn biết huệ lấy lễ tương đãi rốt cuộc ôn tướng quân người ở biên quan, bảo hộ quốc gia biên cảnh. Liền tính là lại không thích ôn biết huệ, cũng muốn đối xử tử tế ôn biết huệ tới trấn an ôn tướng quân. Hai mắt lỗi chống nhìn chầm chầm trong tay chén ch Liều viên viên thanh âm hữu khí vô lực, ta hôm nay cùng khâu quý phi hỏi thăm, nói là chống đôi hoàng thượng, bị phạt ở ngày mưa quý thẳng, kết quả nhiễm bệnh nặng, không bao lâu liền qua đời, hiện tại trong hoàng cung phong tỏa tin tức, không được bất luận kẻ nào ngoại chuyện, cho nên ôn tướng quân hiện tại hẳn là còn không biết chuyện này. Đáng tiếc một vị chi thư đạt lý hảo cô nương. tưởng tam ca tiết hận thở dài, như vậy tú ngoại tuệ trung cô nương, nếu không phải sinh ở vương hầu khanh tướng nhà, nói vậy hẳn là có thể có một cái hảo quy túc, chỉ tuổi còn trẻ cũng đã hương tiêu vân vân, đại hảo nhân sinh mới vừa bắt đầu, liền không thể không chào bế mạc. Một hàng nhiệt lệ từ Liễu Viên Viên đấy mắt chảy xuống đến má biên, hoàng thượng có gì đặc biệt hơn người, ôn tiểu thư khi đó còn hoài hắn hài tử, hổ độc còn không thực tử đâu, hắn như thế nào nhẫn tâm làm một cái thai phụ như thế chịu khổ. Nhẹ nhàng đem Liễu Viên Viên ôm vào trong lòng ngực, Tưởng Tam Ca dùng tay lau đi liếu Viên Viên trên mặt nước mắt, nếu lựa chọn vào cùng, kia hết thời gian nan hiểm trở, ôn tiểu thư nhất định sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Húng chi vô tình nhất là nhà đế vương, những lời này tròn tròn ngươi hẳn là hiểu được. Đạo lý liều viên viên đương nhiên minh bạch, chỉ là trong lòng lại vẫn là đổ khó chịu, nhào vào tưởng tam ca trong lòng lực, nhậm nước mắt làm ướp tưởng tam ca đầu vai, đồng nhiên cảm thấy ở thế giới này, chính mình thật sự là quá mức với nhỏ bé. Qua hồi lâu, tưởng tam ca nhận thấy được đầu vai truyền đến đều đều tiếng hít thở, quay đầu vừa thấy, liều viên viên khóc mệt mỏi, bất chi bất giác thế nhưng ở tưởng tam ca đầu vai ngủ rồi. Tưởng tam ca nhẹ nhàng chặn ngang đem liếu viên viên ôm lên, đặt ở trên giường, vì liếu viên viên đắp lên chăn, dịch hảo góc chăn lúc sau mới tay chân nhẹ nhàng rời đi. ngày hôm sau sáng sớm, tưởng tam ca sớm liền rời giường, muốn nhìn xem liếu viên viên tình huống, lại phát hiện liếu viên viên đã ở vội vàng tính toán chứng ngụ. Tưởng tam ca muốn nói lại thôi, muốn hỏi hỏi liếu viên viên tâm tình có hay không tốt một chút. Tam ca yên tâm đi, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, chỉ có càng cường đại, mới sẽ không có càng nhiều lực bất tòng tâm sự tình. Liêu viên viên tự nhiên minh bạch tưởng tam ca lo lắng, thẳng nhiên cười, tưởng tam ca ở liêu viên viên trên người lại nhìn đến tràn đầy ý chí chiến đấu. Đã đến bên miệng an ủi nói lại nuốt đi xuống, tưởng tam ca như là tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh giống nhau, giúp đỡ liêu viên viên bận trước bận sau. Tròn tròn tỷ người mau ngẫm lại biện pháp. Tao nhị cẩu lỗ mạng hấp tấp chạy tiến vào, vừa vào cửa liền lôi kéo liêu viên viên hướng ngoài cửa kéo. Sao lại thế này, chậm dãi nói, vô cùng lo lắng. Liêu viên viên kéo ra tào nhị cầu tay, chân tào nhị cầu trước đem nói rõ ràng. Tàu nhị cầu mồm to hô hấp vài cái, mới thuận quá khí tới, thở hồn hề nói, không biết như thế nào tới một đám quan binh, đem chúng ta thuyền đều khấu hạ, hiện tại đổ ở Ngọc Yên đường cửa, Ngọc Thật tỷ cùng Vương Cường ca đang ở cùng bọn họ chu toàn. Quan binh, chính mình lại không có làm cái gì trái pháp luật sự tình, quan binh như thế nào sẽ tìm tới một tới. Sự tình khẩn cấp, liêu viên viên cùng tưởng tam ca lập tức xuất phát hướng bên hồ chạy đến. Tới rồi vừa thấy quả nhiên ngọc yên đường hoa lệ thuyền lớn bị quan binh khóa ở bờ biển, còn có mấy người ở thuyền bên cạnh gác. Chuyện gì xảy ra? Liêu viên viên tiến lên hỏi. Quan binh chung một cái thoạt nhìn như là đầu một người, đôi mắt quay tròn ở Liễu viên viên trên người hợp với xoay vài vòng, người chính là liễu lao bản đi. Đúng là, không biết quan gia cớ gì muốn đem ta thuyền giam. Liêu viên viên mặt lộ vẻ vẻ giận. Đi đầu nhi cười gượng hai tiếng, liêu lao bản sinh ý làm được lớn như vậy, thuế chính là không như thế nào giao à. Chúng ta luôn luôn là thủ pháp kinh doanh, mỗi tháng thuế tiền đều là đúng hạn giao nộ, đâu ra không có nộp thuế này vừa nói. Liêu viên viên trong này, không thể hiểu được chạy tới một đám người nói chính mình lậu thuế. Đi đầu khinh thường biểu môi nói, liêu lao bản, ngươi nói những cái đó là bình thường thuê kim, chúng ta nói thuế là ngươi hẳn là giao cho kinh triệu doãn. Liêu lao bản ngươi có từng giao quá. Chúng ta là dựa theo kinh triệu doãn đại nhân phân phó làm việc nhi, ngươi nếu là muốn này con thuyền, còn có ngươi cửa hàng này. Liền đi Kinh Triệu Doan Phủ tìm Tống Đại Nhân nói đi. Tống Đại Nhân. Kinh Triệu Doan không phải Lâm Đại Nhân sao? Người này một phen lời nói đem liếu viên viên cũng lộng hồ đồ, chính mình đi vào thời đại này, đối thời đại này luật pháp còn không hiểu biết, chẳng lẽ thật sự yêu cầu ở hộ bộ ở ngoài mặt khắc nộp thuế sao? Lâm Đại Nhân đã điều đến nơi khác, hiện tại là Tống Đại Nhân trưởng quản Kinh Triệu Doan Phủ. Đi đầu nói. Thứ tại hạ vô tri Chi, ta chiều nào điều pháp luật nói qua, trừ bỏ bình thường thuế kim ở ngoài còn muốn đơn độc mặt khác chi trả cấp kinh triệu doan thêm vào thuế kim. Tưởng tam ca tiến lên một bước, chắn liêu viên viên trước người. Đi đầu nha dịch thấy tưởng tam ca ra mặt trắng nõn, chỉ đương tưởng tam ca là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, căn bản không đem tưởng tam ca để vào mắt, phỉ nổ. Ngươi là quọng hành nào, ngươi biết cái gì, nhà môn làm việc nhì yêu cầu cùng ngươi thương lượng sao. Nếu nói là thu nhập từ thuế, kia cần thiết phải có hợp lý danh mục mới có thể thu thuế. Ngươi hôm nay nói không nên lời, yêu chúng ta như thế nào tâm phục phục khẩu phủ? Ngoại lai dân cư làm buôn bán chính là yêu cầu nhiều giao nộp phí dụng, các ngươi mấy cái đều là người bên ngoài, ở chúng ta kinh thành làm buôn bán, phải bỏ tiền. Đi đầu nha dịch nói, nhìn đến người này càn quãy sắt mặt, tưởng tam ca lệnh lùng cười, vậy các người dứt khoát liền nói thẳng là rực tiền được, hà tất còn muốn nói gì nữa thu thuế loại này đường hoàng lấy cớ. Tuy ngươi nói như thế nào, dù sao muốn khai trường, phải cùng chúng ta hồi phủ nha đi một chuyến. Đi đầu nha dịch chẳng hề để ý. Nên ngang mang theo thủ hạ vài người kết thúc công việc hướng kinh triệu doan phủ đi đến Ta đảo muốn nhìn cái này mới tới Tống Đại Nhân nói như thế nào Liêu viên viên nghẹn một hơi Muốn tìm cái này mới tới Tống Đại Nhân thảo cái cách nói Lôi kéo tưởng tam ca đi theo nha dịch mặt sau Cũng vào kinh triệu doan phủ Đại nhân, liêu viên viên đã đưa tới Đi đầu nha dịch vẻ mặt định nọt cùng Tống Đại Nhân hội báo chương 241 tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa Mới tới kinh triệu doan tên là Tống Lâm Nghị Giờ phút này ngồi ở cao đường phía trên, một đôi lấm la lấm lét đôi mắt không được qua lại đánh giá Liêu Viên Viên cùng tưởng tam ca, Tống Lâm Nghị làm người cực kỳ tham lam, có thể làm được vị trí này, chỉ cần là hắn tiền nhiệm quá địa phương, cơ bản đều phải bị bái một tầng da, mặc kệ là đại thương nhân vẫn là tiểu tiểu thương, mỗi người trên người đều phải bị Tống Lâm Nghị ép ra điểm nước luộc. Liêu Viên Viên sinh ý hòa bạo, đã sớm bị Tống Lâm Nghị theo dõi, từ Tống Lâm Nghị tiếp Lâm đại nhân vị trí, này trong thành lớn lớn bé bé cửa hàng Nhiều ít đều cấp Tống Lâm Nghị chuẩn bị không ít, chính là chờ tới chờ đi cũng không thấy Liêu Viên Viên có cái gì tỏ vẻ, Tống Lâm Nghị trong lòng có khí, mới ngồi ổn vị trí không hai ngày, đã kêu nha dịch đi tìm Liêu Viên Viên phiền thoái. "Tống đại nhân, chúng ta mỗi tháng đúng hạn đủ ngạch đã giao nộp thuế kim, vì cái gì vị này nha dịch còn muốn khấu lưu Ngọc Yên Đường con thuyền, ảnh hưởng Ngọc Yên Đường buôn bán, ta hy vọng đại nhân có thể cho chúng ta một hợp lý cách nói." Liêu Viên Viên cố nén trụ trong lòng tức giận, khách khí hỏi Tống Lâm Nghị Tống Lâm Nghị hai con mắt hướng về phía trước phiên một chút, vuốt trên cầm một dúm diêm mép, giảo hoạt nói: "Liều lao bảng có thể là sơ tới kinh thành, không biết chúng ta nơi này quy củ, ngoại lai dân cư ở kinh thành làm buôn bán, trừ bỏ cơ bản thuế kim bên ngoài, còn muốn đơn độc thu một bộ phận thuế kim, tính làm là đối kinh thành xây dựng quy tặng." Tường Tam Ca tử trong lỗ núi hừ một tiếng: "Cái gì quy định? Căn bản chính là hồ người, phía trước trước nay không nghe nói qua có nào điều pháp luật nói qua có như vậy quy định." Liêu Viên Viên nhất thời nghẹn lời. Không biết là chính mình kiến thức hạng hẹp, vẫn là cái này Tống Lâm Nghị còn bịa chuyện, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì hảo. Tống Đại Nhân nhưng thật ra nói nói, khi nào ra cái này quy định, ta phía trước như thế nào trước nay nghe người ta nói khởi quá. Thường Tam Ca tiến lên một bước, đem liễu viên viên ôm ở phía sau. Tống Lâm Nghị thấy tưởng Tam Ca tuổi còn trẻ, thoạt nhìn như là cái dễ nói chuyện cậu ấm, cũng không ngẩn đầu lên ứng phó nói, các người hai cái từ tiểu địa phương ra tới, không hiểu biết kinh thành những việc này cũng là bình thường. Bản quan sẽ không khó xử với các ngươi, chỉ cần ngày quy định nội đem dư lại thuế bạc giao liền có thể. Không biết có thể làm Tống Đại Nhân vừa lòng thuế bạc là nhiều ít. Tưởng Tam Ca trên mặt một mặt cười lạnh, muốn nhìn xem vị này Tống Đại Nhân đến tột cùng muốn nhiều ít bạc mới có thể lấp đầy bụng. Tống Lâm Nghị đương Tưởng Tam Ca là chuẩn bị nhận tài thỏa hiệp, vui vẻ ra mặt nói, không nhiều lắm không nhiều lắm, chỉ là muốn các ngươi mỗi tháng lợi nhuận Tam Thành mà thôi. Tống Lâm Nghị đã sớm đã tìm hiểu hảo. Biết liều viên viên cùng tưởng tam ca là từ nông thôn đến, ở kinh thành cũng không có cái gì căn cơ, phía trước còn bị chu thông khi dễ phản kháng không được, là cái hảo niết mềm quả hồng, cho nên một chương miệng chính là công phu sư tử ngoạo. Dựa theo tống lâm nghị ý tưởng, liều viên viên đám người không nơi nương tựa liền tính là không tình nguyện, cũng đến đào này phần tiền, bằng không sinh ý làm không đi xuống các nàng một mao tiền cũng lấy không được. Tam thành. Vay nặng lãi cũng không có như vậy hát đem. Liều viên viên mày Liếu thượng chọn. Vị này Tống đại nhân thật đúng là dám muốn. Xem Liêu Viên Viên biểu tình không tốt, Tống Lâm Nghị cũng kéo đen mặt, kinh thành xây dựng như thế phồn hoa, nơi nào không cần tiền, còn có quốc gia có lương, các ngươi làm thương nhân, vì quốc gia nhiều gánh nặng một ít làm sao vậy, chớ có nhân tiểu thất đại. Liêu Viên Viên vừa nghe lời này càng thêm đoán giận, ta đã dựa theo pháp luật giao hẳn là gánh nặng bộ phận, này có lẽ có bộ phận, ta không nhận. Các ngươi ở kinh thành làm buôn bán, chiếm trước nguyên bản thuộc về người địa phương cơ hội. Về tình về lý cũng nên nhiều gánh nặng một ít mới đúng, hôm nay ngươi giao cũng đến lên giao, không giao cũng đến lên giao, bằng không cũng đừng tưởng mở cửa làm buôn bán. Tống Lâm Nghị không giống Lâm Đại Nhân như vậy dễ nói chuyện, lập tức lấy ra song xuôi quan cái giá, không chấp nhận được liều viên viên nói thêm nữa. Không biết Tống Đại Nhân ở chỗ này tư thu thuế vụ, hộ bộ có từng biết được. Tống Đại Nhân thu thuế danh mục, chính là đã hướng hộ bộ báo bị quá. Thường Tam Ca từng bước ép sát, hợp với ép hỏi Tống Lâm Nghị. phần 134 Tống Lâm Nghị chẳng hề để ý cười một tiếng, này thuế bạc ta lấy chi với dân dụng chi với dân, hộ bộ lại có thể lấy ta thế nào? Ta khuyên hai người các ngươi vẫn là không cần ở chỗ này trì miệng lưỡi cực nhanh, sớm chút đem thuế bạc giao đủ liền thôi. Tội gì ở chỗ này dây dưa?" Nay cầu Quan, Liễu Viên Viên trong lòng hận đến hàm răng thẳng ngứa, một khi đã như vậy, lấy ta liền phải hướng hộ bộ cử báo ngươi cái này tham quan. Tống Lâm Nghị nghe xong lời này, ngược lại cất tiếng cười to, tựa hồ là nghe xong cái gì thú vị cười nghe giống nhau. Hảo à, ngươi đi xin đi ra ngoài đúng rồi, bất quá đừng trách bản quan không có nói tình ngươi. Ngươi một giới bình dân muốn trạng cáo bản quan, yêu cầu trước đánh 50 đại bản, ngươi này nhu nhược thân mình, này 50 đại bản đi xuống, ta xem chính là hai cái mạng cũng đều ném hết, ngươi nghị kỹ liền đi thôi. Nói đi Tống Lâm nghị khiến cho nha dịch xô đẩy đem liêu viên viên cùng tưởng tam ca đẩy đi ra ngoài. Liêu viên viên khí đẩy mặt đỏ lên, gương mặt nóng lên. Này nếu là ở hiện đại, ít nhất còn có cái kỷ kiểm ủy lại vô dụng còn có thể dựa lấy bụt sệ bạ dư luận lực lượng đem sự tình nháo đại khiến cho mặt trên chú ý, chính là này xã hội phong kiến, đương ba tánh cũng chỉ có thể bị làm quan nghiết viên miết bẹp, phiên không được thân sao. Liêu viên viên càng nghĩ càng sinh khí, này hoàng đế ngu ngốc, thuộc hạ làm quan cũng đều là một ít người. chon tròn không cần sinh khí, hiện tại các nơi quan viên hủ bại đã là thái độ bình thường, 10 cái làm quan có 5 cái đều là cái dạng này mặt hàng. tưởng tam ca đối như vậy sự tình đã tập mãi thành thói quen. Thật không có cảm thấy giống liều viên viên như vậy ván giận. Này thiên hạ chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Liều viên viên bất đắc dĩ hỏi. Chẳng lẽ ôn tiểu thư sự tình người còn không hiểu sao? Một vị hỉ nộ vô thường nghe không tiến bất luận cái gì phản đối ý kiến quân chủ, thủ hạ cũng không phi phần lớn là chút ra rua nịnh hót hạ người thôi. Số ít có lương chi quan viên, vì tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Thường tam ca tươi cười chung vài phần trào phúng, vài phần bất đắc dĩ. hai người khi nói chuyện còn không có đi đến trường nhạc lâu, đã bị nên diện chạy tới tưởng mội bắt được. Ca, tròn tròn tỷ các ngươi nhưng tính đã trở lại, hôm nay chúng ta tiểu lầu cùng cửa hàng son phấn, đều bị nha môn tới người cấp phong. Tưởng mội đầy mặt nôn nóng, không biết như thế nào cho phải, nhưng xem như đem liếu viên viên cùng tưởng tam ca cấp mong đã trở lại. Bọn họ nói, nếu là chúng ta không nộp thuế bạc, về sau liền ngày ngày đều tới, không được chúng ta mở cửa làm buôn bán. Hôm nay tới một đám hùng hồ nha dịch, đem tưởng mội hoảng sợ, không biết đến tuột cùng lại là chọc phải cái gì phiền thoái. Tưởng Tam Ca vô vô kinh hoàng thất thố tưởng ngội an ủi nói, không có việc gì, có chuyện gì còn có ca ca ở, chúng ta đi về trước, bàn bạc kỹ hơn. chương 242 đêm khuya xin giúp đỡ. Trở lại trường nhạc lâu, đại gia đã ngồi ở bên cạnh bàn vây thành một vòng nhi chờ liêu viên viên cùng Tưởng Tam Ca. Tròn tròn, ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta mọi người đều chờ ngươi đâu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Điệp đứng dậy hỏi. Liêu viên viên đem hôm nay ở kinh triệu phủ sự tình từ đầu chí cuối trần thuật một lần. Hiện tại cái này Tống Đại Nhân, nói rõ chính là tưởng phân chúng ta tam thành lợi. Những người khác nghe xong, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, mọi người đều là bình dân áo vải, lấy cái gì cùng một cái làm quan tới đấu. Vị này Tống Đại Nhân ta nghe nói qua, là cái nhạn quá rút mau chủ nhân, hắn theo dõi chúng ta, không bắt được chỗ tốt là sẽ không bỏ qua. Lưu mặc nói, ở kinh thành lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Hắn cũng nhiều ít nghe nói quá tống lâm nghị làm này đó chuyện tốt, biết người này sắc mặt, nếu là bị cái này trồn theo dõi, như thế nào cũng muốn rất tận ra. Chính là liền tính là cho hắn tam thành lợi, khó bảo toàn người này sẽ không lòng tham không đáy, về sau càng phải càng nhiều. Tiểu phong lạnh lùng nói, hắn đã kiến thức quá quá nhiều những người này sắc mặt, đều là chút uy không no lang. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Chon cho tỷ người cùng khâu quý phi không phải quan hệ thực hảo sao không bằng ngươi đi tìm Khâu Quý phi hỗ trợ, chỉ cần nàng nói một lời, ta xem cái kia Tống đại nhân còn dám không dám làm khó chúng ta." Tương ngội trước mắt sáng ngời, ra cái chủ ý. Liêu Viên Viên lắc đầu, Khâu Quý phi cũng có chính mình khó xử, chúng ta chỉ là nói thượng lời nói, ta cũng không nghĩ cấp Khâu Quý phi thêm phiền toái, hậu cung nguyên bản liền nhiều chuyện, ta không nghĩ bởi vì chuyện này liên lụy nàng bị người miệng lưỡi. Nhưng thật ra tưởng Tam Ca gia tới an ủi lại ra. Nếu hiện tại chúng ta đều không thể tưởng được biện pháp gì, không bằng hiện tại vẫn là trước từng người về phòng nghỉ ngơi, chờ đến ngày mai tinh thần hảo lại đến cùng nhau thương nghị đối sách. Mọi người đều biết liền tính ở chỗ này háo đi xuống, cũng là phi công, vì thế sôi nổi trở về chính mình phòng. Nhìn như cũ mặt ủ mày cho liếu viên viên, tưởng tam ca dùng tay nhẹ nhàng phất đi liếu viên viên bên thai tóc mái, tròn tròn cũng đừng lại lo lắng, chuyện này cũng cấp không được, chúng ta thả trước nhìn xem, nói không chừng quá hai ngày liền có chuyển cơ cũng nói không chừng. Liêu viên viên thở dài một hơi, Trong lòng biết tưởng Tam Ca nói cũng có đạo lý, liền rửa mặt sau lên giường, chàn trọc một hồi lâu mới dần dần vào mộng đẹp. Tưởng Tam Ca thấy liều viên viên đã ngủ thật, lặng lẽ đứng dậy, đi đến Lý Phi cửa, nhẹ nhàng khấu Tam Hạ Môn. Lý Phi biết đây là tưởng Tam Ca tới ám hiệu, nhanh chóng đem cửa mở ra làm tưởng Tam Ca tiến bảo. Người nơi này nhưng có giấy bút. Tưởng Tam Ca vào cửa liền hỏi. Lý Phi lấy ra đã sớm đã chuẩn bị tốt giấy và bút mực, đều đã vì công tử chuẩn bị thỏa đáng. Tường Tam Ca nhắc tới bút, hạ bút nhanh chóng viết một phong thơ đưa cho Lý Phi, giao cho hình bộ võ đại nhân. Lý Phi gật gật đầu, tiếp nhận phong thư từ cửa sổ trực tiếp bay đi xuống. Tường Tam Ca đẩy cửa ra, thấy cửa không có động tĩnh, mới cẩn thận từ Lý Phi phòng ra tới, tay chân nhẹ nhàng trở về liều viên viên phòng. Vừa định hợp y dì nằm xuống, liền nghe thấy liều viên viên ở bên thai nhẹ rộng hỏi, Tam Ca làm gì đi? Đi hạ nhà sĩ. thưởng Tam Ca bình tĩnh nói. Liêu viên viên tay nhẹ nhàng đắp ở tưởng tam ca ống tay háo thượng, nhà sĩ ở trong sân, này dọc theo đường đi thế tất muốn dính lên ban đêm khí lạnh. Chính là tưởng tam ca trên quần áo lại liền nửa điểm khí lạnh đều không có, rõ ràng chính là đang nói dối. Cho dù như thế, liêu viên viên lại vẫn là quyết định nhìn thấu không nói thấu, ở ban đêm nhẹ nhàng nga một tiếng, sớm chút ngủ đi. Nói xong liền xoay người đưa lưng về phía tưởng tam ca. Sáng sớm hôm sau, Lý Phi liền cấp tưởng tam ca một cái hết thảy đều đã làm thỏa đáng biểu tình. Liêu viên viên mở cửa muốn làm buôn bán, liền phát hiện cửa đã chiếm 4-5 cái nha dịch đem đại môn đổ cái kín mít. Các ngươi làm gì vậy? Mấy cái nha dịch bất đắc gì nói, liều lao bản, chúng ta cũng là chịu tống đại nhân ăn bài. Tống đại nhân nói, chỉ cần ngày một ngày không giao tề thuế bạc, cũng đừng tưởng mở cửa làm buôn bán. Liêu viên viên lửa giận công tâm, ta còn không tin này kinh thành không cái có thể nói lý địa phương. Bước đi tới rồi kinh triệu phủ liêu viên viên cầm lấy cửa rồi chống, vung lên cánh tay dùng sức đập cửa to Như nối vang tiếng trống đem Tống Lâm Nghị cùng Liên Can Nha Dịch tất cả đều tạp ra tới. Liêu La Bản, hôm nay tới chính là tới nộp thuế bạc. Tống Lâm Nghị thấy là Liêu Viên Viên, cất nhà hỏi. Liêu Viên Viên xì một tiếng kinh miệt, "Đòi tiền không có, ta chỉ là muốn cho kinh thành bá tánh đều nhìn xem ngươi là như thế nào làm quan." Liêu Viên Viên tiếng trống đã sớm đã hấp dẫn không ít người tới vây xem. Mọi người đều muốn nhìn một chút náo nhiệt, thực mau kinh triệu phủ cửa liền vây quanh mấy tầng người. Đường Đường kinh triệu Doãn Tống đại nhân tư thiết thuế mù, cơ đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, thịt cá ba cánh. Liễu Viên Viên bên đường cao giọng nói, vây xem người chúng có không ít cũng bị cái này Tống đại nhân nhânỨc quá, đi theo Liễu Viên Viên cùng nhau ồn ào, tao Tống Lâm Nghị trên mặt hồng một trận bạch một trận, trên mặt có chút không nhịn được. Người ở chỗ này nói bậy bạ gì đó, cho ta đem nàng bắt lấy, nhốt lại. Thẹn quá thành giận, Tống Lâm Nghị mệnh lệnh một bên nha dịch lập tức xông lên suy nghĩ muốn đem Liễu Viên Viên khống chế lên. Không nghĩ tới mấy cái nha dịch nhào lên đi, Đều bị tưởng tam ca tam quyền hai chân đánh ngã xuống đất. Tống đại nhân đối một vị tay trói gà không chặt cô nương, đều phải như thế thô lô sao. Tống lâm nghị trên mặt giả nhân giả nghĩa tươi cười tất cả rút đi, thay thế chính là một loại hung tợn biểu tình. Ta khuyên các ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bất quá là hai cái đồ quê mùa, còn tưởng cùng ta đấu. Hôm nay ta muốn cho các ngươi hai người từ kinh thành biến mất. Tự biết đối lý liền phải giết người diệt khẩu sao. Liêu viên viên cười lạnh nhìn Tống Lâm Nghị như nhảy nhót vai hề giống nhau nhảy nhót lung tung. Cảm thấy người này thật sự là xấu xí thực. Rõ như ba ngày dưới, bản quan sao có thể làm như thế hành vi, chỉ là dựa theo các ngươi nhiều loạn bản quan chấp pháp trật tự, đại náo nha môn, dựa theo luật pháp, cho ta bắt lấy. Tống Lâm Nghị mắt lộ ra hung quang, ra lệnh một tiếng, sở hữu nha dịch đều nhào hướng tay không tất sát tưởng tam ca cùng Liêu viên viên. Vừa rồi Tống Lâm Nghị chỉ đương tưởng tam ca là cái có chút quyền cước công phu. Nghĩ hiện tại mọi người cùng nhau thượng, còn có thể bắt không được một cái tiểu bạch kiểm không thành. Không nghĩ tới này đó ngày thường liền sơ với thao luyện nha dịch, mỗi người đều là gối theo hoa, cùng nhau xông lên đi đều không đủ tưởng tam ca đánh, không vài cái liền đều bị tưởng tam ca đánh ngã xuống đất, dầm gì bỏ không đứng dậy. Phế vật, đều là nhất bang phế vật, ngày thường đều phí công nuôi dưỡng các ngươi Tống lâm nghị tức muốn hộp máu hướng nằm trên mặt đất nha dịch đạp mấy đá, chỉ vào tưởng tam ca hung tận nói, các ngươi hai cái cho ta chờ. Khẩu khí này ta không ra ta thể không làm người, không cần các ngươi hai cái hiện tại đắc ý, chỉ cần ta ở một ngày, các ngươi về sau cũng đừng tưởng có hảo trái cây ăn. Dứt lời Tống Lâm Nghị hung hăng giống trên mặt đất không biết là ai tay, cam giận muốn trở lại trong nha môn mặt. chương 243 cười đến cuối cùng mới là người thắng. Nhìn Tống Lâm Nghị tức muốn hộp máu lại không chỗ phát tiết bộ ráng, tưởng tam ca hơi hơi mỉm cười, Tống Đại Nhân làm nhiều việc bất nghĩa, sẽ không sợ có báo ứng sao. Báo ứng? Bản quan chưa bao giờ tin tưởng cái gì báo ứng, nhưng thật ra các người, hẳn là ngẫm lại có thể hay không có báo ứng, hôm nay này đó phế vật không còn dùng được, ngày mai các ngươi liền không có tốt như vậy vật khí. Tống Lâm Nghị quyết định chú ý, một lát liền muốn từ nơi khác lại điều chút nhân thủ lại đây, hôm nay bên đường tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt mũi, nếu là không cho liêu viên viên bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem, kia sau này ở kinh thành như thế nào dừng chân. Nếu liêu viên viên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Vậy đừng trách hắn Tống Lâm Nghị không cho nàng hảo trái cây ăn. Kia đại nhân lại tính toán như thế nào đâu. tưởng Tam Ca định liệu trước nhìn Tống Lâm Nghị, muốn nhìn xem Tống Lâm Nghị còn có thể nói ra cái gì tới. Không cần ngươi đắc ý, không đem các ngươi đổi ra kinh thành, đó là ta thua. Tống Lâm Nghị hung tận nhìn chầm chầm liếu viên viên cùng tưởng Tam Ca, tư kẽ răng bài trừ những lời này. Đông nhiên một đội người lột ra đám người, tế tới rồi kinh triệu phủ cửa, Tống Lâm Nghị xem những người này trang điểm, tựa hồ là hình bộ người. Không biết hình bộ lại tới nữa cái gì chỉ thị, vội vàng đi vào đi đầu người trước mặt, không biết hình bộ có cái gì yêu cầu bản quan phối hợp. Người nọ quét Tống Lâm Nghị liếc mắt một cái, lễ phép tính mỉm cười. Đem Tống Đại Nhân mang về. Nói chỉ chỉ Tống Lâm Nghị, đối thủ hạ nhân hạ chỉ thị. Tống Lâm Nghị sắc mặt đại biến, liên tục cầu hỏi, có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì, vì sao phải chào bản quan, bản quan có tội gì. Đi đầu người mặt vô biểu tình nói, hình bộ thu được rất nhiều người cử báo. Nói ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá ba cánh, hiện tại đem ngươi mang về hình bộ thẩm vấn. Không có khả năng, ai cử báo ta, dân cáo quan là muốn ăn trượng hình, ta là hoan uổng, các ngươi có cái gì chứng cứ sao? Liên lung tung bắt người, tự mình ra mệnh quan triều đình, các ngươi đảm đường khởi sao? Tống lâm nghị lớn tiếng kêu to, muốn tránh thoát hình bộ người khống chế. Đừng vô nghĩa, nếu bắt ngươi trở về chính là có chứng cứ, ngươi lại không thành thật, liền cho ngươi mang lên hình bản. Một câu liền đem còn ở là to Tống Lâm Nghị dọa rụt đầu lưỡi hình bộ hình cụ cũng không phải là nói giỡn, chỉ cần mang lên, bất tử cũng muốn rất tầng ra, Tống Lâm Nghị ngày thường sống trong nhung lùa quán, sao có thể chịu được loại này khổ. Chỉ phải sám xịt ở mọi người nhìn chăm chú hạ bị mang đi. Trải qua tưởng tam ca thời điểm, tưởng tam ca chảo phúng hỏi Tống Lâm Nghị, Tống Đại Nhân còn nói không tin báo ứng, báo ứng này không phải tới sao, lần sau Tống Đại Nhân nói cũng không nên lại nói như vậy đấy. Phần 135 Tống Lâm Nghị đoán độc ánh mắt nhìn liễu Viên Viên cùng tưởng Tam Ca, chính mình ở kinh thành lăn lộn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tại đây tiểu cống ngầm phiên thuyền. Nhìn Tống Lâm Nghị bị mang đi, trong thành một mảnh đại khoái nhân tâm, vây xem người đều bị thoải mái. Liêu Viên Viên nhìn tưởng Tam Ca, trong lòng đầy bụng nghi vấn, từ ngày hôm qua khởi, tưởng Tam Ca liền biểu hiện bình thản ung dung, hôm nay buổi sáng lại là tin tưởng tràn đầy, tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Có hay không cái gì tưởng cùng ta nói. Liều viên viên nhưng đầu Xem kỹ nhìn tưởng Tam Ca. Chúng ta mau chút trở về đi, bọn họ khẳng định sốt ruột chờ Hiện tại Tống Lâm Nghị đã bị bắt lên, chúng ta sinh ý cũng không thể lại trì hoãn. Tưởng Tam Ca nhưng thật ra nhất phái phong khinh vân đạm, phản phất này hết thể cùng chính mình không có gì quan hệ. Tống Lâm Nghị như thế nào đột nhiên đã bị bắt? Liêu viên viên còn tưởng thử thăm dò hỏi ra điểm nhi cái gì? Chính là tưởng Tam Ca nhưng thật ra trả lời dứt khoát, thường ở bờ sông đi, nào có không biết dày, hắn làm như vậy ít nhiều tâm sự. Nói không chừng là ai vặn ngã hắn cũng nói không chừng. Liễu Viên Viên ngẫm lại, cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút không thể tưởng tượng, Tưởng Tam Ca bất quá là trưởng gia thôn một cái san thú, sao có thể có lớn như vậy năng lực? Nếu là thực sự có như thế nhân mạch, kia lúc trước liền sẽ không ở trường gia thôn bị người khi dễ, xem ra là chính mình tưởng quá nhiều, nghĩ vậy đi, Liễu Viên Viên liền buông xuống nghi hoặc, vui vui vẻ vẻ cùng Tưởng Tam Ca trở về trường nhạc lâu. Trường nhạc lâu, Lung Nguyệt các cùng Ngọc Yên Đường cùng ngày liền đều khôi phục buôn bán. Quách tiểu vân mang theo mấy sóng bằng hữu đều đã tới Ngọc Yên Đường, này đó bằng hữu cũng đều phi phú tức quý, thực mau Ngọc Yên Đường liền ở kinh thành danh viện trong giới chuyên khai, có tiền thái thái tiểu thư, muốn tụ hội thả lỏng, lại nhiều một cái hảo nơi đi. Vương Cường đám người nguyên bản liền tư sát xuất chúng, hiện tại lại luyện một thân cơ bắp, nhiều mười phần dương cương chi khí, cả người mêng mông Hozmon làm này đó lâu cư khuê phòng tiểu thư các phu nhân đều bị thấy tâm trí nhộn ngạo, Ngọc thật đối nhân xử thế lại thập phần khéo đưa đ Hống mỗi một cái tới Ngọc Yên Đường tiêu phí người đều tâm tình thoải mái. Thực mau Ngọc Yên Đường liền trở thành kinh thành tiểu thư thái thái trong giới đề tài câu chuyện, nếu ai không có đi qua, đều sẽ bị những người khác chê cười. Liêu viên viên cuối tháng nhìn thật dày một chồng ngân phiếu, đối ngọc thật cùng vương cường đám người rất là tán thưởng. Một người phân một chương 100 lượng đại ngân phiếu. Này đó xem như ta cá nhân đối với các ngươi khen thưởng, hy vọng về sau không ngừng cố gắng, chỉ cần làm hảo, ta tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi Mấy người phụng lớn như vậy một chương ngân phiếu, trong lòng chăm mối cảm xúc nguồn ngang. Phía trước chưa bao giờ nghĩ tới, còn có thể dựa vào chính mình kiếm nhiều như vậy tiền. Vương Cường đều bị cảm khái, từ vào tiểu quan nhi quán, cơ hồ đã từ bỏ thân là một người nam nhân hẳn là có ý chí chiến đấu, cả ngày chính là ăn no chờ chết, tiêu ma thanh xuân. Chính là từ theo Liêu Viên Viên, chậm rãi thế nhưng cũng tìm được rồi thiếu niên thời điểm muốn lang bạt một phen cảm giác. Liêu Viên Viên nhìn sổ sách thượng càng ngày càng nhiều con số. Cảm thấy mấy ngày nay tới giờ vất vả đều xem như đáng giá. Chính là còn xa xa không đủ, nay đó bạc cũng đủ làm liễu viên viên nuôi sống này cả gia đình người cả đời áo cơm vô ưu Chính là tới thời đại này chuyện sau đó, đều nói cho liễu viên viên một cái hiện thực, ở cái này phong kiến thời đại, không có quyền lợi, nhất định phải có tiền. Nếu hiện tại nàng là kinh thành nhà giàu số 1 liền tính là Tống Lâm Nghị nhìn thấy chính mình, cũng muốn lễ nhượng bà phần. Cái này ý tưởng làm liễu viên viên một khắc không dám chậm chế. Lập tức lại xuống tay ở Ngọc Yên Đường gia nhập một ít tân đồ vật tới duy trì mới mẹ cảm. Bởi vì hiện tại khách nhân đều là người mới học, cho nên còn đều chỉ là đơn giản kéo dối vận động cùng bài tập thể dục. Liêu viên viên nỗ lực hồi ước chính mình ở phòng tập thể thao huấn luyện chương trình học, đem chính mình nốt ở trong phòng ước chừng 2 ngày, rốt cuộc vẽ xong rồi bước tiếp theo giáo trình. Các ngươi nhìn xem, đây là bước tiếp theo Ngọc Yên Đường chương trình học quản lý. Liêu viên viên cầm trong tay một chồng bản vẽ đưa cho Ngọc Thật cùng Vương Cường. Liêu viên viên đem chương trình học chia làm giảm éo, nán hình, cường thân ba cái bộ phận, nhằm vào bất đồng chịu mọi người đàn. Cụ thể còn muốn các ngươi nhằm vào mỗi cái khách nhân thân thể tính tới phân tích, đề cử các nàng lựa chọn chương trình học. Đúng bệnh hốt thuốc mới có thể lấy được tốt hiệu quả, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mới là tốt lao sư. Vương Cường cùng Ngọc Thật nhìn liễu viên viên họa này đó động tác phân giải đồ, liên tục lấy làm kỳ, mấy thứ này phía trước đều là chưa từng nghe thấy. Chương 244 Quách Tiểu vân phiền V Bởi vì Liêu Viên Viên thỉnh thoảng đẩy ra mới mẻ huấn luyện, khiến cho nguyên bản buồn kẻ nhạt nhẽo tập thể hình hoạt động trở nên muôn màu muôn vẻ rất nhiều, Ngọc Yên Đường cũng trở thành kinh thành phu nhân vòng chung người người đều biết tiêu phí nơi. Liêu Viên Viên kiếm được tiền, đối Ngọc thật cùng Vương Cường trở thủ hạ người ra tay thập phần rộng rãi, những người này cảm ơn rất nhiều càng thêm ra sức công tác, trên dưới đồng lòng, thực mau Ngọc Yên Đường liền ở kinh thành khai mặt khác một nhà chi nhánh. Tân khai chi nhánh cũng không có pha loãng lao cửa hàng dòng người Ngược lại hai nhà đều là mỗi ngày chất ních, thường xuyên còn muốn hẹn trước mới có thể có một vị trí. Thủ hạ ba loại ngành sản xuất mỗi ngày đều sinh ý rực rỡ, thực sự làm tiện sát không ít đồng hành. Liêu viên viên cũng tự tự tay làm lấy, chuyển vì phía sau màn, phụ trách thao tác đại cục, dư lại việc nhỏ khiến cho thủ hạ người đi làm. Tài phú lấy nổ mạnh thức tốc độ tích lũy, liêu viên viên thực mau liền trở thành trong thành kêu được với tên phú hào, ai không dám lại coi khinh cái này từ hướng ngoại tới nữ tử. Hôm nay Liễu Viên Viên vừa mới tính xong rồi chớ ngủ, phát hiện Quách Tiểu Vân mặt ủ mày cho một người ở trường nhạc lâu chung uống rượu giải sầu. Liễu Viên Viên đã có đoạn thời gian không có cùng Quách Tiểu Vân cùng nhau trò chuyện qua, tính lên Quách Tiểu Vân coi như là Liễu Viên Viên tới kinh thành lúc sau gặp được quý nhân, cho liếu Viên Viên không ít trợ giúp, hôm nay thấy Quách Tiểu Vân đầy mặt tình cảnh bi thảm, nhìn liền tâm tình không tốt, Liễu Viên Viên tự mình xuống bếp xào làm một phần cua ngâm rượu, tới cấp Quách Tiểu Vân nhắm nháp rượu. Quách phu nhân hôm nay sao chính mình tới? Liêu viên viên cười ngâm ngâm bưng cua ngâm rượu ngồi ở quách tiểu vân bên người. Quách tiểu vân vẻ mặt đau khổ, ai một tiếng, dơ lên trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Liêu viên viên lấy quá chén rượu, cho chính mình cũng đảo thượng một ly, ta bồi ngươi uống. Đúng là buồn khổ yêu cầu cá nhân tâm sự thiên thời điểm, quách tiểu vân cùng liêu viên viên ngươi một ly ta một ly, liền mở ra máy hát. Quách tiểu vân tướng công quách hưng là kinh thành số một số hai phú hào, như vậy của cải tự nhiên sẽ có không ít tưởng bay lên chi đầu cô nương cấp quách hưng làm tiểu tiếp Nhưng là Quách Tiểu Vân đánh đá, cho nên hai người thành hôn mười mấy năm qua, Quách Hưng cũng chỉ nạp ba cái tiểu thiếp. Ở thời đại này, lấy Quách Hưng ra cảnh, chỉ có ba cái tiểu thiếp đã xem như không dễ, Quách Tiểu Vân cũng là có chút thủ đoạn. Nói đến nơi này Liêu Viên Viên liền có chút không hiểu, nếu Quách Hưng này ba cái tiểu thiếp cũng không phải gần nhất mới thu, vì sao hôm nay bỗng nhiên tâm tình như thế hạ xuống chính mình chạy tới uống rượu giải sầu. Chẳng lẽ là muốn thu đệ tứ phòng tiểu thiếp? Liêu Viên Viên nghi hoặc rất nhiều hỏi. Quách Tiểu Vân lắt đầu, cô đơn nói, trong nhà có một phòng tiểu thiếp thanh nén. Quách Tiểu Vân cùng Quách Hưng thành thân tới nay, cảm tình tuy rằng xem như không tồi, chính là vẫn luôn không có một đứa con, phía trước không có tương đối cũng liền như vậy tính, chính là hiện tại lập tức trong phủ có người có hỉ, liền có vẻ Quách Tiểu Vân tình cảnh có chút xấu hổ, thân là chính thất lại dưới gối không con liền tính là Quách Hưng không nói cái gì, những người khác nhàn luôn thoái ngữ cũng làm Quách Tiểu Vân chịu không nổi. Loại sự tình này liễu viên viên cũng chỉ có thể dựa suy đoán, Có thể hay không là Quách Hưng hoặc là Quách Tiểu Vân có cái gì lý do khó nói, chính là nếu mặt khác tiểu thiếp có thể mang thai, kia hơn phân nửa Quách Hưng vấn đề đã bài trừ. Liễu Viên Viên kéo qua Quách Tiểu Vân thủ đoạn, đáp thượng mạch đập sở soạn một chút, quanh Tiểu Vân mạch tượng vững vàng, thoạt nhìn cũng không giống thân mình hư khó có thể mang thai bộ dáng, cho dù có mặt khác hoài nghi, hiện tại cũng không có điều kiện có. Thể trợ giúp Quách Tiểu Vân tiến bộ một kiểm tra. Quách Tiểu Vân nhìn ra Liễu Viên Viên trong lòng suy nghĩ, ta lén đã tìm đại phu xem qua cũng không phải ta có không dựng chi chứng, chỉ là ta cùng tướng công lâu chưa thân cận, như thế nào có thể hoài được với. Mới vừa thành thân thời điểm hắn sự tình phôn đa, đúng là tích lũy gia nghiệp thời điểm, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ta cũng thói quen, sau lại an ổn chút, trong nhà lại tới nữa như vậy mấy cái tiểu nha đầu, tới ta trong phòng nhật tử liền càng thêm thiếu, gần nhất càng là đã có mấy tháng cũng chưa đã tới. Quách tiểu vân nói, trong giọng nói đều mang theo hán khí. Quách tiểu vân cùng quách hương thành thân mười mấy năm Đã sớm đã là tay trái sờ tay phải giống nhau bình đạm không có gì lạ, hơn nữa trong phủ lại có tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thiếp, khó tránh khỏi quách hứng khởi sơ sót quách tiểu vân. Quách tiểu vân giúp liều viên viên không ít vội, liều viên viên cũng nghĩ còn quách tiểu vân một thân tình, vì thế liền ở một bên giúp quách tiểu vân bày mưu tinh kế. Các người hiện tại là quá mức quen thuộc không có tình cảm mạnh liệt, loại này thời điểm hẳn là nghĩ nhiều chút biến báo phương pháp, thay đổi một chút chính mình hình tượng, hoặc là gia tăng một ít tình thú. Liêu Viên Viên nói nghiêm túc quan sát Hạ Quách Tiểu Vân hôm nay trang điểm, Quách Tiểu Vân chỉnh thể đều trang điểm thiên hướng thành thục, hóa trang cũng là đại khí ổn trong hình, nhìn thiếu một ít kiểu mị cảm giác. Liêu Viên Viên lôi kéo Quách Tiểu Vân, lập tức đi tới một bên lung nguy cát, gọi tới Ngọc Điệp, cùng nhau giúp Quách Tiểu Vân một lần nữa vẽ cái trang điểm nhẹ, tuyển dụng phấn nộn màu hồng đào phấn mặt, toàn bộ trang mặt đều là sắc màu ấm hệ nhan sắc, một lần nữa hóa hảo trang Quách Tiểu Vân, thiếu vài phần xa cách cảm, nhiều một ít nịch cùng tuổi trẻ cảm giác. Liêu Viên Viên vừa lòng nhìn trong gương Quách Tiểu Vân, hiện tại cái này còn kém không nhiều lắm. Quách Hưng không ở nhà, Quách Tiểu Vân vì quản được trong nhà những người này, trang điểm vẫn luôn thiên hướng đại khí thành thục, hiện tại đông nhiên thay đổi như thế phấn nộn trăng dung, còn có chút không thói quen. Bất quá Liêu Viên Viên cùng Ngọc Điệp kiên trì nói như vậy càng đẹp mắt, Quách Tiểu Vân cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi cái này tân trăng mặt. Dư lại còn có Quách Tiểu Vân này thân quần áo, một thân đều là thiên ám sắc hệ nhan sắc, khiến cho nguyên bản 30 đầu Chính thức phong vận nhất nùng tuổi tác, nhìn qua lại có vẻ ông cụ non. Nay thân quần áo cũng đến nổi, chúng ta đi tiệm quần áo trực tiếp mua một bộ trước thử xem. Liêu viên viên không khỏi quách tiểu vân phản bác, kéo quách tiểu vân tay, liền vội vội vàng hướng đi tiệm quần áo. Tiệm quần áo lao bản tự nhiên là nhận được hiện tại trong kinh thành số một phú hào liêu viên viên. Quách tiểu vân cũng là nhà này xa hoa tiệm quần áo khách quen, hai người vừa vào cửa, lão bản liền vui vẻ ra mặt đón đi lên, liếu lao bản, quách phu nhân Hôm nay nghĩ muốn cái gì hình thức chán phục chúng ta cửa hàng gần nhất mới tới không ít hảo mặt liêu, ta cho ngài nhị vị mang lên nhìn xem. Đem các ngươi tân đến hình thức đều lấy ra tới. Liêu viên viên hảo khí nói. Được rồi. Hai vị này đại khách hàng, nhưng chậm chế không được, lao bản lập tức kêu thủ hạ người đem hai ngày này tân đến kiểu dáng toàn bộ mang lên phủ kín quay mặt. Từ nay một đống tân kiểu dáng, liêu viên viên chỉ chỉ trong đó vài món hình thức cùng nhan sắc đều thiên lão, trừ bỏ này vài món dư lại đều cho ta bao lên. Lão bảng Cao Hứng lông mày đôi mắt đều hoàn thành một đạo hình cung, liên tục nói: "Hảo hảo, này liền cho ngài bao lên." Chương 245 Vũ khí bí mật. Quách Tiểu Vân thói quen tính muốn từ trong lòng ngực móc ra bạc tính tiền, lại bị liều Viên Viên rũ tay ngăn cản xuống dưới. "Ta tới phó." Liêu Viên Viên tử trong lòng móc ra một trương ngân phiếu đặt ở tiệm quần áo quế thượng, nhắc tới đã đóng gói tốt quần áo liền lôi kéo Quách Tiểu Vân đi ra ngoài. "Như vậy sao được, này quần áo là ta mua." Như thế nào có thể làm liêu lao bản ngươi trả tiền? Quách tiểu vân vội vã tưởng bỏ tiền còn cấp liêu viên viên, bị liêu viên viên đẻ lại tay, người ta trừ bỏ sinh ý thượng lui tới, tốt xấu cũng coi như là bằng hữu làm bằng hưu ta đưa ngươi điểm nhi đồ vật lại có thể thế nào, húng chi này tiền còn chưa kịp ngươi ở ta trong tiệm tiêu phí một phần mười đâu. Quách tiểu vân chối từ bất quá, cuối cùng cũng chỉ có thể từ liêu viên viên. Liêu viên viên mang theo quách tiểu vân trở về trường nhạc lâu, trực tiếp vào chính mình phòng. Từ vừa rồi ở tiệm quần áo mua tới quần áo chung, chọn một kiện màu vàng cam váy dài đưa cho Quách Tiểu Vân, lại cầm màu hồng rút phong eo, đem Quách Tiểu Vân gần nhất trải qua rèn luyện đã càng thêm rõ ràng eo tuyến phụ trợ càng thêm thức tha. Thay quần áo thời điểm nhìn đến Quách Tiểu Vân bên trong chỉ mặc một cái màu tím yếm, liều viên viên đông nhiên linh cơ vừa động, ngươi nơi này sấn cũng quá mức một mặt chút. Quách Tiểu Vân đỏ mặt lên, đại gia xuyên không đều là mấy thứ này, còn có thể ra cái gì đa dạng như tới. này ngươi liền không hiểu đi nội ý đi tuyển hảo. Lão công về nhà sớm. Liêu viên viên thuận miệng liền nhảy ra như vậy một câu ngữ ra kinh người nói, đi quách tiểu vân hủ sừng sốt sừng sốt. Phần 136 Liêu viên viên từ tới bên này, vẫn luôn bất hạnh tìm không thấy thích hợp nội ý, ý. Cuối cùng bất đắc gì chỉ có thể chính mình động thủ làm vài món, chính mình tay nghề hữu hạn cũng chỉ có thể làm ra mỗi người đại khái hình dạng, nhưng là cũng đã so hiện tại thời đại này hiếm phải mạnh hơn không ít. Cho ngươi xem xem ta cái này. Liêu viên viên từ đầu giường tiểu trong ngăn tủ. Móc ra một kiện thuần trắng sắc gen nội y ở quách tiểu vân trước mắt quơ quơ. Liêu viên viên đi học thời điểm thích nghiên cứu một ít thủ công, tay biên gen có một đoạn thời gian phi thường lưu hành. Liêu viên viên cũng cùng phong chơi qua một trận nhi, trước đó vài ngày nhàn tới không có việc gì liền lại thử chính mình biên mấy cái, vừa vận dùng tới rồi cái này nội y thị thượng. Nhìn này chưa bao giờ gặp qua mới lạ hình thức, quách tiểu vân ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn, thuần trắng thâu quang sang mỏng thượng, hai bên đều là đa dạng phức tạp gen hoa văn. Nhìn qua mới mẹ độc đáo lại thần bí. Sờ lên còn có hai điều nửa hình cung vật cứng ở bên trong. Đây là Quách Tiểu Vân muốt này lưỡng đạo ngạnh chọc chọc đồ vật hỏi. Đây là ta chính mình làm nội y, so các ngươi này hiếm chính là mạnh hơn nhiều, không ngừng bộ dáng đẹp, mặc vào còn có thể nấn hình. Liêu Viên Viên đôi tay ở trước ngực làm cái nâng lên thủ thế, đem Quách Tiểu Vân đậu đến nhấp miệng cười khẽ. Nội y thứ này vẫn là muốn đo ni may áo mới có dùng, không thích hợp kích cỡ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi đem áo ngoài cởi, ta lượng lượng ngươi kích cỡ. Liêu viên viên lấy ra thước dây, ở quách tiểu vân ba vòng lượng một vòng. Được rồi, hiện tại bắt đầu ngươi liền mỗi ngày nhiều xuyên chút nhan sắc tươi đẹp xìm ý hề. Trang dung cũng hỏa thanh đạm một chút, lao phu lao thề, nhất thành bất biến đương nhiên không có mới mẹ cảm. ngẫu nhiên cũng muốn cấp quách lao bản một chút trước mắt sáng ngời cảm giác. Một đạo đồ ăn lại ăn ngon, mỗi ngày ăn cũng sẽ nị. sinh bánh hải sản mỗi ngày ăn, thời gian dài ngược lại sẽ càng thích ăn cháo trắng rau xào. Không hề hôn nhân kinh nghiệm liếu viên viên những lời này vẫn là ở ngồi xe thời điểm nghe quảng bá tích lũy. Quách tiểu vân như suy tư gì gật gật đầu, Liễu viên viên này một phen lời nói, đánh thức quách tiểu vân. Cho tới nay nàng cùng quách hưng quan hệ đều là bình bình đạm đạm, nàng cũng trói quen loại này bình đạm, trước nay không nghĩ tới phải làm ra cái gì thay đổi, hiện tại nghe Liễu viên viên như vậy vừa nói, mới cảm thấy phía trước xác thật là chính mình quá mức với lơi lỏng. Tiến đi quách tiểu vân. Liễu Viên Viên màn đêm buông xuống liền lấy ra phía trước dư lại nguyên liệu, dựa theo quách Tiểu Vân kích cỡ, cấp quách Tiểu Vân làm một bộ màu trắng gen biên nội y, lại bởi vì quách Tiểu Vân vòng eo có chút thì thừa, vì ngăn trở thì thừa, chuyên môn ở văn ngực hạ duyên tiếp một đoạn lụa trắng, như vậy đã có vẻ mông lung, lại có thể đem không hoàn mỹ đường cong che đậy trụ. Đêm này bộ lễ vật đưa cho quách Tiểu Vân thời điểm, Liễu Viên Viên còn chuyên môn xứng một ít thích hợp ban đêm điểm ở phòng hương liệu, dặn dò quách Tiểu Vân thuận tiện điểm thượng. Hôm qua về nhà, Quách Tiểu Vân trang điểm thượng biến hóa đã khiến cho Quách Hưng chú ý, màu vàng cam váy dài cùng phấn nộn môi sắc, làm Quách Tiểu Vân phản phất về tới cùng Quách Hưng mới vừa thành thân thời điểm mười mấy tuổi, hai mắt thần tình, hai má mang phấn, nhất tần nhất tiếu đều là mềm ấm điều mị. Quách Hưng ánh mắt cũng so ngày thường, càng thêm nhìn nhiều Quách Tiểu Vân vài lần, Quách Tiểu Vân xem ở trong mắt hỉ ở trong lòng, lại không có nóng lòng bước tiếp theo hành động, kiên nhẫn đợi một đêm, chờ đến Liễu Viên Viên đưa cho chính mình phần lễ vật này. Rốt cuộc chờ tới rồi buổi tối, Quách Tiểu Vân ở cơm chiều thời điểm mịt mờ lộ ra muốn cho Quách Hưng tối nay đến chính mình phòng đi ngủ. Quách Hưng nguyên bản đối Quách Tiểu Vân liền có thua thiệt cảm giác, hai ngày này thấy Quách Tiểu Vân lại tỏa sáng tuổi trẻ thần vận, liền vui vẻ đi trước. Tiến phòng, Quách Tiểu Vân đã điểm hào hương hoàn, nương phòng trong nu hòa anh nến một mình liều viên viên tặng cho Quách Tiểu Vân dáng người mạng rượu, Quách Hưng quả nhiên trọng nhặt năm đó nhiệt tình, hai người phản phất lại về tới tân hôn yến nhị thời điểm. Sáng sớm, Quách hưng càng là phá lệ ở nhà bồi Quách Tiểu Vân cùng nhau ăn cơm sáng mới rời đi. Lao phu lão thê chi gian lại phát ra đã lâu nhiệt tình. Vì đáp tạ Liêu Viên Viên, Quách Tiểu Vân đặc biệt từ nhà mình châu báo chữ hàng, chọn một ít tỷ lệ cũng không tệ lắm mài giữa tốt đá quý, đi tới trường nhạc lâu. Xem ngươi đầy mặt cảnh xuân, hẳn là chuyện này thành. Liêu Viên Viên thấy Quách Tiểu Vân sắc mặt một sửa phía trước đen tối, cả người nhìn qua tản ra sáng giỏi, liền biết nhất định là tối hôm qua như tâm nguyện Nhịn không được khai nổi lên quách tiểu vân vui đùa Quách tiểu vân mặt thường hồng lên, túi lầu mỉm cười, từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo túi tiên tử. Còn may mà ngươi chủ ý, ta cũng không có gì có thể đưa, trong nhà liền mấy thứ này nhiều, cho ngươi lấy mấy cái chơi chơi. Xem này túi tử tinh tế nhỏ xinh, liếu viên viên chỉ cho là bên trong cái gì thú vị tiểu đồ vật nhi, không nghĩ tới mở ra vừa thấy, rõ ràng là nửa túi nhan sắc khác nhau lớn nhỏ không đồng nhất tiểu đa quý. Này không được, quá quý trọng Ngươi thu hồi đi, ta kêu bất quá là tùy tay chi lao. Liêu viên viên vội vàng đem túi hệ thượng, nhét vào quách tiểu vân trong lòng ngực. Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, này đó vật nhỏ hiện tại đối với ngươi tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng không phải cái gì đỉnh tốt mặt hàng. Ngươi cũng biết ta tướng công là làm trâu đáo sinh ý, như vậy tỷ lệ cũng đã. Trong nhà có rất nhiều, ta tùy tùy tiện tiện đều có thể lấy ra mấy túi. Ta xem ngươi ngày thường thích chính mình làm đồ vật, này đó hòn đá nhỏ liền cho ngươi phùng ở trên quần áo Quách Tiểu Vân kiên trì đem túi tử lại ngạnh nhét trở lại Liêu Viên Viên trong tay. Hiện tại này đó cục đá đối với đã tài phú khả quan Liêu Viên Viên tới nói, tự nhiên không tính là cái gì đỉnh quý trọng lễ vật, Liêu Viên Viên nếu là ớn, nhiều ít đều có thể mua nổi, bất quá là cho tới nay Liêu Viên Viên đều không có mặc vàng đeo bạc thói quen, cho nên mới không có đặt mua mấy thứ này. chương 246 cao cấp định chế lộ tuyến, Liêu Viên Viên sô đẩy mấy phen, rốt cuộc là tranh bất quá Quách quá Tiểu Vân rơi vào đường cùng nhận lấy nhạc này túi đá quý. Chờ đến buổi tối ở phòng, mới có thời gian đem này nửa túi đá quý bắt được ánh đến hạ cẩn thận quan sát. Quách Tiểu Vân đưa này phê cục đá, tuy nói không tính là đặc biệt quý báu, nhưng là mỗi người nhan sắc sáng trong, thủy độ no đủ, đối với ánh đến, chiết xạ ra ôn nhu sáng giỏi Liều Viên Viên thử đem một viên hồng thủy tinh phùng ở chính mình bên người quần áo thượng, phòng trong mờ nhạt quang hạ dưới, hồng thủy tinh phản xạ lăng có vẻ cao quý lại thần bí. Liêu viên viên đông nhiên nhớ tới xuyên qua lại đây trước một ngày, chính mình còn ở nhà xem sâu thời trang a sở xí cờ dịp, tê trên đài siêu mộ ăn mặc hoa Mỹ nội y ở dưới ánh đèn flash long lánh bắt mắt sáng giỏi, hiện tại chính mình trong tay cũng coi đa quý, sao không ở thời đại này cũng sáng tạo một cái ạ bí mật thức thẻ bài. Trong thành lớn nhất tơ lũa thương cùng châu đáo thương, tần ra cùng quách ra, hiện tại đều là liêu viên viên bản thân, liêu viên viên hiện tại chỉ kém một cái bắt đầu. nghĩ đến đây Liêu viên viên lập tức lấy ra giấy bút, trên giấy hồi ức phía trước ở sâu thời trang vít to gì à sở xí cờ dị thượng nhìn đến quá kiểu dáng, dựa vào ký ức trên giấy bôi. Tưởng tam ca vài lần muốn hỗ trợ, đều bị liễu viên viên lấy nữ nhân đổ vật ngươi không hiểu vì lý do, chắn một bên. Tưởng tam ca bất đắc dĩ, chỉ phải đi phòng bếp cầm một chén nấm tuyết canh cấp liễu viên viên đặt ở trên bàn, ban đêm lạnh leo sao, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta không quấy giấy ngươi, tối nay ta đi khác phòng ngủ. ân Liêu viên viên vội đầu đều không nâng, có lệ ứng tưởng tam ca một tiếng. Liêu viên viên từ trước vẫn luôn tưởng không rõ, vì cái gì những cái đó phú hào, rõ ràng đã kiếm lời mấy đời cũng xài không hết tiền, vẫn là một khắc đều không thả lỏng, ngược lại vẫn luôn ở nỗ lực đầu tư tân sản nghiệp, cho tới bây giờ có sản nghiệp của chính mình. Liêu viên viên mới hiểu loại này tâm tình, đầu tư lấy được hồi báo thời điểm thật lớn thỏa mãn cảm, xa xa vượt qua tiền tài bản thân mang đến khoái cảm. Phiên thoái cho ta thông báo một chút đại tiểu thư Liễu nói ta tìm nàng có việc thương nghị. Liễu Viên Viên một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, liền cầm chuẩn bị tốt thiết kế đổ hưng phân tới Tần phủ. Cửa hạ nhân nhận được Liễu Viên Viên, phía trước Tần Hoàn đã dặn dò quá hạ nhân, chỉ cần là Liễu Viên Viên tới chơi, không cần thông báo, trực tiếp đưa tới Tần Hoàn sân liền hảo. Cái này người không dám chậm trễ, hoa khí vì Liễu Viên Viên ở phía trước dẫn đường, đem Liễu Viên Viên một đường đưa tới Tần Hoàn biệt viện. Liễu cô nương, làm phiền ngài hiện tại viện này từ từ, ta đây liền thỉnh tiểu thư. Hạ nhân tất cung tất kính đem liếu viên viên đưa tới sân nội đỉnh hóng gió ngồi xuống, một đường chạy chậm đi thông chi tần hoàn. Lần trước tới thời điểm vẫn là lúc gấm lúc lạnh, nhánh cây thượng chỉ là linh tinh toát ra một hai rúm tân lục, hiện tại ngồi ở này đỉnh trung, liếc mắt một cái nhìn lại, cũng đã là trước mắt lá xanh mấy ngày liền. Thời gian qua đến thật mò, chỉ trước mắt cũng đã tiếp cận đầu hạ. Tròn tròn, tần hoàn thanh âm truyền đến đánh gãy liêu viên viên suy nghĩ. Tân hoàn so lần trước gặp mặt thời điểm bộ dáng. Trong ánh mắt nhiều vài phần thành thục cùng lao luyện, lại không phải lúc trước như vậy lô mãng thiếu nữ. Nhìn thấy liều viên viên khi, trên mặt là dấu không được thân thiết cùng vui sướng. Hoàn nhi, đã lâu không thấy. Liều viên viên nhìn thấy Tần Hoàn, trong lòng cũng cảm khái vặn ngàn, không biết không tiếp, quen biết đã một năm có thừa gần nhất lại từng người bận về việc sinh ý, rất khó đều tái kiến một mặt. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy liều viên viên trong tay bản vẽ, Tần Hoàn chỉ chỉ trong tay kia một trồng giấy, đây là cái gì? có thể cho ta nhìn xem sao. Nguyên bản này đó bản vẽ Liêu Viên Viên cũng là tính toán lấy tới cùng Tần Hoàn cùng nhau thương nghị, vì thế Liêu Viên Viên vui vẻ đưa cho Tần Hoàn. Tần Hoàn nhìn này tô lên họa dáng người rảo hảo nữ tính người mặc các loại kiểu dáng nội y, lập tức đỏ bừng mặt, tròn tròn ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy loại này họa. Liêu Viên Viên nghĩ thầm, tiểu thư khuê các có thể là vẫn luôn thụ phong kiến tư tưởng ảnh hưởng, tiềm thức liền cảm thấy mấy thứ này thượng không được mặt bản, vì thế kiên nhẫn cấp Tần Hoàn giải thích. Này đó chính là ta hôm nay tới muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Ngươi cảm thấy này đó bên người quần áo thế nào, đẹp sao? Tân hoan đỏ mặt, đẹp là đẹp, đây là này đó nơi nào là tiểu thư khuê các xuyên đồ vật. Liêu viên viên kỳ quái điểm điểm tân hoan đầu nhỏ, ngươi này trong óc trang đều là chút cái gì, tiểu thư khuê các làm sao vậy, tiểu thư khuê các liền không thể mặc tốt xem bên người quần áo sao. Chính là này đó thoạt nhìn cũng quá yêu diễm. Tân hoan nhận chi, loại này yêu diễm tiểu dáng. Nhất định đều là chút phong nguyệt chẳng hoặc là di thái thái kia một loại nhân tài xe xuyên Liêu viên viên bất đắc dĩ nhìn tần hoàn này viên cổ hủ đầu nhỏ Chẳng lẽ tiểu thư khuê các liền không có theo đuổi mỹ quyền lợi sao Các ngươi hiện tại xuyên loại này hiếm, vừa không mỹ quan, cũng không khỏe mạnh Hơn nữa đối dáng người cũng không có chỗ tốt, thời gian lâu rồi, còn sẽ rủ xuống Tần hoàn kinh đôi tay che lại ngực Hơn nữa đối sinh hoạt phẩm chất yêu cầu cao người Đương nhiên hy vọng chính mình từ trong tới ngoài đều là mỹ Trừ bỏ này đó nội ý hề, ta còn thiết kế mấy khoản áo ngủ, hoàn nhi ngươi nhìn xem. Liêu viên viên tử giữa lấy ra áo ngủ bản vẽ, đặt lên bản triển khai cấp tần hoàn xem. Này đó thiết kế đại bộ phận lấy váy trang là chủ, một chữ vai váy, hoặc là váy hai dây ngoại đắp một kiện khai khâm áo ngoài. Này đó thiết kế nhưng thật ra không tồi, chỉ là tròn tròn ngươi họa này đó đổ làm cái gì. Tân hoàn chỉ đương Liễu viên viên là chính mình họa tới chơi chơi. Hoàn nhi... Hiện tại trên thị trường tốt nhất vải dệt đều có cái gì Liêu viên viên trước bán cái cái nút Tân Hoàn suy tư một phen, hiện tại trên thị trường tối cao đương tơ lụa đại khái hẳn là vẫn cẩm tiên cẩm lưu li này tam dạng đều là sản lượng thiếu nhan sắc no đủ dùng để làm quần áo bất luận là khuynh hướng cảm xúc vẫn là vẻ ngoài đều là lựa chọn tốt nhất này ba loại vải dệt người nơi này nhưng có Liêu viên viên trong lòng tính toán Nếu muốn làm này sinh ý mục tiêu hay là nên đặt ở cao cấp trong đám người sức mua cường. Nếu nói khác ta khả năng không có, này kinh thành trung lớn nhỏ bổ thương, cuối cùng vẫn là đều phải tới nhà của ta con đường nhập hàng. Này ba loại nguyên liệu có là có, bất quá giá cả sang quý, số lượng cũng không tính nhiều, rốt cuộc sức sản xuất bại ở chỗ này, tưởng nhiều cũng nhiều không được, bất quá nếu là tròn tròn ngươi muốn nói, ta có thể đưa ngươi mấy con." Tân Hoàn tay hảo phóng, này Vân Cẩm Yên Cẩm cùng Lilyty, một năm sản lượng cũng bất quá mấy thất, không ít người tưởng mua đều mua không được. Này liền muốn tặng cho liêu viên viên mấy con. Liêu viên viên quyết định chủ ý, ta nếu là muốn này vài loại vải dệt tới làm áo ngủ, ngươi xem coi thế nào. Này ba loại chung, lại lấy lưu ly ti nhất hoặc thuận, nguyên liệu dính vào trên người nhất thoải mái, dùng để làm áo ngủ. Nhưng thật ra được không, chỉ là này một kiện áo ngủ, làm thành phí tổn sợ là liền phải mấy trăm lượng. Phần 137, chương 247 thí thủy. Hoàn nhi, lấy ra cảnh của ngươi, ngươi sẽ mua mấy trăm lượng một kiện quần áo sao. Liêu Viên Viên đột nhiên hỏi: "Mua nổi? Nhưng là này trong kinh thành mặt dám đem quần áo bán thượng mấy trăm lượng, cũng cũng chỉ có một nhà, vẫn là lấy tài liệu tinh tế, theo tinh xảo đoạt thiên công nổi danh, muốn định chế một kiện quần áo, ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm, hơn nữa cũng không phải tùy tùy tiện tiện ai có tiền là có thể định, còn cần có nhất định thân phận mới có thể nói chuyện được." Tân Hoàn theo như lời chính là kinh thành độc nhất gia cầm tú phường, theo phường trung nữ công mỗi người trên tay tài nghệ siêu quần, vô luận là hoa điểu tẩu thú theo ở trên quần áo mỗi người sinh động như thật. Liêu viên viên cân nhắc, này không phải tương đương với hiện đại cao cấp định chế. Nếu áo ngoài có thể cao cấp định chế, nội ý như thế nào liền không được. Hoàn nhi, có thể hay không trước cho ta phân phối 10 thất liu li ti. Ta tưởng trước thử xem thủy. Liêu viên viên nghĩ, trước làm một ít, nhìn xem thị trường phản ứng, nếu là phản ứng mãnh liệt, lại đại phê lượng chế tác. Tân hoàng thống khoái gật gật đầu, tròn tròn nói chuyện, ta tự nhiên sẽ không chối từ 10 thất liu li ti. Vân Cẩm cùng Yên Cẩm các người thất, ta ngày mai đã kêu người đưa đến ngươi cho phủ. Này đó là vải dạy tiền, ngươi trước nhận lấy. Liêu viên viên từ trong lòng móc ra sớm đã chuẩn bị tốt thật dạy một chồng ngân phiếu. Thời đại này còn có có phát minh máy móc dạy vải, toàn dựa nhân lực dẫm lên dệt vải cơ mới có thể một chút một chút ra công, một cây vải, liền phải hao phí gần một tháng lâu. Liêu viên viên chính mình ở nơi khác mua quá Vân Cẩm, biết này Vân Cẩm giá trị xa xỉ, càng đừng nói so Vân Cẩm càng vì hi Bất quá là mấy con vải dệt cùng ta còn muốn như vậy khách khí. Ngươi cùng ta như vậy khách khí, kia này vải dệt ta liền không cho ngươi. Ngươi đi nơi khác mua đi. Tần hoàng biểu môi, làm bộ tức giận bộ ráng, không chịu nhận lấy liều viên viên ngân phiếu. Việc nào ra việc đó, người ta chi dàn cảm tình là mặt khác sự tình. Này đó vải dệt cũng không xem như ngươi, đây đều là tần lao ra tránh hạ của cải. Ta như thế nào có thể bạch bạch thu ngươi như thế quý trọng đồ vật Này đó ngân phiếu ngươi thu, ngày sau ta nếu là dùng hảo Còn muốn lại từ ngươi nơi này nhập hàng, ngươi tổng không thể mỗi lần đều không thu tiền của ta đi. Liêu viên viên lời này nhưng thật ra không giả, nếu là nhóm đầu tiên bán đến hảo, về sau tất nhiên là muốn trường kỳ từ tần hoàn nơi này lấy vải dệt, một lần hai lần tạo ơn tình cũng liền thôi, tổng không thể làm tần hoàn vẫn luôn không thu tiền trợ cấp. Tần hoàn do dự luôn mãi, mới đem ngân phiếu thu vào trong lòng ngực Tiêu nói tốt, về sau cho ngươi phí tổn giới, không được lại nhiều cho, người ta chi gian nếu là bàn lại tiền, tổng cảm thấy quá xa lạ hào hảo hảo, về sau đều nghe ngươi. Ta còn có việc, đến lại đi tìm Quách Tiểu Vân, chờ thêm mấy ngày ta làm ra tới trang phục lại cho ngươi đưa tới. Liêu viên viên cùng Tần Hoàn Hàn huyên vài câu, liền ra cửa tiến đến Quách Tiểu Vân trong phủ. Quách Tiểu Vân này hai ngày cùng Quách Hưng gắn bó keo sơn, phản phất tân hôn yến nhĩ, cả ngày trên mặt đều treo ý cười, nghe hạ nhân nói liêu viên viên tới, lập tức kêu nha hoàn bị hảo nước trà cùng điểm tâm, tiêu hạ nhân chạy nhanh đem liễu viên viên mang tiến Hôm nay cái gì Phong Nhi đem ngươi thổi đến ta nơi này tới? Liêu viên viên giúp Quách Tiểu Vân lớn như vậy cái vội hiện tại Quách Tiểu Vân nhìn thấy liêu viên viên liền vui vẻ ra mặt. Mới vừa vào cửa liền lôi kéo liêu viên viên tay, nhiệt tình đem liễu viên viên nên tới rồi trong phòng, giao nhi, cấp liễu cô nương châm trà. Một cái thanh tú nha hoàng tay chân lanh lẹ cấp liêu viên viên đổ trà nóng, hướng liêu viên viên hành lễ. Quách Phu Nhân, lần trước ngài cho ta kia túi đa quý. Không biết còn có hay không liều viên viên há mồm liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có có có, ngươi thích. Ta lại cho ngươi lấy một ít. Quách tiểu vân nói liền vào nội thất, chỉ chốc lát sau lấy ra một cái ngăn nắp hồ gỗ, đưa tới liều viên viên trong tay. Ngươi xem, này đó đều là, ngươi nếu là thích liền lại chọn chút trở về. Này hồ gỗ, chất đầy lớn lớn bé bé lộ ra rực rỡ lung linh đá quý. Quách tiểu vân ra quả nhiên không hổ là kinh thành thậm chí cả nước lớn nhất châu đáo thương nhân, tùy tiện móc ra một cái hộp bên trong đều là tràn đầy đăng đăng màu sắc no đủ tiểu đa quý. Ta đối mấy thứ này không quá hiểu biết, không biết này đó đa quý, nếu là bắt được trên thị trường bán, đại khái muốn nhiều ít bạc một viên. Liêu viên viên luôn luôn rất ít mang trang sức, gặp được thích, cũng chỉ là xem mắt duyên, cũng không phải cố tình theo đuổi quý trọng, cho nên đối này đó châu đáo giá cả cơ hộ không có gì khái niệm. Quách tiểu vân từ hộp chung tùy tay bắt một tiểu đem, chỉ vào hơi lớn hơn một chút nói, loại này lớn nhỏ, đại khái muốn mấy chục lượng bạc cũng phải nhìn tạp chất cùng tỷ lệ, còn có tịnh độ. Mặt khác một ít tiểu một chút, mấy lượng đến mười mấy hai đều có, nhan sắc bất đồng giá cả cũng bất đồng. Người hôm nay như thế nào đột nhiên đối này đó cha tấn cảm thấy hương thú. Chẳng lẽ là chuyện tốt gần, tưởng cho chính mình đặt mua chút của hồi môn. Quách tiểu vân ngược lại khai nổi lên liếu viên viên vui đùa. Người nếu là muốn gả người, ta nhưng đến cho ngươi chuẩn bị một phần nhi hậu lễ, loại này tỷ lệ không thể được, không xứng với chúng ta như hoa như ngọc liếu lao bảng Liên ngươi ba hoa. Liêu viên viên bị quách tiểu vân treo đùa trên mặt mây đỏ gắn đầy, cười đùa sô đẩy một chút. Ta đây là có chính sự nhi, so này tỷ lệ hơi chút kém một ít nhưng có. Liêu viên viên tưởng chính là muốn đem này đó đá quý được khảm ở bên trong trên áo, dựa theo trong lý tưởng tiểu dáng. Sẽ có đại diện tích bao trùm, nếu đều dùng loại này mấy chục lượng bạc một viên đá quý, kia phí tổn cũng quá cao. So này tỷ lệ kém một chút cũng có, bất quá nhà của chúng ta loại này kém một ít đều đào thải Ngươi muốn ta có thể gọi bọn hắn cho ngươi lưu lại Chỉ là ngươi muốn này đó tỉ lệ không tốt muốn tới làm cái gì Quách tiểu vân có chút tò mò Lấy liều viên viên hiện tại tài lực Thật tốt châu đáo cũng mua nổi Như thế nào ngược lại sẽ muốn một ít bất nhập lưu hàng hóa Ta chuẩn bị đem này đó đá quý được khảm ở bên trong trên áo Liều viên viên cười cười nói Quách tiểu vân ở trong đầu tưởng tượng một chút Nạm mạng đá quý nổi ý, ý ở ánh đến chiếc xạ hạ tản mát ra nhiều màu quan mang Chỉ là tưởng tượng một chút đều cảm thấy nhất định là cực mỹ bộ dáng, khi nào muốn, bằng không ta hiện tại đã kêu bọn họ đi nhiều lấy tới điểm nhi cho ngươi. Đã kiến thức quá liệu viên viên độc đáo tay nghề, Quách Tiểu Vân đối cái này đã quý nội y tràn ngập chờ mong, hận không thể lập tức là có thể bắt được trước mắt thưởng thức. Giao Nhi, tiêu quản gia đi xưởng, gọi bọn hắn đem đảo xuống dưới cục đá đều lấy lại đây, về sau mỗi ngày đều đưa đến Liều lao bản trong phủ. Quách Tiểu Vân phân phó Giao Nhi đi truyền lời. "Là, phu nhân." Giao Nhi hành lễ, Bước nhanh đi ra sân, cùng Quách phủ quản gia truyền đạt Quách Tiểu Vân ý tứ. Chương 248 Ngộng ảo nội y y. Quách Tiểu Vân quả nhiên không có nuốt lời, chưa hôm đó liền phái giao nhi mang theo một đại hộp đá quý vật liệu thừa đưa đến trường nhạc lâu. Liêu Viên Viên đem sớm đã chuẩn bị tốt ngân phiếu cất vào hộp Têu Giao Nhi mang theo trở về. Có bản vẽ làm giai đoạn trước chuẩn bị, Liêu Viên Viên từ trong thành tìm vài tên kinh nghiệm phong phú may áo sư phó, ngày hôm sau liền ở dài quá lâu trung đơn độc sáng lập một gian phòng lớn. Dạy dỗ bọn họ như thế nào khâu ván nội y đi Vài tên may háo sư phó đều là một điểm liền thấu Liêu viên viên chỉ là đơn giản miêu tả một chút muốn hiệu quả Lại đem bản vẽ cấp sư phó giảng giải một phen Vài tên sư phó là có thể làm theo học dạng thực mau liền làm ra đại khái hình thức ban đầu Liêu viên viên lại truyền thụ như thế nào biên chế gen cùng sắp hàng đá quý thiết kế Ở đại gia cùng nhau nỗ lực tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ dưới Thực mau liền làm ra 10 bộ nhan sắc bất đồng, tiểu dáng khác nhau phong cách hoàn toàn bất đồng, cao cấp định chế nội y y. Chư bỏ này đó hoa lệ nội y y, Viên Viên còn nhớ từ Tần Hoàng chỗ được đến Liuli Ti cùng Vân Cẩm, lại thỉnh sư phói nhóm rửa theo bản vẽ, làm ra mấy bộ kiểu dáng độc đáo áo ngủ cùng váy ngủ. Tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau, Liễu Viên Viên liền phái người đem Tần Hoàn cùng Quách Tiểu Vân thỉnh tới rồi trường nhạc lâu. Thân thân bí bí, còn đem chúng ta đều gọi tới. Quách Tiểu Vân hiện tại đã hoàn toàn đem Liễu Viên Viên trở thành chính mình quên mật. Khi nói chuyện cũng không giống từ trước như vậy khách sáo, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, thường xuyên cùng liễu Viên Viên khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Liêu Viên Viên cũng không nói lời nào, thần bí cười, mang theo hai người lập tức đi tới gửi đồ vật phòng, làm cho hai người mặt sốc lên nguyên bản che chở rèm vải tử. Vô số nhỏ vụn đá quý sắp hàng ở bên nhau tản mát ra mê người chết sạc quang, làm Quách Tiểu Vân cùng Tần Hoàn cầm lòng không đầu há to miệng, Quách Tiểu Vân nhịn không được vươn tay sờ sờ, "Này, này cũng quá xinh đẹp." Đó là đương nhiên, Liễu viên viên nghĩ thẩm nhiều năm như vậy sâu thời trang vít to gì à sở xí cờ dịt cũng không phải bạch xem, đại sư kinh nghiệm thành quả ta bất quá là lấy tới mượn một chút. Tân Hoàng cùng Quách Tiểu Vân vây quanh giá áo xoay nửa ngày, trong miệng liên tục tán thưởng thiết kế tinh xảo cùng hình thức mới mẻ độc đáo. Này đó, đều là tính toán bán sao? Quách Tiểu Vân hỏi, ta tính toán quá chút thời gian làm một cái nội ý hề tú. Liều viên viên nói ra chính mình cái này lớn mật ý tưởng. Hai người vẻ mặt mờ mịt Nội y thì tú là cái thứ gì? Trước nay không nghe nói qua như vậy mới là danh từ Nội y thì chúng ta biết, cái gì là tú? Hai người cùng nhau hỏi Liễu Viên Viên. Liêu Viên Viên tử trên giá áo cầm lấy một bộ bờ lỉnh bờ lỉnh lẻ quang nội y thì Như vậy cầm xem, các ngươi cảm thấy đẹp sao? Đẹp. Quách tiểu vân cùng tần hoàng trăm miệng một lời nói. Như vậy xinh đẹp nội y thì Phía trước các nàng chưa từng có gặp qua, hiện tại căn bản chính là vừa gặp đã thương. Chính là loại này triển lãm là mặt bằng. Không đủ lập thể, không thể hoàn chỉnh bày biện ra ăn mặc trạng thái, cho nên liền yêu cầu một người người mẫu, mặc vào cái này nội y hề, ở tê trên đài triển lãm cho người xem xem, làm người xem có thể cảm nhận được cái này quần áo mặc ở trên người hẳn là cái dạng gì mỹ cảm. Lưu tròn tròn cầm quần áo ở chính mình trên người khoa tay múa chân một chút. Tròn tròn, ý của ngươi là, muốn tìm cô nương mặc vào này đó quần áo tới cấp mọi người xem. Tân hoan ớp đúng hỏi, trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Đúng vậy. Liêu viên viên thẳng nhiên trả lời, tân hoang nghẹn miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, chính là, này, này còn không phải là ở thanh lâu mới có cái loại này biểu diễn sao. Liêu viên viên gõ gõ đầu, thiếu chút nữa đã quên, các nàng hiện tại vẫn là thụ phong kiến tư tưởng độc hại thiếu nữ, còn không thể đủ tiếp thu chỉ ăn mặc nội y người mâu đi tới đi lui loại này khái niệm. Yên tâm, kế hoạch của ta là, làm một đám thiệp mời, thỉnh kinh thành trung phú hộ gia thái thái tiểu thư tới tham gia này trương nội y lìa tú. Sau đó ở một cái toàn phong bế phòng nội, từ người mẫu tới cấp đại gia triển lãm, dù sao tất cả đều là cô đương, cũng không có gì đổi phong bại tục đem. Nói nhưng thật ra có chuyện như vậy. Chỉ là muốn đi đâu nhi tìm nguyện ý trước mặt người khác lỏa lộ ra thịt cô nương tới. Tân hoan nhỏ giọng nói, sắc mặt thường đỏ nhìn liếu viên viên ở kia ước lượng này đó quần áo. Phụ. Quách tiểu vân phát ra chuông bạc tiếng cười, rốt cuộc là chúng ta kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nổi danh chi thư đạt lý tiểu thư khuê cát, những việc này ngươi liền không hiểu chỉ cần có tiền, những cái đó vũ cơ linh tinh, cấp tới xuyên. Quách phu nhân nói không tội, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi là tiêu tiền thỉnh người tới xuyên nhiều như vậy quần áo, chỉ là thiệp mời chuyện này phải thỉnh các ngươi hai người tới hỗ trợ, các ngươi ở trong kinh thành giao tế mặt quảng, nhìn xem có thể hay không giúp ta nhiều liên hệ một ít nhà giàu tiểu thư, gia tăng ta cái này nội y ý, ý tố cho hấp thụ ánh sáng độ. Thiệp mời Liễu Viên Viên đều sớm đã chuẩn bị tốt, xoay người từ ngăn tủ chung lấy ra thật dày một chồng thiệp mời. Điểm trung bình tới rồi hai người trên tay. Thời gian liền định tại hạ đầu tháng 3, địa điểm liền ở Ngọc Yên Đường, chúng ta chính mình địa phương, nguyên bản cũng chính là chỉ tiếp đại khách nữ, tưởng như thế nào náo nhiệt đều được, ngày đó ta sẽ tăng mạnh ở Ngọc Yên Đường phụ cận gác, bảo đảm sẽ không trà trộn vào một người nam nhân. Liêu viên viên đã liên hệ hảo Ngọc Thật, đem thời gian cùng những việc cần chú ý đều cùng Ngọc Thật giao đãi qua. Vậy như vậy định rồi, ta cùng tần tiểu thư đi trước giúp ngươi phát thiệp mời. Quách tiểu vân tính hạ Hôm nay đã là 29, không mấy ngày chính là sơ tam, cần thiết muốn gia tăng thời gian giúp liều viên viên đem thiệp mời trước phát ra đi. Tiện đi tuần hoàn cùng Quách Tiểu Vân, Liễu viên viên liền mang theo ngân phiếu đi tới kinh thành lớn nhất Thanh Lâu, túy Hồng Lâu. Cửa tú bà nhìn thấy liều viên viên một nữ nhân tới Thanh Lâu, hai con mắt hướng về phía trước phiên thiên, cho liều viên viên hai cái đại bạch mắt, ý bảo cửa quy công đem liễu viên viên ngăn ở cửa. Phần 138 Người mở cửa không phải vì làm buôn bán sao? Vì cái gì đem khách nhân ngăn ở cửa? Tú bà không kiên nhẫn lắc lắc trong tay khăn tay, ta nói vị tiểu thư này, ngài có phải hay không đi nhầm địa phương, ngẩn đầu nhìn xem này khối biển. Liêu Viên Viên theo lời ngẩng đầu quét hạ treo ở đỉnh đầu bảng hiệu, túy Hồng Lâu tam ca chữ to đương đương chính chính treo ở trên đầu. Tú Hồng Lâu, là này ba chữ, ta không đi nhầm. Tiểu cô nương, ta nơi này là không thể trò gian, thức thời điểm liền chạy nhanh đi. Phía trước từng có vài lần chính phòng phu nhân chạy đến thanh lâu tới bắt gian. Ở túy hồng lâu vung tay đánh nhau, hại nàng tổn thất không ít bạc, cho nên hiện tại gác cổng xem càng nghiêm, nữ nhân căn bản đừng nghĩ tiến túy hồng lâu đại môn. Ta không phải tới bắt gian, ta tới chỗ này là làm khách nhân. Liêu viên viên cười cười nói. Ta cô nái mãi, ngài nhưng đừng đậu ta chơi, ngài một cái cô nưng già tới túy hồng lâu có thể chơi cái gì, mau về nhà đi, đừng chậm chế ta nơi này làm buôn bán. Tú bà chân mụ mụ bất đắc dĩ hống liêu viên viên, tưởng chạy nhanh đem liêu viên viên tiến đi. Thấy trần mụ mụ dầu muối không ăn, Liễu viên viên bất đắc dĩ, chỉ phải từ trong lòng móc ra ngân phiếu vô vào trần mụ mụ trong lòng bàn tay, ta nói, ta là tới tiêu phí, này đó là tiền đặc quọc, sự thành lúc sau, bà không thể thiếu ngươi. chương 249 Tuy Hồng Lâu tuyển tú Liếu viên viên móc ra chính là một trường 100 lượng ngân phiếu, theo liếu viên viên tay ở trước mắt lung lay hai hạ, trần mụ mụ đôi mắt đều thẳng, vẫn luôn dính ở ngân phiếu thượng, theo liếu viên viên thủ thế di động tới tầm mắt. Này ngân phiếu! Hắc hắc! Chân mụ mụ vươn tay muốn bắt lấy ngân phiếu, liều viên viên lại đột nhiên lại bắt tay thu trở về. Ta nói, đây là tiền đặc cọc, chân mụ mụ ngài trước làm ta đi vào, chuyện này thành bạc không thể thiếu ngươi. Hảo thuyết hảo thuyết! Cô nương mời ngài vào. Chân mụ mụ một sửa phía trước không kiên nhận thái độ, lập tức thay một bức định nọt sắc mặt, túi đầu túi người đem liều viên viên đón đi vào, cao giọng đối với túi hồng lâu bên trong hôm một giọng nói, hạnh xuân, đào hồng, ra tới đón khách lạc. Ai này liền tới? Hai tiếng nũng nỉu giọng nữ đáp lại Trần Mụ Mụ, một trận làn gió thơm bay tới cửa, hai gã diện mạo Minh diễm, hiểu diễm ướt át nữ tử liền đón đi lên. Như thế nào là cái cô nương? Hạnh Xuân thấp giọng cùng Trần Mụ Mụ nói thầm nói. Cái gì cô nương không cô nương, liền tính là cái con khỉ, chỉ cần có tiền cũng là đại gia, kẻ có tiền chơi hoa, nói không chừng cô nương này liền yêu thích này một ngụm như đâu. Trần Mụ Mụ nhỏ giọng rẻ dỗ Hạnh Xuân cùng đào hồng. Hôm nay người này chính là cái đại dê béo Các ngươi hai cái cho ta hảo sinh tiếp đón, bồi hảo có tiền thưởng, nếu là đem này đến miệng vịt cho ta lộ bay, buổi tối có các ngươi hai cái hảo trái cây ăn. Hành Xuân cùng Đào Hồng không dám chậm trễ, một bên một cái sam liếu viên viên cánh tay, liền đem liếu viên viên đưa tới khách quý phòng. Cô nương, ngài muốn nhìn điểm nhi cái gì? Chúng ta tỉ muội cầm kỳ thư họa hình dáng hình dáng đều lấy đến ra tay. Vẫn là ngài tưởng chơi điểm cái gì, chúng ta cũng đều có thể bồi ngài chơi. Hành xuân làm lúng phe phẩy liếu viên viên cánh tay, Thanh âm non mềm có thể tích ra thủy đauo Hồng thì tại một bên cấp liều viên viên trong trà lại dơ lên một khối điểm tâm y tới rồi liều viên viên bên miệng nhìn bên cạnh hai vị giai nhân liều viên viên nghĩ thẩm khó trách này đó nam nhân thích chạy tới uống hoa ỉu có như vậy xinh đẹp ôn nhu cô nương ngồi đổi làm là nàng cũng nguyện ý tới à cô nương như thế nào không nói lời nào có phải hay không ghét bỏ Hạnh Xuân cùng đào Hồng hầu hạ không tốt đào Hồng ủy khuất ba ba vẻ mặt đau khổ một đôi đôi mắt đẹp lập tức bị kín một tầng xương ngủ Các người nơi này tổng cộng có bao nhiêu cô nương? Liêu viên viên đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Hạnh Xuân sứng sốt đếm trên đầu ngón tay tính tính, thanh quan nhân có mười mấy, bán mình cô nương có hơn 40 cái. Cô nương ngài hỏi cái này chuyện này làm gì? Liêu viên viên vừa rồi vào cửa khi, đại khái nhìn lướt qua, túy hồng lâu không hổ là kinh thành lớn nhất thanh lâu, cô nương phẩm chất đều cũng không tệ lắm, các ca dáng người cân xứng mặt nếu đạo lý. Phiên thoái Hạnh Xuân thông chi một chút trần mụ m Điều hiện tại sở hữu không bồi khách nhân cô nương đều gọi tới. Sở hữu. Hạnh Xuân kinh ngạc lặp lại một lần, có tiền khách nhân cũng không phải chưa thấy qua, đơn giản là nhiều điểm mấy cái cô nương, đến lúc này liền phải đem tuy hồng lâu sở hữu cô nương đều gọi tới, này vẫn là đầu một hồi, vẫn là cái cô nương. Đúng vậy, sở hữu. Đại sinh ý Hạnh Xuân nào dám chậm chế, một đường chạy vội đi tới Trần Mụ Mụ bên người, đem liễu viên viên yêu cầu cùng Trần Mụ Mụ nói một lần. Trần Mụ Mụ cũng không kiến thức quá này trận thế còn lần đầu nghe nói một cái cô nương ở Thanh Lâu đặt bao hết. Hiện tại thời gian vừa mới là buổi chiều, cho nên tuy hồng lâu còn không có mấy cái khách nhân, trừ bỏ đang ở tiếp khách nhậm, dư lại bốn mươi mấy cái cô nương, đều bị Trần Mụ Mụ kêu lên, cùng nhau đưa tới Liêu Viên Viên nơi khách quý phòng. Cô nương, người ta đều cho ngài mang đến, không biết ngài là tưởng như thế nào cái ý tứ. Trần Mụ Mụ cười làm lành nói. Liêu Viên Viên đem vừa rồi nết ở trong tay 100 lượng ngân phiếu cho Trần Mụ Mụ, Trần Mụ Mụ vất vả. Hiện tại nơi này không chuyện của ngươi nhi, ngươi hạ đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi, trong chốc lát có yêu cầu ta lại kêu ngươi. Chân mụ mụ cầm ngân phiếu, đôi mắt đều mạ quang, vội vàng đem ngân phiếu thành thạo điệp vài cái đặt ở trong tay áo. Hảo hảo, ta đây liền đi xuống, cô nương ngải chậm rái trọn. Nghe được chân mụ mụ rời đi tiếng bước chân, liếu viên viên xoay người giữ cửa xuyên bông, quét một vòng phòng trong hơn 40 danh cô nương. Ta yêu cầu 16 vị cô nương, giúp ta mặc vào ta làm quần áo. Tháng sau sơ tam ở ta trong tiệm cấp các vị thái thái biểu diễn, các vị yên tâm, chỉ là đơn thuần biểu diễn, chẳng qua quần áo có chút bại lộ, cảm thấy không tiếp thu được hiện tại liền có thể đi ra cái này môn. Những người này đều là ở túy hồng lâu lăn lê bò lết ra tới, điểm này nhi yêu cầu căn bản không cảm thấy có cái gì, mọi người khe khe nói nhỏ, không có một cái rời đi. Bởi vì ta thiết kế quần áo đều là bên người quần áo, cho nên ta yêu cầu tìm chính là khuôn mặt rào hảo, dáng người thích hợp cô nương. Vì có thể thấy rõ ràng các vị dáng người, cho nên thiền thoái các vị thỉnh đem quần áo kéo dài tới chỉ còn lại có yếm cùng cựu quần. Lưu tròn tròn tiếp theo lại móc ra một bao nén bạc. Các vị yên tâm, bất luận hay không tuyển thượng, ta đều sẽ cho các ngươi nhất định thù lao. Nếu chúng cử, ta cấp giá càng là tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Chúng cử người từ ngày mai bắt đầu huấn luyện, một ngày 10 lượng bạc, biểu diễn sau khi kết thúc dùng một lần cấp một người 20 lượng. Lưu viên viên nói xong liền ngồi ở ghế trên. An trở phòng trong những người này làm ra lựa chọn. Một ngày 10 lượng, 4 ngày chính là 40 lượng, hơn nữa diễn xuất sau khi chấm dứt 20 lượng, ước chừng 60 lượng trắng bóng bạc, này đối này đó tùy hồng lâu cô nương tới nói, đã là một cái khổng lồ con số, thậm chí cũng đủ nơi này không ít người chuộc thân dùng. Tiên tài lực lượng là thật lớn, cân nhắc một phen lúc sau, đã có tâm tư lung lay cô nương ở cởi áo tháo thắt lưng, dù sao mọi người đều là nữ nhân, cũng không sợ liều viên viên nhìn cái gì. Liền tính tuyển không thượng cũng con nén mặt lấy Loại chuyện tốt này nhi đốt đèn lồng đều tìm không thấy Có người đi đầu Những người khác cũng sôi nổi đi theo cùng nhau Giải khai quần áo Liêu viên viên từ người đầu tiên vẫn luôn cẩn thận Thấy được cuối cùng một cái Cuối cùng chọn lựa 16 danh thân hình quyến lĩnh rũ Thân mình đỉnh bạc cô nương Giữ lại lạc tuyển cô nương một người cho một tiểu thỏi bạc con suốt Chân mụ mụ sáng sớm liền ở cửa chờ chứ Nhìn thấy mặt khác cô nương đều ra tới Liền cười mịa vào cửa cô nương danh tác Chỉ là ngài lưu lại này đó nhưng đều là ta này túy hồng lâu đầu bảng, ngài đem các nàng đều mang đi, ta còn như thế nào buồn bán a Liêu viên viên trong lòng biết rõ ràng, người này bất quá là muốn mượn cơ hội lại vất điểm nước luộc, ta chỉ cần mỗi ngày buổi chiều dùng các nàng một ít thời gian, buổi tối các nàng còn sẽ hồi túy hồng lâu giúp Trần Mụ Mụ. Thời gian khẩn cấp, liêu viên viên lại cầm một chương ngân phiếu ra tới lấp kín Trần Mụ Mụ miệng. Hảo hảo, vậy phiền thoái cô nương giúp ta nhìn này đó tiểu đệ tử. Chân mụ mụ vui dạo dực cầm ngân phiếu ra cửa. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày buổi chiều đều phải tới trường nhạc lâu cùng ngày huấn luyện sau khi chấm dứt phát tiền công. Biểu hiện hảo lại thêm tiền. Liêu viên viên thuyết minh thời gian cùng địa điểm, liền đứng dậy rời đi túy hồng lâu. chương 255 trận mới mải gươm không mau cũng quang. Mười mấy năm trước, liêu viên viên khi còn nhỏ, internet cùng máy tính còn không có hiện tại như vậy phát đạt, đi học thời điểm nghỉ kỳ. Có khả năng chuyện này cũng chỉ có viết xong tác nghiệp lúc sau ở nhà Ando An vật nhìn xem TV. Ở Liễu Viên Viên nhiều năm phim truyền hình giám định và thưởng thức trải qua chung, có một bộ lúc đầu Hàn Quốc phim truyền hình Cầu vượt phong vân, cấp lúc ấy vẫn là cái học sinh tiểu học Liễu Viên Viên mở ra tân thế kỷ đại môn. Cầu vượt phong vân giảng thuật chính là một đám muốn đương người mẫu tuổi trẻ nam nữ cho nhau ở theo đuổi ngượng tưởng trên đường phát sinh các loại các loại buồn vui hỉ nhạc, học tiểu học Liễu Viên Viên tự nhiên xem không hiểu nơi này tình tình ái ái xuất diễn. Chân chính hấp dẫn Liễu Viên Viên trong mắt chính là, ở cái này phim truyền hình chung, kỹ càng tỉ mỉ tả thực thể hiện rồi người mẫu cái này ngành sản xuất buồn tẻ gian khổ huấn luyện quá trình. Đây là lần đầu tiên làm Liễu Viên Viên cảm giác được, nguyên lai like TV thượng dưới ánh đèn fölas mỹ lệ minh tinh, cũng yêu cầu trả giá so người khác càng nhiều mồ hôi cùng khổ mệt. Cho dù là lúc sau Hàn kịch ở quốc nội cương quyết, cũng không có bất luận cái gì một bộ Hàn kịch có thể thay thế được cầu vượt phong vân ở Liễu Viên Viên trong lòng vị trí. Nay đó Tú Hồng cô nương khuôn mặt cố nhiên đẹp, chính là đẹp thì đẹp đó, lại khuyết thiếu một chút khí chất. Có lẽ là tuy hồng lâu thói quen đón đi giữ về, thân mình luôn là thoạt nhìn mềm như bông, không đủ lĩnh bạn liều viên viên quyết định chú ý, cần thiết muốn lợi dụng hảo dư lại mấy ngày nay, hảo hảo huấn luyện một chút này đó cô nương, lâm trận mới mài gương, liền tính không thể làm ra cái cổ trang siêu mẫu, ít nhất cũng phải nhìn giống như vậy hồi sự nhi. Tuy nói liệu viên viên chính mình không có đã làm người mẫu, chính là có này không phim truyền hình tích lũy Đơn giản huấn luyện một chút điệu bộ đi khi diễn tuồng, liều Viên Viên vẫn là có mấy thành năm chắc. Lung Nguyệt Các địa chỉ cũ đã gọi người thu thập sạch sẽ, liều Viên Viên từ Tú Hồng lâu ra tới liền thẳng đến Thợ Mộc phô. số tiền lớn tìm toàn kinh thành tốt nhất Thợ Mộc, ở Lung Nguyệt Các địa chỉ cũ, đáp một cái cùng loại với người mâu đi tú mục đài, ở mục đài mặt trên trải lên nồng đậm xanh biển tơ lụa. Rõ như ban ngày xem nội ý Tú tổng cảm thấy có điểm không thích hợp nhi, dứt khoát liền dùng thật dạy vài mảnh đem sở hữu cửa sổ đều treo lên bức màn. Nếu là không điểm thượng ngọn đèn dầu, trong lâu mặt cơ hồ chính là duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Sân khấu có, chính là nếu muốn theo đuổi tốt nhất sân khấu hiệu quả, còn cần thích hợp ánh đèn. Khi còn nhỏ làm tiểu thủ công kinh nghiệm, làm Liễu Viên Viên làm khởi đèn màu thuận buồm xôi gió, cơ hồ không phí cái gì sức lực, liền ở tê trên đài phô hảo hai bài đèn màu. Tròn cho tỷ, chúng ta đây là muốn ở nhà sướng tuần sao? Như thế nào lộng lớn như vậy một cái đài cái giá? Tưởng ngồi đi theo Liễu Viên Viên hỗ trợ làm đèn màu. Nhìn liều viên viên dần dần đem trong phòng bố trí sơ bị hình thức ban đầu, lại không biết liều viên viên lộng lớn như vậy trận trưởng là phải làm điểm cái gì. Đem trong tay dư lại đèn màu chết xong đặt ở mục trên đài, liều viên viên hợp với lui lại mấy bước, từ nơi xa toàn cảnh xem kỹ một phen chính mình cái này bố trí cái này đơn sơ tê đài. Mục đài vừa rồi sờ sờ, đã cũng đủ rắn chắc, đài phía dưới cũng đã trước đó phóng hảo cái đệm, tránh cho xuất hiện đi tú đi một nửa nhi đài sụp sự cố rực rỡ đèn màu khắp nơi đài bên cạnh chỗ làm thành một vòng, giống như là đèn chiếu giống nhau đem phòng trong sở hưu ánh sáng đều tụ tập đến sân khấu thượng. Hiện tại loại này muốn gì gì không có điều kiện hạ, có thể đáp như vậy một cái đơn sơ tê đài, đã là hết liêu viên viên lớn nhất lực. Tháng sau sơ tam, ta muốn ở chỗ này là một hồi quê cha đất tổ sâu thời trang vít to gì à sở xí cờ dịp. Liêu viên viên sĩ khí tràn đầy, không thể tưởng được xuyên qua lúc sau, không chỉ nhặt được cái anh Tuấn săn sóc bạn trai còn thỏa mãn chính mình từ nhỏ muốn làm một cái thiết kế sư mộng tưởng. Khi còn nhỏ liễu viên viên chính là thường xuyên ở nhà cho chính mình tiểu hoa nhi làm quần áo, bởi vì cái này còn cắt hỏng rồi vài kiện mụ mụ váy, bị hung hăng giao hấn vài lần. Quê cha đất tổ sâu thời trang vít to gì à sờ xí cờ dị tưởng mội hoàn toàn nghe không hiểu liễu viên viên đang nói cái gì, bất quá từ liễu viên viên trong miệng thường thường nhảy ra một ít hiếm lạ cổ quái từ ngữ, đối với tưởng mội tới nói đã là tập mãi thành thói quen sự tình, Dù sao, từ gặp liễu viên viên. Lâu lâu sẽ có một ít mở rộng tầm mắt tân sự tình. Tóm lại chính là cao cấp đại khí thượng cấp bậc nội yê tú, ngươi tiểu hài tử không hiểu. Liêu viên viên dứt khoát bất hòa tưởng mội giải thích, kéo tưởng mội tay, đem đại môn khóa ký lúc sau trở về trường nhạc lâu. Phần 139 Tam ca, ta tháng sau sơ ta muốn ở lung nguyệt các địa chỉ cũ khai một hồi nội yê tú, yêu cầu tuyệt đối bảo mật cùng an toàn, ngươi cùng Lý Phi có thể hay không rút ra trong chốc lát thời gian tới cấp chúng ta đương môn thần Ở thời đại này khai loại này trang phục tú, liều viên viên thật đúng là lo lắng tiến hành đến một nửa nhi thời điểm sẽ ra cái gì chẳng hướng, vạn nhất cái nào không có mắt khi đó lô mãng hấp tấp xuống vào, nhìn đến một đám danh viện tiểu thư tụ ở bên nhau xem loại này nội y y biểu diễn, còn không biết sẽ chuyển ra cái dạng gì phiên bản đâu. Lý Phi vừa nghe đến nội y y hai chữ, trên mặt lập tức hiện lên một tiêu ánh sáng, ngảy đến liều viên viên cùng tưởng tam ca trung gian, hướng liều viên viên làm mặt quỷ nói, cái gì nội y y tú. Chỉ là từ ngoài cửa thủ ta cảm thấy còn chưa đủ, trong phòng mặt nhiều người như vậy, càng cần nữa một cái an toàn hoàn cảnh, ta có thể hy sinh một ít chính mình thời gian, giúp tròn tròn tỉ ngươi giữ gìn trong nhà an toàn cùng ổn định. Nói lời lẽ chính đáng, nếu không phải liều viên viên biết lý phi bản tính, thật đúng là đương đây là vì chính mình suy nghĩ. Hảo ý tâm lĩnh, không cần ngươi bảo hộ như vậy hoàn toàn, chỉ cần ở cửa xem trọng môn đừng làm cho người tiến vào là được. Liều viên viên meo lại đôi mắt, tế cái tươi cười nói. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém đông phong, chỉ cần có thể ở mấy ngày chỉ có thể đem này đó. Tuy Hồng Lâu cô nương huấn luyện ra điểm môn đạo, kêu liếu viên viên này một chuyên có thể nói đã là có vạn toàn chuẩn bị. Ngày hôm sau buổi chiều, liếu viên viên kêu lên Lý Phi cùng nhau đến Tuy Hồng Lâu đem lựa chọn 16 vị cô nương đưa tới lung nguyện các địa chỉ cũ. Vì phương tiện về sau buôn bán, liếu viên viên đã cấp nơi này lấy cái tên tên, xem lan. tưởng Tam ca hỏi Liễu viên viên vì cái gì muốn kêu tên này. Không nghĩ tới Liễu Viên Viên bên miệng giơ lên một mặt tà ác tươi cười, ở ta cái kia nhân đại, nữ hải tử thượng vây đầy đặn đã kêu làm sóng gió mãnh liệt, kia xem sóng gió mãnh liệt nói văn minh điểm chính là xem lăn lạc. Tưởng Tam Ca bị Liễu Viên Viên cổ linh tinh quái bộ dáng đầu con môi cười, ngươi nhưng thật ra sẽ lấy tên. Liễu Viên Viên nghịch ngậm hướng Tưởng Tam Ca chấp chớp mắt, trước hết dùng cái này từ tới hình dung nữ hải tử nhân tại là quỷ tài. Buổi chiều thời gian nguyên bản là túy Hồng lâu này đó cô nương ngủ thời gian. Hiện tại bị Liêu Viên Viên từ trên giường kéo tới, mỗi người còn đều rũ đầu hiếp mắt, huể và hiểu xỉu. Liêu Viên Viên đem này đó cô nương đưa tới xong việc trước đã chuẩn bị tốt phòng huấn luyện, tiêu tư tưởng tam ca cùng Lý Phi về chức trường nhạc lâu. Liêu Viên Viên cái gọi là phòng huấn luyện, là hai ngày này kịch liệt trang hoàng bố trí một gian phòng lớn, từ nguyên lai tam ca phòng nhỏ trung gian đã thông hình thành đại không gian. chương 251 tàn khốc huấn luyện sinh hoạt, phòng huấn luyện tứ phía trên tường, đã rửa theo Liêu Viên Viên ý tứ. Dán lên chỉnh tưởng kính mặt, đoàn người vừa vào cửa, đã bị Liêu viên viên này ở lúc ấy thoạt nhìn lập dị, thậm chí có chút quỷ dị phòng hoàng sợ. Liêu cô nương, người căn phòng này, thoạt nhìn quái thấm người. Trong đó một cái trứng ngống mặt tiểu cô nương sợ hay nói, căn phòng này vừa vào cửa trước mắt không phải vách tường, ngược lại tứ phía gương tường, nhìn chính mình nhất cử nhất động đều ở trên tường anh cái rành mạch, làm người cảm thấy cả người không thoải mái. Liêu viên viên quay đầu lại ôn nhu vai phía dưới. Nâng cầm lên ý bảo này đó cô nương trước vào nhà lại nói. Đoàn người chậm rãi vào phòng sau, liều viên viên đem cửa đóng lại, dùng dư quan quét một chút trong phòng những người này. Những người này thoạt nhìn tản mạn đến không được, hơi rũ con mắt nhìn qua lập tức liền phải ngủ rồi giống nhau. Bạch bạch bạch. Liều viên viên nâng lên tay chụp mấy cái vang dội bàn tay, đem trong phòng người lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi trên người mình. Nếu các ngươi là vì kiếm bạc tới, phải lấy ra điểm nhi công tác thái độ, cho các ngươi nửa nén hương thời gian thanh tỉnh, thanh tỉnh. Liêu Viên Viên cũng không có như vậy bất cận nhân tình, biết những người này làm việc và nghỉ ngơi tới nói, hiện tại chính hẳn là nằm ở trên giường hưởng thụ ngọt ngộng thời điểm, cho nên cho nửa nén hương thời gian làm các nàng sửa sang lại hạ trạng thái. Liêu cô nương, chúng ta không thể vãn một chút luyện nữa sao? Hiện tại vây được đôi mắt đều không mở ra được, giấc ngủ không hảo ta có thể hay không có quần thâm mắt cùng nếp nhăn a. Trong đó một cái dứt khoát ngồi xuống trên mặt đất, đem đầu dựa vào bên cạnh cô nương trên đùi liền phải ngủ rồi. Ta cũng tưởng vãn một chút Nhưng là trần mụ mụ cố ý dặn dò ta các ngươi đều là túy hồng lâu đài cây cột, cần thiết rửa các ngươi tới mời chào túy hồng lâu sinh ý, cho nên ta buổi tối chỉ có thể tha các ngươi trở về, thời gian hữu hạn, nếu các ngươi nhanh nhẹn điểm tiến vào trạng thái, chúng ta là có thể sớm một chút kết thúc hôm nay trường trình học, các ngươi trở về còn có thể nghỉ ngơi một lát nhi, bằng không cũng chỉ có thể luyện xong liền lập tức trở về đi chợ. Thời gian là các ngươi chính mình, các ngươi chính mình tuyển. Liêu vi viên viên Dù sao hiện tại sinh ý đều đã đi vào quỹ đạo, căn bản không cần liếu viên viên lại đi nhọc lòng hoạt động chung những cái đó việc vặt với nhi. Vừa nghe đến trần mụ mụ này ba chữ, nguyên bản con hề và hiểu xịu mọi người, nháy mắt một cổ hàn ý từ lòng bản chân vẫn luôn lẻn đến phía sau lưng. Trần mụ mụ này ba chữ, tựa như khẩn cô chú giống nhau gắt gao tròng lên ở đây những người này trên đầu. Trần mụ mụ thủ đoạn các nàng đều là lĩnh giáo qua, nếu là lầm trần mụ mụ chuyện này, này đốn ra thịt chi khổ là khẳng định không thiếu được. Hơn nữa Trần Mụ Mụ thủ đoạn dùng độc đáo, bởi vì này đó cô nương đáng giá nhất chính là này phó tuổi trẻ mạo mỹ tối gia, cho nên Trần Mụ Mụ xử phạt các nàng phương pháp, đều là chút không ảnh hưởng các nàng tiếp tục tiếp khách, không dễ dàng nhìn ra tới vết thương biện pháp. Trong đó nhất thường dùng chính là dùng châm thư ngón tay, cực tế ngân châm, Trần Mụ Mụ ở đèn dầu ngọn lửa đi lên hồi nướng thượng vài vòng, sau đó xuống tay ổn chuẩn trực tiếp đâm đến ngón tay tiêm thượng, đều nói tay đứt ruột sót, này kim đâm ở đầu ngón tay tiêm thượng đau làm người đào hút khí lạnh. Chắc xong lúc sau 10 cái ngón tay đều sẽ trở nên lại đau lại ngứa nhưng là bên ngoài xem thượng lại nhìn không ra tới chút nào không ảnh hưởng các nàng lau khô nước mắt thay quần áo tiếp theo đi ngoài cửa tiếp khách chỉ cần ở túy Hồng lâu cô Nương liền không có không ở trần mụ mụ trên tay chịu quá tội cho nên nghe được liều viên viên nói như vậy này đó cô nương lập tức đem tản mạn thái độ thu lên mỗi người ngoan ngoan đứng ở một bên chờ Li viên viên chỉ thị chúng ta hôm nay huấn luyện nội dung chính là rửai lương vàotường cái gái bà vai Phần eo cùng chân bộ, góp chân liền thành một cái thẳng táp, gắt gao dán ở trên mặt tường, bảo trì một canh giờ Liêu viên viên nói chính mình dựa vào trên vách tường, kéo thẳng thân thể, cấp những người này làm một cái làm mẫu. Trong đám người một mảnh ô lên, ta còn cho là cái gì mới lạ đồ vật đâu, nguyên lai chính là phạt chạm à, này có cái gì khó, khi còn nhỏ không thiếu bị mẫu thân phạt chạm. Đúng rồi đúng rồi, cũng chỉ là đứng, ở đâu chạm đi bộ, tội gì một hai phải tới chỗ này phạt chạm, chúng ta ở tuy hồng lâu cũng giống nhau. Liêu viên viên cao thâm khó đoán cười, những người này còn không biết tư thế này rốt cuộc có bao nhiêu khó kiên trì. Liên đơn giản như vậy, vậy từ giờ trở đi đi. Này đó cô nương nguyên bản còn cho là có bao nhiêu khó huấn luyện, sẽ cho ra như vậy cao tiền công, không nghĩ tới chỉ là đơn giản phạt chạm là được. Cảm thấy này tiền tới không khỏi cũng quá nhẹ nhàng đi, bất quá vì có thể bắt được tiền công. Vẫn là mỗi người đều ngoan ngoãn rửa vào vẹn tường, dùng thân thể kề sát vét tường. Cái này huấn luyện phương pháp tự nhiên cũng là Liêu Viên Viên ở cầu vượt phong vân bên trong nhìn đến quá kiều đoạn, nam nữ vai chính trở thành người mưu huấn luyện sinh bước đầu tiên, chính là ở một cái huấn luyện trong phòng, đỉnh lóa mắt đèn dây tóc, giữa lưng vào vách tưởng chạm thượng mấy cái giờ. Cái này huấn luyện có thể trợ giúp càng tốt thẳng thắn thân thể, tăng lên khí chất, hơn nữa lại nói tiếp dễ dàng, thật sự kiên trì mấy cái giờ lại không dễ dàng. Thư Mao, nguyên bản tin tưởng tràn đầy mọi người chung, liền có cảm thấy mỏi mệt, lắc lắc tay tưởng đổi cái tư thế. Bị liều viên viên dùng ánh mắt ngăn lại. Mới qua đi không đến nửa canh giờ, huấn luyện sư cũng chỉ dư lại trầm trọng tiếng hít thở, cùng các cô nương trên mặt mồ hôi. Còn cảm thấy cái này động tác dễ dàng sao? Liều viên viên dọn đem ghế rửa ngồi ở huấn luyện sư trung ương, một bên uống nước trả một bên hỏi. Có chút kiên trì không được, đã bắt đầu theo vách tường thân mình trượt xuống dưới, nhưng là ngẫm lại ngày này mười lượng bạc, lại khét cắn môi một lần nữa đứng lên. Dây vò giống nhau một canh giờ rốt cuộc đi qua. Đương liếu viên viên nói đã đến giờ thời điểm, ngáy mắt một đám người theo vách tường hoạt ngồi dưới đất. Mệnh chết mệnh chết, không nghĩ tới chỉ là đứng đơn giản như vậy đều như vậy mệnh. Đúng vậy, này nơi nào là huấn luyện, căn bản chính là dùng cách xử phạt về thể xác, này mười lượng bạc thật đúng là ta lấy mệnh kiếm. Các ngươi lầm nhầm lầm nhầm cái gì đâu, đây là vì để cao các ngươi khí chất cùng dáng người, mỗi ngày bảo trì tư thế này huấn luyện, sẽ cho các ngươi thân thể càng thêm thẳng tắp, có vẻ so với phía trước càng thêm cao gầy Liêu viên viên rất có hứng thú cùng những người này giải thích nói. Chúng ta tỉ mội đã xem như tùy hồng lâu dáng người tốt nhất, còn muốn thật tốt mới tính hảo A. Có cái chân dài cô nương mệt nằm liệt trên mặt đất hầm hừ ván giận nói. Liêu viên viên cười cười, từ một khắc kiện trong phòng lấy ra một bộ đang ở chế tắc trung nội y đi ở huấn luyện sư đi rồi một vòng nhi. Ánh mắt mọi người đều bị liêu viên viên trong tay hoa lệ Mỹ Diễm quần áo hấp dẫn ở, đã quý đặc có Mỹ lệ quan mang, làm người căn bản rời không ra tầm mắt ta muốn chính là các ngươi có thể có xứng đôi này, bộ nội ý khí chẳng cùng khí thế, các ngươi hiện tại có sao?" Liêu Viên Viên trên cao nhìn xuống nhìn nằm liệt ngồi dưới đất mọi người nói. "Liêu Viên Viên trong tay này bộ, là chuẩn bị dùng để làm tất trang áp chụp một bộ." Chương 252 giày cao gót. "Nếu là làm áp chụp vợ kịch lớn, kia nhất định là muốn lớn nhất khí nhất Hoa Mỹ." Liêu Viên Viên tuyển dụng Trân Châu làm không đế, mặt trên dùng chỉ bạc cùng màu lam sợi tơ đua thành hai đuôi tuyến, chỉnh tề khâu vá đường may. Lại dùng sáng trong ngọc bích tại hạ vây một vòng nhi làm điểm suyết. Đừng nói là mặc vào, cũng chỉ là xem một cái, liền sẽ bị này bộ lóng lánh quang mang nội ý cấp hấp dẫn trụ. Đây là yếm. Như thế nào như thế tiểu, ngay cả rốn đều che không được. Vừa rồi chân dài cô nương đánh bạo rỗi tay sờ sờ, trên tay chuyển đến lưu ti đặc có hơi lạnh xúc cảm, đầu ngón tay có thể đạt được chỗ, chỉ cảm thấy một mảnh mượt mà, thậm chí so thiếu nữ da thịt đều phải tế hoạt. Chỉ là lần này. Là có thể lấy ra này vải dậy không giống bình thường, tuyệt đối không phải tầm thường trên đường có thể mua vật phàm. Này nguyên liệu, là cái gì nguyên liệu, vớt khuyên hướng cảm xúc cũng thật tốt quá. Chân giải cô nương đôi mắt đã một khắc không rời đi này bộ quần áo, ánh mắt vẫn luôn theo liều viên viên bước chân. Liêu li ti. Liêu viên viên nói đơn giản ra ba chữ, phòng huấn luyện lại giống tạc nổi giống nhau. Này liều li ti nhưng quý gia à, người bình thường đừng nói mua, liền tính là coi trọng liếc mắt một cái đều khó. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến Lưu Ly Ti làm quần áo. Nếu là ta cũng có thể có một kiện Lưu Ly Ti quần áo thì tốt rồi. Nghe nói Lưu Ly Ti đông ấm hạ lệnh, mặc ở trên người thật giống như không có mặc quần áo giống nhau, sờ lên thật giống như cùng làn da hòa hợp nhất thể giống nhau. Thật là hâm mộ Liễu cô nương, liền Lưu Ly Ti đều có thể lộng tới tay. Nào có cô nương không yêu Mỹ, này Lưu Ly Ti đại danh các nàng chính là nghe nói qua, chỉ là sản lượng thiếu giá cả cao, liền tính là túy hồng lâu đầu bảng. Cũng chỉ có thể hôn đến cái liu li ti làm khăn lụa, kia còn đem nàng cao hứng đặt ở gối đầu phía dưới cất giấu sợ đánh mất hoặc là làm dơ. Hiện tại thế nhưng có thể ở liêu viên viên nơi này, tận mắt nhìn thấy đến liu li ti chế thành quần áo, còn có thể dùng tay thật sự cảm thụ một chút, những người này tâm đều sôi trào. Liêu viên viên xem này đó cô nương biểu tình, biết chính mình này bộ quần áo hiệu quả đã đạt tới. Ta muốn các ngươi mặc vào, đều là này liu li ti chế thành nội ý đi hơn nữa trên đời hiện tại chỉ này một kiện. Nghe được muốn cho bọn họ xuyên lưu ly ti chế thành quần áo, nguyên bản còn hữu khí vô lực suy yếu dưỡi vào một bên mọi người, đồng nhiên như là tiêm máu gà giống nhau lại tới nữa tinh thần. Này lưu ly ti chế thành quần áo, liền tính mua không nổi, có thể mặc vào một lần cũng là tốt ta Các ngươi nếu có hứng thú, phải hảo hảo huấn luyện, ta này đó quần áo tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Đó là tự nhiên, đều là đại sư thiết kế, tròn tròn vẽ lại, sao có thể có khó coi đạo lý. Một chúng cô nương quần gật đầu. Xôi nổi tỏ vẻ nhất định hảo hảo huấn luyện, tranh thủ sớm ngày mặc vào lưu ly li ti chế thành nội y điề. Vì thế liên tiếp mấy ngày, này đó cô nương đều ra sức đầu nhập đến huấn luyện chung, mặc kệ lại khổ lại mệt, ngấm lại lưu ly li liền lại đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Phần 140 Mắt thấy điệu bộ đi khi diễn tuồng đã luyện ra dáng ra hình, liều viên viên lấy ra đã chuẩn bị tốt 16 bộ phong cách khác nhau, tiểu dáng đa dạng nội y cùng áo ngủ, phân biệt làm mọi người mặc vào. Ở đã đáp tốt tê trên đài thí đi rồi một chút Đi rồi một vòng Liêu viên viên lại giống như cảm giác thiếu điểm nhi cái gì Vào đầu bức thai suy nghĩ nửa ngày Mới phát hiện Chính mình trận này tú chùi lủi Không có bối cảnh âm nhạc Chỉ là đơn thuần nhìn người mẫu ở trên đài đi Nhìn có điểm hỉ cảm Vì thế lập tức liên hệ Tuy Hồng Lâu chân mụ mụ Lại từ Tuy Hồng Lâu mượn tới nhạc cụ thành viên tổ chức Kết hợp thâm nhạc tiết tấu nhìn nhìn lại Một lần quê cha đất tổ sâu Thời trang a sở sì xí Quả nhiên vừa rồi cái loại này xấu hổ cảm giác liền biến mất. Vì cái gì không cảm giác được khí chăng đâu. Liêu viên viên nâng má, nhìn chỉnh tê đứng ở trên đài một loạt mỹ lệ thiếu nữ, cân nhắc rốt cuộc cái nào phân đoạn ra sai. Ánh mắt từ một chúng cô nương đổ trang sức đến trang dung từ đầu đến chân xem kỹ một phen, cuối cùng dừng ở này đó cô nương ăn mặc lửa mặt mềm dày trên chân. Đúng rồi, ăn mặc giày đế bằng như thế nào có thể có dày cao gót khí chăng đâu. Liêu viên viên vận tốc ánh sáng liên hệ tới rồi kinh thành lớn nhất chế tiệm giày, dùng giấy họa ra giày cao gót bộ dáng, Lão bản, ta muốn làm loại này giày. Tiệm giày láo bản cầm lấy bản vẽ, đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn nửa ngày, mặt lộ vẻ khó xử, cô nương, ngài đừng lấy ta này một phen tuổi nói giỡn, ngươi đây là cái gì giày, chân đều không chấm đất. Liêu viên viên sốt rồi nói, lão bản, không sai, ta chính là muốn loại này giày, muốn gót thoát dài Hiện tại thời đại này hẳn là còn không có cao su. Cho nên cao su đế đế giày là khẳng định không được, duy nhất có thể nghĩ đến tựa hồ chỉ có thể dùng đầu gỗ làm ra mang tế cao cùng đế giày hình dạng, lại dùng lửa mặt tới làm giày mặt, trước làm ra này tứ bất tượng giày cao gót. Đem chính mình thiết tưởng cùng tiệm giày lão bản nói một chút, lại lấy ra gấp đôi giá, tiệm giày lão bản mới miễn cưỡng quyết định thử một lần. Lời nói chúng ta trước nói ở phía trước, cô nương ngươi như vậy giày chúng ta trước nay chưa làm qua, chỉ có thể thử xem xem, nếu là làm ra tới không hài lòng Này bạc ta nhưng không lùi. Lão bảng yên tâm, ngươi tận lực thí, sự tình có được hay không, này tiền ta đều sẽ không phải về tới. Duy mật những cái đó 1m8 siêu mẫu đều phải mang giày cao gót tới ra tăng khí trảng, cũng đừng để tùy hồng lâu này đó cười duyên cô nương. Giày cao gót có thể ở chỉnh thể thượng kéo cao nhân đường cong, tu chỉnh không hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Đối với trận này nội y tí tú tới nói thật ra là quan trọng nhất. Rốt cuộc là có nhiều năm chế giày kinh nghiệm lão cửa hàng, qua một canh giờ. Tiệm giày lão bản liền lấy ra một đôi dạng giày cấp Liêu Viên Viên. Mục chất đế giày, thủy hồng sắc giày mặt, Liêu Viên Viên nhẹ nhàng cởi chính mình trên chân giày, đem chân vối vào này xong dạng giày. Như vậy giày là tiệm giày lão bản chuyên môn lượng Liêu Viên Viên giày trường lúc sau làm được, cho nên Liêu Viên Viên không cần tốn nhiều sức liền xuyên đi vào. Lớn nhỏ vừa lúc, kín kẽ. Đứng lên thử đi rồi vài bước, cảm thấy này giày làm cực hảo, giày bên trong không trưởng, đi lên cũng không chút nào cố sức. "Lão bản, ngươi chờ ta trong chốc lát." Ta đây liền mang số đo tới, phiền thoái ngại cho ta làm 16 song, tịch liệt. Liêu viên viên lập tức từ trong lòng lấy ra một chương ngân phiếu vô vào tiệm giày quầy thượng, hai hạ ném rất trên chân giày, thay vừa rồi giày đế bằng liền vội vã trở về túy hừng lâu, đem 16 vị cô nương giày mã đều viết ở trên giấy. Một đường chạy chậm tới tiệm giày, đem viết có số đo giấy đưa cho tiệm giày lao bản. Tiệm giày lao bản thấy đây là một đơn đại sinh ý, lập tức đầy mặt tươi cười đem liêu viên viên đón tiến vào Cô nương có chuyện trầm dài nói, không nổi. Ta ngày mai buổi chiều phía trước liền phải này 16 đôi giày, lão bản có thể làm ra tới sao? Thời gian cấp bách, hậu thiên liền phải bắt đầu rồi, liều viên viên chỉ có nay mình hai ngày chuẩn bị thời gian. Lão bản nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, hôm nay buổi tối không ngủ được, như thế nào cũng cho người làm ra tới. chương 253 tưởng Tam Kagen. Xem ở trắng bóng ngân phiếu mặt mũi thượng, tiệm giày lão bản liền đêm làm không nghỉ, vẫn luôn ngao đến Hưng đông. Rốt cuộc đem liếu viên viên định chế giày cao góp tất cả đều làm ra tới, sang sớm liền mang theo hóa đưa đến trường nhạc lâu trước cửa. Liêu viên viên sảng khoái thanh toán đuôi khoản đem trang có giày cao góp cái dương bắt được trên bàn, cầm lấy một đôi tinh tế nhìn nhìn, đường may mất hết, đế giày cùng góp giày làm cũng thức ổn, cầm ở trong tay cũng không tính trọng. Này lao bản tay nghề nhưng thật ra không tồi. từ mội cùng tiểu vân, Thúy Liên vây quanh ở một bên, nhìn liễu viên viên trong tay giờ cái hình thù kỳ quái đồ vật Trang mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Đây là thứ gì, nhìn kỳ dị theo công nhưng thật ra không tồi. ân này theo công nhìn chính là nhiều năm sư phụ già, tròn tròn tỉ, thứ này không tiện nghi đi. Vài người ngươi một lời ta một ngữ đem liếu viên viên vây quanh ở trung gian hỏi cái không ngừng, đem liếu viên viên xảo đầu đều lớn hai vòng. Dứt khoát liền lấy ra một đôi cùng chính mình giày mã tương xứng, trực tiếp mặc ở trên chân đi rồi vài bước cho các nàng nhìn nhìn Từ ngồi trợn mắt há hốc mồm nhìn Liễu Viên Viên bỗng nhiên liền đột ngột từ mặt đất mọc lên cao một đoạn, này hình thù kỳ quái cư nhiên là một đôi giày. Gót đều ngẩng lên, có thể đi đường sau. Nói liền đi đến Liễu Viên Viên phía sau, vén lên Liễu Viên Viên váy, tò mò nhìn váy phía dưới Liễu Viên Viên là đi như thế nào lộ. Từ xuyên qua lại đây, Liễu Viên Viên đã thói quen mỗi ngày ăn mặc mềm đế giày vải, đột nhiên lại mặc vào giày cao gót, cả người còn có chút không thích ứng, đi vài bước đều cảm thấy lảo đảo lắc lư đứng không vững. Tường bán ra một đi nhanh, không đợi đứng vững liền thân mình hướng tả lay động một chút, thiếu chút nữa té ngã, may mắn tưởng Tam ca vừa vặn từ ngoài cửa tiến vào, một tay đem Liễu Viên Viên vớt vào trong lòng ngực. Ngươi lại ở mân mê chút cái gì, chính mình cũng muốn tiểu tâm chút. Tưởng Tam ca nhẹ nhàng đem liếu Viên Viên đặt ở một bên ghế trên. Thoáng nhìn liếu Viên Viên váy phía dưới lộ ra một đoạn gót giày, bắt lấy Liễu Viên Viên chân, đem giày cao gót cởi xuống dưới. Tường Tam ca hai điều mày kiếm nhẹ nhàng linh ở bên nhau, bắt khởi Liễu Viên Viên mắt cá chân. Phùng ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát một vòng nhi, xác định liễu viên viên không có vận thương chân, mới xác mặt nghiêm túc đối liều viên viên nói, tròn tròn, ngày thường ngươi lộng chút hiếm lạ cổ quái đồ vật cũng liền thôi, hiện tại như thế nào đối chính mình như vậy không cẩn thận, như vậy dày mặc vào nếu là vận bị thương chân làm sao bây giờ, về sau không được lại xuyên. Tưởng tam ca ngày thường vẫn luôn đối liều viên viên nói gì ngay nấy, tưởng mội các nàng cũng chưa từng gặp qua tưởng tam ca đối liều viên viên như vậy nghiêm túc quá. Lập tức tựa như xem kịch vui giống nhau lặng lẽ thối lui đến một bên nhìn tưởng tam ca cùng liễu viên viên chi gian đối thoại. Này có gì đó nha, ở chúng ta chỗ đó các cô nương đều xuyên như vậy dày, có vẻ chân trường, tỷ lệ hảo, lại có khí chất, tính, nói ngươi cũng không hiểu. Liêu viên viên bị tưởng tam ca đột nhiên này bá đạo tổng tài phạm nhi thượng thân làm cho quái không thích ứng nhỏ giọng lầm bẩm, càng nói thanh âm càng nhỏ. Ngươi đã như vậy Mỹ, còn muốn nhiều xinh đẹp, về sau không được xuyên như vậy nguy hiểm dày. Tường tam ca chém đinh chặt sắt chặt đứt liêu viên viên miệng tưởng, cuối cùng giống như lơ đãng ngó liêu viên viên liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, lại nói ngươi tưởng xinh đẹp cho ai xem, ta cảm thấy ngươi xinh đẹp còn chưa đủ sao. Tường tam ca ghen biểu tình, làm liêu viên viên buồn cười, khỏe miệng không tự rắc rơ lên một mặt ôn nhu độ cung, ta đây trang điểm xinh đẹp một chút ngươi không thích sao. Không thích, nếu có thể, ta hy vọng ngươi trở nên bình phàm một chút, không như vậy xinh đẹp. Như vậy ta liền không cần lo lắng bị người sẽ từ ta bên người đem người cướp đi." Tưởng Tam ca lẩm bẩm tự nói, thương tiếc thế Liệu Viên Viên đem rơi dụng ở trên trán tóc mái về phía sau luốt loát. Chậc chậc chậc, không thể tưởng được ca ca ta cư nhiên sẽ nói ra như vậy buồn nôn nói. Ngày thường ở trước mặt ta vẫn luôn sủ mặt. Tưởng muội trốn ở góc phòng căm giận bất bình nói: "Phải biết rằng ngày thường Tưởng Tam ca ở tưởng muội trong lòng vẫn luôn là cái nghiêm túc người." Ai ngờ đến ở liếu viên viên trước mặt thế nhưng cũng sẽ có loại này ghen mang theo làm nũng ngự khi nói chuyện thời điểm. Tường mội hoán giận thanh âm quá lớn, một không cẩn thận đã bị còn đắm chìm ở phấn hồng không khí trung liếu viên viên cùng tưởng tam ca nghe xong cái hoàn toàn. Luôn luôn ở mội mội trước mặt biểu hiện thành thuộc ổn trọng tưởng tam ca, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thế liếu viên viên đem vừa rồi ném đến một bên lửa mặt dày đế bằng một lần nữa xuyên đến trên chân, mới đứng lên, ngó tưởng mội liếc mắt một cái, tiểu nha đầu khi nào còn học được nghe lén. Ta nhưng không nghe lén, chúng ta đã sớm ở chỗ này, là ca ca ngươi trong lòng chỉ có tròn tròn tỉ, căn bản chú ý không đến còn có ba cái đại người sống đứng ở nơi này đâu. Tưởng mội vừa nghe tưởng tam ca hoa nguồn chính mình nghe lén, lúc ấy liền không muốn, ướng ngực, xoay eo, đúng lý hợp tình nói. Ta nhìn mà có điểm dơ, ngươi đi đem mà quét quét. Tưởng tam ca bị tưởng mội chế nhạo nói không nên lời lời nói, sụ mặt tìm cái lý do đem tưởng mội chi đi rồi. Này mà ta mới vừa đảo qua, không dơ. Tưởng mội sáng sớm liền rời giường đem trong ngoài đều quét tức một lần, hiện tại nhìn nhìn trên mặt đất, còn không có người đã tới đâu, nào có cái gì dơ địa phương. Ta nói dơ chính là ô mế, ngươi mau quét đi, bằng không trong chốc lát không cho ngươi ăn cơm. Tưởng tam ca chỉ là thuận miệng tìm lý do, nào xem dơ không ố mế, bị tưởng mội như vậy vừa nói càng là trên mặt không nhìn được. Tưởng tam ca vẻ mặt nghiêm túc, tưởng mội cũng không dám lại cùng tưởng tam ca cái cọ, không tình nguyện cầm lấy cái trổi quét tức nổi lên đại sảnh. Tiểu Vân cùng Thúy Liên thấy Tưởng Tam Ca như vậy, cũng nhấp miệng cười trộm, túi đầu bước nhanh chạy tới trong viện, không quấy rầy Liễu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca thân cận. "Nhiều như vậy đôi giày, ngươi là chuẩn bị xuyên đến sang năm ăn Tết sao?" Tưởng Tam Ca đứng lên mới nhìn đến trên bàn còn có tràn đầy một cái dương đều là loại này hình thù kỳ quái giày, tùy tay cầm lấy một cái, góp giày đều là làm người hãi hùng khiếp vía độ cao. Liễu Viên Viên đem Tưởng Tam Ca cầm lấy cặp kia tiếp nhận tới đặt ở hộ, đây đều là chuẩn bị cấp những cái đó các cô nữ xuyên. Phía trước kêu các nàng thử đi rồi một chút, không có này dày, nhìn khí tràng hơi kém. Ngươi xác định các nàng ăn mặc này dày có thể đi đường sao. tưởng tam ca hoài nghi nhìn này góp dày, thật nghĩ không ra cái nào cô nương có thể ăn mặc như vậy cao đế dày còn có thể đi đường. Liêu viên viên dùng hai cái ngón tay ở tưởng tam ca trên trán nhẹ nhàng bắn một chút, làm nữ nhân đương nhiên phải đối chính mình tàn nhẫn một chút, bằng không như thế nào có thể mỗi ngày đều mị mị xuất hiện trước mặt người khác, Mỹ lệ vốn di chính là muốn trả giá nhất định đại giới. Tưởng tam ca đã thói quen liễu viên viên thường thường toát gian này đó kinh thế hai tục lời nói, hai tay bế lên cái giường, dẫn đầu đi ở phía trước, ta giúp người đưa qua đi, bằng không lớn như vậy cái như thế nào dọn đến động. chương 254 nghiêng ngả lão đảo luyện tập. Tới rồi buổi chiều, túy hồng lâu một chúng cô nương hi hi ha ha tới xem làn, liễu viên viên sớm đã đem 16 song giày cao gót chỉnh tề bãi ở phòng huấn luyện trên sàn nhà. Các vị cô nương vừa vào cửa liền nhìn đến trên sàn nhà giày cao gót, hai mặt nhìn nhau. Không biết này lại là liều viên viên nghĩ ra được cái gì huấn luyện phương pháp? Liều cô nương, ngươi này lại là cái gì tân chiêu số A? Trong đó một cái thăm quá mức, tò mò hỏi. Hôm nay nội dung rất đơn giản, huấn luyện các ngươi đi đường. Liều viên viên thần bí cười. Các vị cô nương một mảnh ổ lên, đi đường còn cần huấn luyện. Lớn như vậy người, mỗi ngày đều ở đi đường, còn có thể có ai sẽ không đi đường. Chỉ chỉ trên mặt đất hoa Mỹ đặc chế giày, liều viên viên xoay người đối với mọi người nói. Ta biết đi đường các ngươi mỗi người đều sẽ, nhưng là ta hôm nay yêu cầu các ngươi chính là, mặc vào này đó dày trước đem đường đi vững chắc, lại đem điệu bộ đi khi diễn tuần đi vững chắc. a thứ này là dày. Sao có thể đi đường, chân mặt đều không chấm đất, không được không được. Chỉ là nhìn đến này lại cao lại tế góc dày, cũng đã làm người rút lui coi chất tự, càng đừng nói muốn mặc vào thứ này đi vài vòng. Liêu viên viên biết chính mình không tự mình cho các nàng làm làm làm mẫu. Những người này là khẳng định sẽ không mặc vào này dạy. Rơi vào đường cùng chỉ có thể cởi ra chính mình giày tùy tay cầm cái số đo không sai biệt lắm mặc ở trên chân, làm cho các vị cô nương mặc nhi, dẫm lên 78 cm giày cao gót qua lại đi rồi hai vòng nhi. Thấy được. Ở quê quán của ta, loại này giày là môi cái ái xinh đẹp cô nương đều sẽ xuyên, không có gì đặc biệt. Nói nhẹ nhàng, lúc trước Liêu Viên Viên vừa mới bắt đầu xuyên giày cao gót, cũng là quăng ngã vài cái té ngã mới xuyên tiện chân. Phần 141. Mọi người cho nhau nhìn nhau vài lần, cắn răng căng da đầu mặc vào giày cao gót. Vừa mới mặc vào, cũng đã ngửa tới ngửa lui sắp té ngã. Không được không được, này giày đừng nói đi đường, đứng đều lao lực. Vài cá nhân rổ miệng, năn nỉ hướng liêu viên viên đoán giận. Liêu viên viên đi đến đoán giận nhất hung cô nương trước mặt, vươn tay đỡ lấy cô nương hai tay cánh tay, trợ giúp nàng đứng vững, lại một bàn tay đỡ lấy phía sau lưng, một cái tay khác mang theo cánh tay nương sức lực giúp đỡ cô nương dạo qua một vòng nhi. Đối mặt trên tường gương, trong gương người, bởi vì mang giày cao gót, thân hình lập tức đỉnh bạt không ít, cả người tỷ lệ nhìn cũng so với phía trước xuyên giày đế bằng thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều, bởi vì dáng người biến hóa, người cũng có vẻ có khí chất nhiều, cơ hồ là lập tức là có thể nhìn đến bề ngoài thượng bất đồng. Chính mình cảm giác được bất đồng sao? Nay từ xưa đến nay nữ tính, liền không có không yêu Mỹ, vì Mỹ cái gì đều có thể làm, bột chi đều đau, còn kém xuyên như vậy một đôi hận trời cao sao. Cô nương này đoàn trang trong gương chính mình hình ảnh, cảm thấy sắc thật có không nhỏ biến hóa, phía trước nàng vẫn luôn ghét bỏ chính mình chân đoạn, hiện tại ăn mặc này đôi giày, eo tuyến hướng lên trên đề cao không chỉ một chút nửa điểm nhi, rắn người tỷ lệ biến khá hơn nhiều, càng xem càng cảm thấy thích, nhịn không được hợp với xoay hai cái vòng nhi, thưởng thức trong gương chính mình thon dài bóng hình xinh đẹp. Không thể tưởng được này nho nhỏ một đôi giày, thế nhưng có thể mang đến lớn như vậy thay đổi. Vị cô nương này tự đáy lòng tán thưởng. Nếu là sớm biết rằng có như vậy giày thì tốt rồi, nói không chừng chính mình sớm một chút nhì mặc vào. Này túy hồng lâu hoa khôi còn không nhất định là ai đâu, cô nương trong lòng âm thầm tưởng. Liêu viên viên nhìn chung quanh một chút bốn phía cũng đi theo ngò ngoe rục dịch, qua lại chiếu gương mọi người. Này đôi giày có thể ở thị giác thượng kéo trường các ngươi thân cao, khởi đến tu chỉnh thân thể tỷ lệ tác dụng. Ta hôm nay yêu cầu các ngươi có thể luyện tập đến có thể mặc này đôi giày đi điệu bộ đi khi diễn tuồng. Đại gia tốn nhiều chút vất vả Chờ đến biểu diễn kết thúc ta sẽ thêm một ít bạc cho các ngươi. Nói đến cùng vẫn là tiền dùng tốt, nguyên bản liền đối này đôi giày sinh ra hưng thú thật lớn, hơn nữa còn có thêm vào tiền công, mọi người một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, sôi nổi thử mang giày cao góp bán ra bước đầu tiên. Tuổi trẻ cô nương thích hứng tính chính là hảo, mới ngắn ngủn một cái buổi chiều, cũng đã có thể ăn mặc hận trời cao ra dáng ra hình đi lên điệu bộ đi khi diễn tuồng. Nhìn những người này đi càng ngày càng thuần thục, liều Viên Viên trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Buổi tối trước khi đi, lại lại lần nữa kiểm tra rồi hạ phòng trong sân khấu cùng ánh đèn, xác định vạn vô nhất thất, liều viên viên mới yên tâm trở về trường nhạc lâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Tân Hoàn cùng Quách Tiểu Vân liền từ trăm hội bên trong chịu thời gian đi tới trường nhạc lâu. Ta trong tay những cái đó thì mời, đã đều đưa cho trong nhà hợp tác những cái đó thương gia thiên kim. Các nàng đều nói chiều nay sẽ đến xem biểu diễn. Tân Hoàn đem liễu viên viên chuyện này trở thành chính mình ra sự giống nhau coi trọng. Từ rời đi trường nhạc lâu liền vẫn luôn bất thời giờ đem thiệp mời đưa đến cùng nhà mình lại lui tới nhà giàu thiên kim trong tay. Này kinh thành đệ nhất Mỹ nhân mời, những cái đó tiểu thư chính là cầu mà không được, sôi nổi đáp ứng nhất định sẽ tham dự lần này nổi yê tú. Ta cũng liên hệ ta những cái đó tỉ muội ngày thường những người này liền hoa ở nhà cũng không có chuyện này làm, nghe nói có loại này náo nhiệt ấu, một đám so với ai khác đều tích cực. Quách tiểu vân cũng thượng tâm. Ngày thường những cái đó cùng nhau uống trà đi dạo phố tỉ tỉ mội mội tất cả đều kêu cái biến, những người này mỗi ngày ở nhà đơn giản cũng chính là ra tới uống uống trà, nhật tử bình đạm đến không được, thật vất vả có cái náo nhiệt chuyện này, mỗi người đều tích cực tỏ vẻ nhất định sẽ đến. Liêu viên viên trong lòng cảm khái và ngàn, tới kinh thành lúc sau, ít nhiều hai vị này bằng hưu vẫn luôn giúp đỡ chính mình, giúp chính mình giải quyết không ít nan đề. đa tạ hai vị, ta biết hai vị cái gì cũng không thiếu, cho nên tạ lễ ta liền miễn. Hôm nay chuyện này kết thúc, buổi tối tới ta nơi này, ta tự mình xuống bếp cho các ngươi làm vài đạo thích nhất đồ ăn, coi như làm là cảm tạ các ngươi vì ta chuyện này mấy ngày này bôn ba. Chúng ta tỉ mộ chi gian, nếu là lại nói này đó cảm tạ với không cảm tạ nói, đã có thể có vẻ xa lạ. Quách tiểu vân nguyên bản liền thưởng thức liều viên viên chính mình có thể dốc sức làm ra như vậy một mảnh rực rỡ sáng nghiệp, từ lần trước liều viên viên giúp nàng bày mưu tinh kế, đem quách hương tâm lại lôi trở lại chính mình bên người. Hiện tại càng là đã đem liếu viên viên trở thành chính mình quê mật. Tân Hoàng cũng ở một bên liên tục gắt đầu, liếu viên viên cùng hai người hàn huyên một câu, lại lưu hai người ở trường nhạc lâu ăn cơm trưa, mới cùng nhau đi ra cửa xem lan. Hôm nay tuy hồng lâu cô nương rửa theo liếu viên viên phân phó, so ngày thường tới đều phải sớm một ít. Liêu viên viên trước kiểm tra rồi hạ tê trên đài đèn màu, lại đem hôm nay yêu cầu triển lãm quần áo tất cả đều từng cái cấp người mẫu mặc vào thân làm cuối cùng điều tiết. Quách tiểu vân cùng tần hoàn trợ giúp liều viên viên ở sảnh ngoài tiếp đại đã đến các vị thái thái tiểu thư, thực mau giới đại cũng đã ngồi đầy, cơ hồ bao quát kinh thành sở hữu thương nhân phú Hào gia nữ quyến. Quách tiểu vân cùng tần hoàn gặp người đã tới không sai biệt lắm, đã kêu tưởng mỗi cấp liều viên viên truyền cái lời nói, ý tứ biểu diễn đã có thể bắt đầu rồi. chương 255 quê cha đất tổ sâu thời trang Vittoria sở xí cờ diện chính thức bắt đầu. Liều viên viên từ phía sau màn đem mảnh kéo cái nho nhỏ khe hở, nhìn Trong lòng cũng có một chút khẩn trương, chính mình cái này sơn trại duy mật có thể hay không hòa lên, liền dựa hôm nay này một bác. Cuối cùng lại kiểm tra rồi một lần sở hữu người mẫu trên người quần áo cùng trăng dung, bảo đảm vạn vô nhất thất, liều viên viên mới ở hậu đài so cái thủ thế, ý bảo giàn nhạc đã có thể bắt đầu diễn tấu. Giàn nhạc gánh hát diễn tấu chính là liều viên viên căn cứ hiện đại ca khúc cải biên giai điệu, nghe đi lên cùng hiện tại lưu hành nhạc khúc có rất lớn bất đồng, không thể nói tới có bao nhiêu dễ nghe, nhưng chính là tiết tấu càng cường lại cảm thấy có điểm tẩy não, nghe xong vài đoạn là có thể đuổi kịp tiết tấu hử thượng một đoạn. Theo âm nhạc nhớ tới, tưởng mội cùng Tiểu Vân đem phòng trong cái màn giường tất cả đều thả xuống dưới, trong phòng trong nháy mắt cũng chỉ dư lại sân khấu thượng đèn màu còn ở tản ra quan mang. Có mảnh mai nhà giàu Tiểu Thư nhẹ nhàng kêu một tiếng, như thế nào như vậy hắc rất sợ hãi. Tần Hoàn Ôn Nhu An Uỷ nói, đừng sợ, đây là biểu diễn yêu cầu, thực mau thì tốt rồi. Theo âm nhạc tiết tấu, liêu viên viên an bài người mẫu theo chính tự có tự bước điệu bộ đi khi diễn tuồng đi tới trên đài. Tinh Mỹ theo thừa, lớn mật thiết kế, phối hợp được khảm lóng lánh châu báo quan mang, trong đám người lập tức khiến cho không nhỏ xôn xao. Những người này trước nay chưa thấy qua giống như vậy thiết kế bên người quần áo, không chỉ thủ công tinh tế hoa Mỹ, ngay cả dùng liêu đều là nhất quý báo liêu li ti, trọn bộ quần áo đều bị lộ ra quý khí mỹ diễm. Ta xem này màu sắc cùng khuynh hướng cảm xúc, chẳng lẽ này đó quần áo là dùng liêu li ti làm? Trong đó một người nhỏ giọng đối với bên người người kinh ngạc cảm thắn nói. Ơn, này Lưu Ly Ti vẫn là từ nhà của chúng ta tiến đâu. Tần Hoàn cười tủm tìm ở một bên bổ sung một câu. Ở đây người chính là đều biết Tần Hoàn ra là kinh thành lớn nhất thơ lũa thương nhân. Nếu là Tần Hoàn nói như vậy, kia này nguyên liệu liền khẳng định là Lưu Ly Ti. Dùng Lưu Ly Ti tới làm bên người quần áo, kia này bộ quần áo liền nhất định là giá cả xa xỉ. Cái thứ nhất nội y thì hệ liệt triển lãm xong lúc sau. Cái thứ hai hệ liệt váy ngủ hệ liệt lại ở Liễu Viên Viên chỉ huy hạ đâu vào đấy tiến hành triển lãm. Liễu Viên Viên áo ngủ hệ liệt lựa chọn chủ đề là thoải mái nhưng là lại có một chút gợi cảm phong cách, một chữ vai thiết kế hoặc là trước ngực khai khâm thiết kế đều là thời đại này chưa từng có quá thiết kế, mọi người lại đi theo phát ra từng tiếng tán thưởng, đôi mắt càng là một khắc không rời đi trên đài người mẫu, ngay cả Quách Tiểu Vân cái này đã lĩnh giáo qua Liễu Viên Viên thiết kế tinh diệu chỗ người, cũng đối trên đài này đó mới mẻ hình thức nhìn không chớp mắt. Biểu diễn xong sau, tưởng mội cùng Tiểu Vân một lần nữa đem cái màn dường kéo ra, phòng trong lại khôi phục cả phòng trong sáng. Liêu viên viên vừa mới xuất hiện ở sánh ngoài, liền lập tức bị này đó nhà giàu nữ quyến vây quanh cái chật như nêm cối. Liêu lao bản, ngươi này quần áo bán hay không, ta xem vừa rồi kia bộ thủy hồng sắc đặc biệt đẹp, trước ngực còn có một viên đá quý màu đỏ kêu kiện, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều mua. Còn có ta đâu, ta xem mặt sau kia mấy cái váy ngủ không tồi, liếu lao bản bao cái giá ta chính là trí tại tất đắc, nghe nói người dùng nguyên liệu đều là lưu ly ti, ngày thường chúng ta tưởng mua một con lưu ly ti đều lao lực, hiện tại trực tiếp có thể mua được trang phục Một năm miệng 10 đem liếu viên viên duy không thể động đậy, liếu viên viên thật vất vả mới thuốt ra một cái khe hở chui ra đám người, đứng ở sân khấu bên cạnh, từ dưới nách lây ra vừa rồi vẫn luôn kẹp một quyển đại giấy vẽ, đứng ở sân khấu thượng. Thanh thanh giọng nói, liếu viên viên chỉ vào họa thượng nữ tính nhân thể cấu tạo đồ đối với các vị tiểu thư giảng thượng khó Các vị tiểu thư thái thái tạm thời đừng nóng nảy, chờ ta trước cùng các vị nói chút mặt khác, nói xong các ngươi lại quyết định. Liêu viên viên phát huy nổi lên chính mình người cũ, đem nữ tính bộ ngực khỏe mạnh tri thức cấp các vị cổ đại tiểu thư phổ cập một lần, lại giảng giải hạ ăn mặc thích hợp chính mình kích cỡ nội y tầm quan trọng, này đó tri thức đối với hiện tại thời đại này người tới nói, giống như là nghe thiên thư giống nhau, còn hảo liêu viên viên đã tham dò thời đại này người tư duy phương thức, đem cao thâm sinh lý học, Dùng đơn giản nhất sáng tỏ phương thức cấp mọi người giải thích một lần, dưới đài này đó. Nhà dâu tiểu thư, nghe được tập trung tinh thần, trong phòng an tĩnh liền căn nhi châm dứt đến trên mặt đất đều có thể nghe thấy, tất cả mọi người đứng lên lô thai, sợ rơi rất liều viên viên nói một chữ. Cho nên chọn lựa chính mình số đo nội y hề, không chỉ là vì mị quan, càng là đối thân thể của mình phụ trách, bởi vì ta hiện tại muốn cùng đại gia nói chính là, xem làn bán ra mỗi một kiện nội y hề, đều yêu cầu trước đo lường các vị ba vòng số đo. Sau đó lại độc nhất vô nhị định chế, đại khái yêu cầu nửa tháng chế tác chu kỳ, nếu các vị có thể tiếp thu nói, một lát liền tới trước chúng ta nơi này đăng ký giao tiền thế chế chúng ta sẽ căn cứ thu được tiền thế chấp trình tự tới an bài chế tác cùng. Đưa hóa. Liêu viên viên nói xong chỉ chỉ tiểu vân cùng tưởng ngội, hai người không biết khi nào đã chi hai trường cái bàn, dọn xong sổ sách cùng giấy bút, đã ngồi ở bên cạnh bàn vận sức chờ phát động chờ. Những người này vừa nghe liêu viên viên nói như vậy, lập tức vây quanh đi lên. Đem hai chương cái bản vây quanh cái chật như nêm tối, mỗi người cướp muốn xếp hạng phía trước một chút. Quách tiểu vân nhìn rầm rạp đội ngũ, phiền muộn tiết hận thở dài, ai, vốn đang nghĩ tìm ngươi lại cho ta làm hai kiện, xem này tư thế, ta là muốn bài đến sang năm mùa xuân mới có thể mặc vào lâu. Nhìn ngươi nói, ta đã quên ai cũng không thể đã quên các ngươi à, đã sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt. Liêu viên viên lôi kéo hai người lên lầu, từ chính mình ngày thường ở xem lan nghỉ ngơi địa phương lấy ra hai cái hộp gấm. một đỏ một xanh Này hôm khẳng định là của ta." Quách Tiểu Vân tin tưởng tràn đầy lấy quá màu đỏ hộ gấm nói, "Lần này ngươi thật đúng là đoán đúng rồi." Liêu Viên Viên còn buồn bực, Quách Tiểu Vân như thế nào một chút đoán như vậy chuẩn, không chờ chính mình nói liền chọn đi rồi nàng kia một phần nhị. Quách Tiểu Vân nhướng nhướng chân mày, kia còn dùng nói, giống Hoàng Nhi muội muội như vậy điểm tính khả nhân nữ hài tử, tự nhiên là màu làm tương đối thích hợp a, dư lại này màu đỏ còn không phải là của ta sao?" Tân Hoan thẹn thùng tối đầu tiếp nhận chính mình kia phần màu lam hộ gấm. Hai người mở ra hộp, phân biệt phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Liêu Viên Viên cấp Quách Tiểu Vân chuẩn bị chính là một thân dưa hấu màu đỏ váy ngủ, thẩm vệ thiết kế có thể đem Quách Tiểu Vân dáng người đường cong hoàn mỹ triển lãm ra tới, chính thích hợp hiện tại Quách Tiểu Vân xuyên. Cấp Tần Hoàn chuẩn bị còn lại là thiếu nữ cảm mười phần lá sen biên phao phao tay háo màu tím nhạt váy ngủ, nhìn qua liền thanh thuần khả nhân, hai người đối phần lễ vật này đều vừa lòng đến không được, Phùng Yêu Thích không buông tay. Lần này ít nhiều các ngươi hỗ trợ, chờ mấy ngày nữa, ta cân nhắc viết mới mẻ kiểu dáng. Ta lại làm một bộ cho các ngươi đưa đi tắm rửa. Liêu viên viên từ đáy lòng cảm tạ hai vị này bằng hưu, hôm nay nếu không phải hai người kia giúp đỡ chính mình chạy trước chạy sau thu xếp, trận này quê cha đất tổ sâu thời trang bít to gì à sở xí cờ dịt cũng sẽ không như thế thành công. Này nho nhỏ tạ lễ, căn bản vô pháp đem liêu viên viên trong lòng cảm kích chi tình biểu đạt một phần mười. Trưng 256 Vương Thẩm Nhi xung xoe. Liêu viên viên một hồi nội y hề tú, như là cấp kinh thành danh viện nhóm mở ra một phiến tân thế giới đại môn, những người này phía trước chưa từng có nghĩ tới bất quá là hai khối bên người vải dệt cũng có thể biến ra nhiều như vậy đa dạng tới. Phần 142. Xem lan thành một cổ nhiệt triều, ở kinh thành phu nhân cùng danh viện trong giới lưu hành lên, bất luận là chưa xuất các tiểu kiểu tiểu thư, vẫn là đã gả làm người phụ phú quý thái thái đều bị lấy có thể ở xem lan định chế thượng mới nhất kiểu dáng áo ngủ cùng nội y y hề vì cho nhau khoe ra để tài câu chuyện. Tròn tròn, nếu hiện tại ngươi hàng hóa như thế cũng không đủ cầu, vì cái gì không mở một nhà lớn hơn nữa một ít nhà xưởng đâu, thỉnh càng nhiều theo công, kỹ năng giảm bất những người này nóng lòng mua sắm tâm tình, cũng có thể sáng tạo càng nhiều thu vào. Tuy nói hiện tại xem lan danh khí khai hỏa, trên thị trường một kiện xem lan định chế phẩm thậm chí có thể sao đến so giá gốc cao hơn rất nhiều hoàng ưu bọn đầu cơ. Giá cả, chính là liễu viên viên một chút không có muốn ra tăng sản lượng ý tứ. Tưởng tam ca nghi hoặc hỏi Liễu viên viên, không biết liều viên viên vì cái gì phong có sắn bạc không đi kiếm. Này ngươi cũng không biết đi, vật lấy hi vi quý, ta cái này kêu đói khát marketing. Liều viên viên lắc đầu, đôi mắt cười thành một vòng trăng non, ngọt ngào điểm hạ tưởng tam ca đầu. Đói khát marketing. Này lại là giải thích thế nào? Loại này mới mẻ từ ngữ, tưởng tam ca nghe cũng chưa nghe qua, nghe liền cảm thấy mới lạ. Từ nhận thức liêu viên viên, luôn là có thể học được chút tân đồ vật. Liêu viên viên thấy tưởng tam ca tới hương thú, cũng mừng rỡ cấp tưởng tam ca giảng giải một chút. Đói khát marketing là ở ta cái kia thời đại thực thường thấy một loại marketing phương pháp, chính là nguyên bản sản lượng cũng đủ ứng phó thị trường nhu cầu, nhưng là vì xây dựng một loại cùng không đủ cầu trạng thái, cố ý hạn chế sản lượng. Người thiên tính ngươi hiểu, càng là không chiếm được càng làm ớn, loại này đói khát marketing sẽ càng thêm kích thích người tiêu thụ mua sám dục Trên cơ bản hạn lượng khoản đều là đạo lý này, liều viên viên ở hiện đại xem nhiều này đó siếp, đối loại này marketing kịch bản đã rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng nói lấy liều viên viên hiện tại tài lực cung nhân lực, khai một nhà lớn hơn nữa nhân công càng nhiều nhà xưởng cơ hồ có thể nói đúng không phí mảy may sức lực, chính là Liễu viên viên biết rõ, vật lấy hy vi quý đạo lý này, hiện tại những người này điên cuồng truy đổi xem lan sản phẩm, trừ bỏ sản phẩm bản thân cũng đủ hấp dẫn trong mắt ở ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là bởi vì xem lan giá cả cao, sản lượng tiểu, này một kiện thương phẩm đại biểu không chỉ là một kiện áo ngủ, càng là đại biểu tài lực thể hiện, nếu mỗi người đều có, kia cũng liền chẳng có gì lạ, tự nhiên cũng không thể hấp dẫn đông đảo nhà giàu tiểu thư vì này điên cuồng. Tròn tròn nói đạo lý ta đã minh bạch, chỉ là liền tính là như vậy cố ý như kích thích tiêu phí lực, một ngày nào đó cũng sẽ nị khi đó tròn tròn hẳn lại như thế nào đâu. tưởng Tam Ca cân nhắc một chút, Cảm thấy liều viên viên nói biện pháp này xác thật là bắt được người trong lòng, nhưng là lại mới mẻ đồ vật cũng có nị một ngày, ăn uống điêu lâu rồi, tổng hội có không muốn ăn một ngày. Chuyện này liều viên viên nhưng thật ra không lo lắng, chính mình chính là từ đã nắm giữ vô số cổ đại người trí tuệ kết tinh thời đại xuyên qua lại đây, tùy tiện móc ra điểm nhi cái gì đều đủ này đó cổ đại người nhạc ra một trận, chỉ cần thường xuyên vẫn duy trì có mới mẻ đồ vật lấy ra tới, còn sâu không có nguồn tiêu thụ sao huống chi này bên người quần áo không giống trang sức có thể mang cả đời. Tổng muốn đổi mới tân phẩm, liều viên viên thiết kế nao động có rất nhiều, nhiều năm như vậy đảo. Bảo cũng không phải là bạch xem, tùy tiện nhớ lại mấy cái, đều đủ ứng phóng một thời gian. Thương đổi thương tân, đổi mới, tam ca ngươi yên tâm, nữ nhân ta so ngươi hiểu biết nhiều, chỉ cần có hàng mới, các nàng liền đều tưởng mua, căn bản không cần lo lắng nguồn tiêu thụ. Liều viên viên che miệng nhẹ nhàng cười cười. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã tới rồi đầu hạ Liễu Viên Viên mỗi ngày đều bận về việc như thế nào cấp trường nhạc lâu thiết kế tân đồ ăn, cấp lung nguyệt các nghiên cứu tân sản phẩm cùng sắc ảo, mùa hè tới rồi xem làn cũng nên thượng chút khinh bạc thông khí nội ý đi à. Hôm nay Liễu Viên Viên đang ở trường nhạc lâu ăn dưa hấu họa tân bản vẽ, liền nhìn thấy trong kinh thành có tên bà mối Vương Thẩm Nhi đang dùng dư quang không được đánh giá chính mình. Liều Viên Viên đã thói quen thường xuyên bị người nhìn chăm chú, cho nên cũng thấy nhiều không trách, vẫn cứ túi đầu nghiên cứu tân bản vẽ, mùa hè quần áo theo đuổi thông khí mát mẻ. Tiểu Dãng cũng muốn tươi mát đơn giản một ít. Liu Ti hiện tại đã cùng Tần Hoàn Định ra trường kỳ cung hóa hợp đồng, vài rzecz tự nhiên là không cần sầu. Liêu Viên Viên chỉ cần đem hiện đại thiết kế phong cách cùng đương chiều quần áo phong cách dung hợp ở bên nhau, thiết kế ra thuộc về Liêu Viên Viên cá nhân đặc sắc y ý hệ phẩm. Vương Thẩm Nhi ánh mắt đem Liêu Viên Viên từ đầu đến chân nhìn cái biến, trên mặt biểu tình nhìn qua ở rối rắm muốn hay không đi lên cùng Liêu Viên Viên nói chuyện. Thấy Liêu Viên Viên bắt đầu thu thập giấy bút chuẩn bị muốn lên lầu bộ dáng, Vương thẩm nhi vội vàng đầy mặt tươi cười ngồi ở liễu viên viên bên người ghế trên, nhiệt tình cùng liễu viên viên chào hỏi, liễu cô nương, vội vàng đâu? Liễu viên viên cũng không phải ngốc tử, tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới vương thẩm nhi đây là có chuyện tưởng nói, chỉ là liễu viên viên luôn luôn đối vương thẩm nhi ấn tượng không tốt, vị này bà mối là cả người rơi vào tiền mắt nhi, chỉ cần nam đưa tiền, cái dạng gì nhi cô nương vương thẩm nhi đều nguyện ý cưới du thuyết. Phía trước liễu viên viên liền nghe người khác nói qua, Vương Thẩm Nhi thế một cái bảy tám chục tuổi lão nhân làm ai, chính là lừa dối một nhà nông hộ đem chính mình mười mấy tuổi nữ nhi gả cho qua đi. Trong lòng đối Vương Thẩm Nhi có tầng này ý tưởng, liều viên viên trên mặt đối Vương Thẩm Nhi liền không có gì sắc mặt tốt, không mặn không nhà tân một tiếng, trên tay vẫn cứ thu thập đồ vật Nếu là dễ dàng như vậy đã bị liều viên viên lãnh đạm thái độ cấp đánh lui trong lớn, kia Vương Thẩm Nhi cũng sẽ không trở thành kinh thành nổi tiếng nhất bà mối. Chỉ thấy vương thẩm nhi tựa như hoàn toàn không có cảm giác được liêu viên viên biểu hiện xa cách giống nhau, càng thêm nhiệt tình giúp liêu viên viên cùng nhau thu thập khởi trên bàn đồ vật, trong miệng còn phủng Liễu viên viên. Ngươi thật sự là vất vả, nhiều như vậy sản nghiệp, đều phải ngươi một cái cô nương già thu xếp, cũng không ai có thể giúp đỡ ngươi vội, nhìn một cái đem ngươi mệt, đều gầy. Không ốm mấy ngày nay còn béo đâu. Liêu viên viên một chút mặt mũi không cho, đem vương thẩm nhi lượng trên mặt hồng một trận bạch một trận. phải không có thể là ta tuổi lớn, đôi mắt vụng Vương Thẩm Nhi xấu hổ cười, trong lòng nắm lấy liều viên viên người này như thế nào như thế sẽ không nói, những câu đều nghẹn người. Ngươi xem ngươi một nữ hài tử ra, tuổi con trẻ, liền phải gánh nặng nhiều như vậy đồ vật, thật sự là làm người đau lòng. Nếu là trong nhà cha mẹ còn ở, ngươi cũng không cần chịu này đó khổ. Vương Thẩm Nhi trợn phong cách vừa chuyển, ngữ khí bi thiết nói, một chương nếp nhăn tung hoành mặt ra thượng cũng tràn đầy thương tiếp. Xem liếu viên viên ánh mắt giống như là xem nhà mình cháu gái giống nhau đau lòng. chương 257 người này chính là Tiểu Bạch Kiểm. Chỉ là Liễu viên viên từ trước đến nay không thích loại này không thể hiểu được quan tâm. Hơn nữa Vương Thẩm Nhi người này phong bình luôn luôn không tốt. Liếu viên viên nghe xong lời này, cũng không có như Vương Thẩm Nhi lường trước giống nhau đem Vương Thẩm Nhi làm như người một nhà. Máy hắt cũng không mở ra, vẫn là giống vừa rồi giống nhau sắc mặt xa cách. Không có gì có khổ hay không, đều là vì sinh hoạt hiện tại không phải cũng là càng ngày càng tốt sao. Vương Thẩm Nhi ăn mềm cái đinh, còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhỏ rộng ở liếu viên viên bên thai, Thẩm Nhi cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, nữ nhân này kia chính mình một người vẫn là chịu không nổi, đặc biệt là giống ngươi hiện tại sinh ý làm được lớn như vậy, càng lại yêu cầu một người nam nhân tới làm ngươi người tâm phúc nhi. Vừa nói vừa hai tay đắp thượng liếu viên viên tay, đem liễu viên viên bàn tay nắm ở trong tay nắm chặt. Rốt cuộc nói đến chính đề, liếu viên viên liền biết Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, từ vương thẩm nhi lại đây bắt đầu câu đầu tiên lời nói khách sáo, liều viên viên liền biết nàng khẳng định không phải không có việc gì nhàn chỉ nghĩ lại đây cùng chính mình nói chuyện hiếm, quả nhiên, không liêu vài câu liền bắt đầu hướng chính sự nhi thượng xả. Liều viên viên đảo cũng muốn nhìn một chút này vương thẩm nhi trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng muốn biết đến tụt cùng là nhà ai ra tiền tới làm vương thẩm nhi du thuyết chính mình. Ta có a tưởng tam ca chính là ta nam nhân, ngày thường giúp ta không ít vội đâu. Vương Thẩm Nhi nghe xong lông mảy linh như là bánh quay trèo giống nhau, liếc mắt một cái đang ở sau bếp bận rộn tưởng Tam ca, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Liêu Viên Viên, ngữ khí cũng biến một bộ người từng trải miệng mỏi. Liêu cô nương, nghe Thẩm Nhi một câu khuyên, loại này tiểu bạch kiểm không đáng tin cậy. Ngươi nói một chút hắn, a ngươi, xuyên lơi, cho ngươi làm điểm nhi việc không phải hẳn là sao? Nan vạn đừng bị nam nhân vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền lừa, cuối cùng có hại vẫn là ngươi. Giống ngươi như vậy ưu tú cô nương Cần thiết đến có một cái so ngươi cường thế, có thể giúp ngươi khởi động một mảnh thiên nam nhân tới chiếu cố ngươi, tốt nhất tuổi lại so ngươi lớn hơn một chút, mới hiểu đến đau lòng nhân nhi. Nói xong lại chỉ chỉ Tưởng Tam ca, như vậy nhi tiểu Bạch Kiếm, chính là khuôn mặt lớn lên đẹp, đẹp chứ không xài được, không gì tốt, còn phải dựa ngươi dưỡng. Liêu Viên Viên khỏe miệng dơ lên một mặt cười lạnh, ngữ khí lạnh lạnh hỏi, kia Vương Thẩm Nhi cảm thấy ta hẳn là cùng ai ở bên nhau đâu? Vương Thẩm Nhi còn không có nghe ra tới Liêu Viên Viên đây là đã động khí. Còn đương Liễu Viên Viên là bị chính mình nói lung lay tâm tư, vui dạo dục cùng Liễu Viên Viên nói, "Vậy ngươi nhưng hỏi đối người, Thẩm Nhi hôm nay chính là tới tìm ngươi nói chuyện này nhi." "Trần công tử ngươi biết đi. Trong nhà chính là chúng ta kinh thành nổi danh Mệ thương, lão Trần gia ở kinh thành nhưng xem như nhiều năm đầu nhi, mấy năm nay nhiều ít đại gia tộc đều đổ, chính là Trần gia còn quá đến hào hảo. Trần công tử cứu cứu hiện tại càng là quan bái hình bộ thượng thư, nhiều ít cô nương tưởng phản cửa này thân thích đâu?" Vương Thẩm Nhi nói mệt mỏi Uống một hớp lớn nước trà thanh thanh giọng nói mới tiếp theo nói, bất quá kia Trần Công Tử trước đó vài ngày tìm được ta nói, từ có thứ cơ duyên xảo hợp gặp qua ngươi lúc sau, liền vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên, ta cũng đau lòng ngươi một người lo liệu như vậy một đại sạp, thật sự là quá vất vả, liền đáp ứng giúp hắn nói một câu. Các ngươi hai cái đều là từ thương người, khẳng định liêu đến tới, lại nói Trần Công Tử ở kinh thành nhân mạch cực quảng, về sau cũng có thể giúp đỡ ngươi. Hai người các ngươi này không phải duyên trời tác hợp sao? Cảm ơn Vương Thẩm Nhi hảo ý, bất quá ta đã cùng tưởng tam ca định rồi trung thân, phiền thoái Vương Thẩm Nhi giúp ta xin miễn Trần Công Tử đi. Nay Trần Công Tử liễu viên viên gặp qua, nào mãn chẳng phì, vừa thấy chính là cái ngốc xuẩn người, trong nhà mua bán hiện tại cũng chính là ở An Gốc Gác Nhi, ỷ vào phía trước bậc cha chú đánh hạ sản nghiệp kiên cố, đã bước đầu lũng đoạn kinh thành mễ nghiệp, hơn nữa lại có cái làm quan thân thích, cho nên này sinh ý làm được cũng coi như chắc vá, bất quá liền liễu viên viên tới xem. Cái này trần công tử căn bản là không phải khối làm buồn bán liêu, nếu không phải trong tay có một phen hảo bài. Phòng trưng đã sớm thua chạy chối chết. Vương thẩm một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, néo liêu viên viên nói, cam giận bất bình nói, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không nghe khuyên bảo a đều nói như vậy tiểu bạch kiểm không đáng tin cậy, người như thế nào đã bị này hảo túi ra mông tâm A Vương thẩm nhi tả một câu tiểu bạch kiểm, hữu một câu tiểu bạch kiểm nói thanh âm không nhỏ, Ngay cả tưởng mội đều nghe thấy vương thẩm nhi nói tưởng tam ca là tiểu bạch kiểm, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, ba bước cũng làm hai bước lẻn đến vương thẩm nhi bên người, ngươi cái này lao thái bà, ngươi nói ai là tiểu bạch kiểm. Vương thẩm nhi thấy tưởng mội là cái tiểu nha đầu, căn bản không đem tưởng mội để vào mắt, ngươi là nào viên hành, đại nhân nói chuyện ngươi một bên nhi chơi đi, đừng ở chỗ này nhi thêm phiền. Tưởng mội hung hang rầm rầm chân, đem chính mình cảng chân đều chấn đã tê dần, ta không được ngươi nói ta ca là tiểu bạch bạ Ngươi mau xin lỗi. Tưởng mội từ nhỏ không có phụ thân, vẫn luôn là tưởng tam ca đem tưởng mội lôi kéo đại, ngày thường tuy rằng đối tưởng mội nghiêm khắc, nhưng là cũng vẫn luôn xem như sủng nhường, tưởng mội trong lòng, tưởng tam ca hình tượng cơ hồ là cao lớn mà không thể xâm phạm, chính là vương thẩm nhi làm cho tưởng mội mặt nói tưởng tam ca là tiểu bạch kiểm, làm tưởng muội thật sự là không thể nhịn được nữa, nàng anh minh thần võ ca ca sao có thể sẽ là tiểu bạch kiểm. Tiểu nha đầu, ngươi muốn ngáo đi nơi khác ngáo. Hiện tại ta ở cùng Liễu cô nương nói chính sự nhi, không có thời gian phản ứng ngươi. Vương thẩm nhi lần này chính là thu trần công tử không ít bạc, nếu có thể đem liếu viên viên thuyết phục, còn có một tuyệt bút thường bạc, hiện tại mãn đầu góc đều là trắng bóng bạc, nơi nào còn có thể quản tưởng mọi ý kiến. Vẫn luôn không nói gì liếu viên viên cầm trong tay sửa sang lại tốt bản vẽ vô vào trên bàn, lôi kéo một khuôn mặt đối mặt vương thẩm nhi. Tưởng tam ca không phải tiểu bạch kiểm, ta có thể có hôm nay, một nửa nhi công lao đều là tưởng tam ca. Nếu là không có tưởng tam ca duy trì ta, ta cũng vô pháp đem nhiều chuyện như vậy làm được ra dáng ra hình. Hắn chính là ta kiên cố hậu thuẫn, làm ta có thể không có nỗi lo về sau ấn ý nghĩ của chính mình tới làm. Vương thẩm nhi ngươi xác thật hẳn là hướng tưởng tam ca xin lỗi. Vương thẩm nhi phía trước còn đương liều viên viên là phía chính mình, không nghĩ tới liều viên viên cư nhiên cũng làm chính mình xin lỗi. Xin lỗi cái gì, chính hắn cũng không có đứng đắn chuyện này, mỗi ngày liền ở ngươi trong tiệm đánh tạc, không phải cái ăn cơm mềm chính là cái gì ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy xét suy xét Trần Công Tử, ngươi không biết có bao nhiêu cô nương đều muốn gả tiến Trần ra đâu, những cái đó cô nương cha mẹ đều tới tìm ta, muốn cho ta giúp các nàng nói này một cọc việc hôn nhân, ta là xem ngươi một người vất vả, người lại tiến tới, mới nghĩ đem như vậy một môn hảo việc hôn nhân nói cho ngươi. Vương Thẩm Nhi trên mặt có chút không nhịn được, làm như vậy hai cái tiểu cô nương cấp giáo hấn một đốn. Phần 143 Liêu viên viên nhìn Vương Thẩm Nhi, chính xác nói, Vương Thẩm Nhi, Tưởng tam ca tuy rằng hiện tại không có làm ra một phen sự nghiệp, nhưng là ta tin tưởng hắn sau này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Hắn đức hạnh là ta đã thấy người bên trong nhất đoan chính, hắn làm người bằng phẳng, hành sự chính trực, lại lòng dạ thiện lương, tài tình mẹ bén, là ta cầu đều cầu không được phu quân. Trần công tử nếu là không có tổ tiên truyền cho hắn ra nghiệp, những cái đó cô nương khả năng liền xem đều sẽ không liết hắn một cái. Ta cũng từ trước đến nay không thích leo lên người khác, vương thẩm nhi hảo ý lòng ta lãnh. Ngài vẫn là mời trở về đi, về sau cũng không cần nói cái gì nữa ăn cơm mềm loại này nói. chương 258 xích gia nhập. Vương Thẩm Nhi bị liễu viên viên sặc trên mặt hồng một trận bạch một trận. Ta đây là vì ngươi hảo, ngươi không cảm kích liền tính, ngươi liền thủ ngươi cái này tiểu bạch kiểm qua đi, đến lúc đó có ngươi hối hận một ngày. Nói Vương Thẩm Nhi liền nổi giận đùng đùng rời đi trường nhạc lâu. Ai ai, ngươi đợi chút. Tường ngội theo ở phía sau đổi theo. Lại làm gì? Vương thẩm nhi nhìn thấy là tưởng mội cái này nói chuyện đầy miệng hỏa khí tiểu nha đầu, giận sôi máu, không kiên nhẫn hỏi. Lao thái bà, ngươi tiền trà còn không có cấp đâu, ngươi đi rồi không quan trọng, bạc nhưng đến thanh toán, chúng ta buôn bán nhỏ, không thể so trần công tử ra đại gia đại nghiệp, điểm này nhi tiền chúng ta cũng đến muốn. Tưởng mội những câu đều nghẹn vương thẩm nhi chán nản, từ túi tiền móc ra một khối bạc vụn tức muốn hộp máu ném tới tưởng mội trong lòng ngực, cho ngươi cho ngươi, nhanh lên nhi đi đừng lại ta Hôm nay thật là đen đủi. Hừ. Tưởng Ngụy đem bạc nắm chặt ở trong tay, ai sẽ cùng tiền không qua được à, ngươi hái tới không yêu, dù sao lần này tiền ngươi đến trước cho ta thanh toán. Cho chớ tỷ, cho ngươi, vừa rồi cái kia lão thái bà tiền trà. Tưởng ngội thở phi phi vào cửa, đem bạc đưa cho Liễu Viên Viên, liền dầu dĩ không vui ngồi ở một bên. Liễu Viên Viên chỉ cho là tiểu cô nương không biết như thế nào tâm tình lại không hảo, tùy tay cấp Tưởng ngội đổ một ly trà lạnh, liền tự cố ở trên bàn tiếp theo đổ bơ mặt. Đột nhiên nghĩ tới một cái tân kiểu dáng, nhưng đến chạy nhanh vẽ ra tới. Tưởng muội ghé vào trên bàn, đầu đặt ở cánh tay thượng, nghiêng đầu vẫn luôn nhìn Liễu Viên Viên nhỏ dài tay ngọc dẫn theo bút, trên giấy nhẹ nhàng phát họa ra một kiện có một kiện phong cách khác nhau, nhưng là đồng dạng mỹ lệ mạn rượu kiểu dáng. Vương Thẩm Nhi nói như là khẩn cô chú giống nhau không ngừng ở tưởng muội trong đầu lập loè, trong lòng bất an cũng bắt đầu chậm rãi phóng đại. Rốt cuộc, tưởng ngội thật sự chịu không nổi nữa, ủ dụ cụp đuôi nhỏ giọng hỏi Liễu Viên Viên, tròn tròn tí Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta ca là cái ăn cơm mềm à, ngươi tin tưởng ta, ca ca ta không phải người như vậy. Ngươi ngàn vạn đừng bởi vì chuyện này không cần ta cùng ca ca được không. Liêu viên viên bị tưởng mội lời này đậu thiếu chút nữa cười ra tới, ngầm đầu tưởng cùng tưởng mội khai vài câu vui lùa lại phát hiện tưởng mội khẩn trương nhìn chính mình, một đôi mắt tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong. Liêu viên viên phía trước còn nói tưởng mội đã xem như cái đại nhân, chính là hiện tại mới phát hiện nha đầu này trong xương cốt vẫn là cái tiểu bằng hữu Y đờng cùng làm việc phong cách đều là giống nhau đơn thuần thẳng thán. Liêu Viên Viên không nói chuyện, ở tưởng mọi xem ra chính là không dám hứa hẹn, lúc ấy trên mặt liền mất huyết sắc, ủy khuất cắn môi, gắt gao bắt được Liêu Viên Viên thủ đoạn. "Chon cho tỷ, ngày thường ta lại lười lại thèm chọc ngươi sinh khí, nhưng là ta ca đối với ngươi thật là toàn tâm toàn ý, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi tốt, ngươi có thể hay không không cần cùng người khác đi, nếu là ngươi không ở chúng ta bên người, ta sẽ thực không thói quen." Rốt cuộc là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương Lời nói cũng đều là chút tính trẻ con nói. Chính là này đó bình phạm tự nhiên ngôn ngữ, lại làm liễu viên viên cảm thấy trong lòng ấm áp Mắt thấy tưởng mội cắn chặt môi lập tức liền phải khóc ra tới, liều viên viên vội vàng cấp tưởng mội ăn một viên thuốc căn thần, đừng miên man suy nghĩ, ta khi nào nói qua phải rời khỏi tâm ca của ngươi, ngươi còn chưa tin ta sao. Chính là, chính là vừa rồi cái kia láo thái bà nói ca ca là ăn cơm mềm, tròn tròn tỉ ngươi có thể hay không cũng như vậy tưởng A Ăn cơm mềm ba chữ như là châm giống nhau chắt ở tưởng muội trong lòng, nàng không gì làm không được ca ca như thế nào sẽ là ăn cơm mềm đâu. Liêu viên viên ôn nhu xoa xoa tưởng mội hai cái bối tóc, đừng loạn suy nghĩ, ta vừa rồi không phải nói, ở lòng ta tưởng ta ca chính là trên thế giới tốt nhất người, đã có tốt nhất, ta như thế nào hồi lui mà cầu tiếp theo cùng người khác ở bên nhau đâu. Tưởng mội lúc này mới yên tâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vừa rồi ta thật là thiếu chút nữa liền cho rằng tròn tròn tỉ ngươi sẽ không cần ta. Hai người một phen đối thoại, bị ở phòng bếp phụ cận bận rộn tiểu bạch kiểm tưởng tam ca một chữ không lẩu nghe vào lỗ thai. Liêu viên viên nói cũng xua tan tưởng tam ca mấy ngày nay tới giờ trong lòng khói mù, khỏe miệng không tự rác treo lên một mặt ý cười, dưới chân bước chân cũng cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng. Chính khi nói chuyện, Quách Tiểu Vân mang theo một cái thương nhân trang điểm trung niên nam tử vào trường nhạc lâu, lập tức đi tới liêu viên viên trước bàn. Biểu ca, đây là ta cùng người nói, ta hảo tỉ muội liêu viên viên. Quách Tiểu Vân chỉ chỉ liễu viên viên hướng trung niên nam tử giới thiệu nói. Tròn tròn, đây là ta biểu ca Quách Phi, ở tuyên thành làm châu báo sinh ý. Xoay người lại hướng liều viên viên giới thiệu phía sau vị này nam tử. Quách Phi cùng liễu viên viên cho nhau hữu hảo gật gật đầu, liều viên viên vội tiếp đón hai người ngồi xuống. Tiểu Vân hôm nay mang biểu ca tới, là muốn ăn điểm nhi cái gì, ta trong chốc lát tự mình xuống bếp cho người chuẩn bị. Liều viên viên phản ứng đầu tiên là... Quách Tiểu Vân muốn ở trường nhạc lâu chiêu đãi một chút đường xa mà đến biểu ca, cho nên muốn tự mình xuống bếp cho bọn hắn làm vài đạo đồ ăn. Không nghĩ tới Quách Tiểu Vân đè lại liều viên viên tay, không vội không vội, hôm nay tới chúng ta hai cái cũng không phải vì ăn cơm, ta biểu ca là có sinh ý muốn cùng người nói. Nga! Biểu ca thỉnh giảng, ta nguyện nghe kỹ càng. Quách Tiểu Vân giới thiệu lại đây người, liều viên viên tự nhiên là yên tâm. Quách Phi dừng một chút, liều cô Nương ta phía trước liền nghe Vân Nhi nói. Nàng Tân nhận thức thú vị cô nương, còn cùng ta nói ngươi thương nghiệp đầu gốc ngay cả nam tử đều phải tự thấy không bằng, nguyên bản ta còn chưa tin, nhưng là lần này tới kinh thành, nhìn đến Liêu cô nương đem này đó sản nghiệp đều kinh doanh gọn gàng ngăn nắp, ta thật đúng là cảm thấy có điểm hổ thẹn. Đầu tiên một vòng thương nghiệp lẫn nhau phụng. Ta là như vậy tưởng, ngươi ở kinh thành này đó bán nhất hỏa thương phẩm, ta muốn mang trở về đến Tuyên thành bán, ngươi xem ý hạ như thế nào? Liêu Viên Viên nghĩ thầm, này còn không phải là hai đạo lái buôn sao? Thấy liêu viên viên không nói chuyện, Quách Phi bổ sung nói, tuyên thành khoảng cách kinh thành đường xá xa xôi, ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi ở kinh thành sinh ý. Liêu viên viên ở trong lòng nói cho tính toán, kinh thành hiện tại sinh ý đã tiếp cận báo hòa, liền tính là lại đẩy mạnh tiêu thụ, cũng cũng chỉ có thể bảo trì hiện tại phong đăng giá, tuy rằng mỗi ngày đều lợi nhuận xa xỉ, nhưng là hiện tại đã tới rồi bình cảnh, là thời điểm tìm kiếm một chút đột phá. Nếu ở mặt khác thành thị khai chi nhánh, không riêng sức người sức của là một chuyện nhi còn muốn nhọc lòng các nơi phương nhân mạch cùng phong thổ, tính xuống dưới cũng là một bút không nhỏ gánh nặng, cùng với như vậy, không bằng noi theo ở hiện đại thập phần thường thấy xích gia nhập hình thức. chương 259 muốn tới gia nhập sao? Liêu cô nương, làm buôn bán sao? Tuy rằng mọi người đều là đồ cái kiếm tiền, nhưng là giá phương diện chúng ta đều hảo thương lượng, ta tới kinh thành lúc sau đã hỏi thăng qua, hiện tại ngươi thuộc hạ này đó mua bán, son phấn cùng cô nương những cái đó bên người đổ vật Đều là yêu cầu sớm dự định thậm chí xếp hàng mới có thể mua được Ta nếu biết liêu cô nương trong tay hóa phẩm chất Tuyệt không sẽ một đao chém giới chém quá tàn nhẫn Ta tính toán đại phê lượng nhập hàng Giá cả Liễu cô nương người tới nói Quách phi ở tuyên thành gia đại nghiệp đại Nói là tuyên thành nhà giàu số 1 cũng không quá Quách phi nguyên bản trong nhà chỉ là có cái vỏ giống Đồ có này biểu, nhìn phú quý Kỳ thật trong tay mặt không có mấy cái tử nhi Những năm gần đây toàn rửa quách bay đi nam sớm bác Ánh mắt độc đáo Đem các nơi thứ tốt chuyển đến tuyên thành đi bán, ngoại lai hòa thượng hảo niệm kinh, ngoại lai thương phẩm cũng hảo đề giới. Trải qua quách phi tay chuyển đến tuyên thành đồ vật, đều bị đều là ở gia gốc thượng lại chướng mấy thành. Hiện tại quách bay tới tìm liêu viên viên, cũng là nhìn chúng liêu viên viên chế tác này đó sản phẩm. Ở hiện tại có thể nói là độc nhất vô nhị, chỉ cần bọn họ hai cái nói thành, mấy thứ này vận đến tuyên thành, lại là một bút đại mua bán. Biểu ca, tròn tròn chính là ta hảo tỉ muội ợi, ngươi cũng không thể hố nàng. Bằng không ta về sau liền không để ý tới ngươi. Quách Tiểu Vân cùng Quách Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính tình bản tính hiểu biết lại rõ ràng bất quá, Quách Phi làm người không thể nói chính phái, tóm lại còn xem như không xấu, nhưng là Quách Tiểu Vân vẫn là dặn dò Quách Phi vài câu. Liêu viên viên nơi nào sẽ không biết Quách Phi tâm tư, Quách biểu ca, giá cả đảo không là vấn đề, chỉ là ta có một cái yêu cầu. Ngươi nói ngươi nói, có điều kiện gì chúng ta đều hảo thương lượng. Quách Phi hiện tại một lòng một dạ tưởng cùng Liêu viên viên đạt thành hiệp nghị. Quyết định chủ ý, chỉ cần liêu viên viên đề yêu cầu không quá phận, hắn đều có thể tận lực thỏa mãn. Liêu viên viên cười ngâm ngâm đứng dậy, cấp quách tiểu vân cùng quách phi một người đổ một ly trà lạnh, kỳ thật yêu cầu rất đơn giản. Ta hy vọng chúng ta đạt thành một loại hợp tác quan hệ, nếu muốn ta cung hóa, có thể, nhưng là người muốn trở thành ta đại lý. Liêu viên viên tưởng chính là, hoàn toàn có thể tham chiếu hiện đại nhìn đến gia nhập xích hoặc là vi thương cái loại này trên dưới tuyến tiêu thụ hình thức. Đại lý Quách phi lặp lại một lần Trong lòng nắm lấy này đại lý là có ý tứ gì? Gõ gõ đầu, liêu viên viên thầm mắng chính mình thật là cái heo đầu, loại này từ nhân ra một cái cổ đại người như thế nào có thể nghe hiểu được. Chính là ta là ngươi online, ngươi muốn từ ta nơi này nhập hàng. Bước đầu tiên, trước giao tiền đại lý, mỗi năm nhất định mức. Bước thứ hai, ngươi ở tuyên thành khai cửa hàng, muốn kêu xem lan tuyên truyền tổng đại lý. Bước thứ ba, ngươi cái này trong tiệm mặt bán tất cả đồ vật, đều cần thiết là từ ta nơi này nhập hàng, ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi một cái tương đối ưu đãi bán sỉ giá cả, sẽ không làm ngươi có hại." Liêu Viên Viên giản yếu đem đại lý hình thức cùng Quách Phi thuyết minh một phen. Quách Phi vước vẽ cảm, cẩn thận phẩm một chút Liêu Viên Viên cái này đề nghị, loại này nhập hàng phương thức nhưng thật ra mới mẻ, cũng không biết đại lý phí một năm muốn nhiều ít bạc. Tam vạn lượng. Liêu Viên Viên sảng khoái nói một số tự. Tam vạn lượng cái này con số chợt một chút nghe nhiều, chính là phải biết rằng ở xem lan một bộ cơ bản nhất đơn giản khoản đều phải bán tốt nhất ngàn lượng. Tam vạn lượng ra nhập phí, như vậy tính ra đã là xem ở quách tiểu vân biểu ca thân phận thượng đánh hữu nghị giới. Tam vạn lượng nhưng thật ra không nhiều lắm, kêu nhập hàng giới. Quách phi khẽ cắn môi, tam vạn lượng bạc cũng không tính nhiều, tốt xấu ở có thể tiếp thu phạm vi. Hiện tại thị trường, ta cho ngươi đánh tám chiết, làm ngươi kiếm hai thành, thế nào, đứng rồi, còn có một cái yêu cầu, ngươi trong tiệm nếu bán ta hóa, giá cả cần thiết từ ta chế định, muốn cùng ta hiện tại trong cửa hàng giá cả bảo trí nhất trí. Không thể so với ta quý, cũng không thể so với ta tiện nghi, điểm này yêu cầu ngươi có thể tiếp thu sao. Liêu viên viên những lời này cơ hồ chính là chặt đức quách phi muốn qua tay bán giá cao chiêu số. Quách phi trên mặt hơi có không vui chi sắc, liêu cô nương, không có lợi thì không dậy sớm, đạo lý này ngươi là biết đến, ta đại thật xa tới ngươi nơi này nhập hàng, đáp thượng lộ phí không nói, ngựa xe mệnh nhọc cũng là tiền A, ta đồ đơn giản chính là có thể qua tay bán cái giá tốt, ngươi này khen ngược, trực tiếp đem ta tài lộ cấp chặt đức. Từ quầy thượng đem vừa rồi đang ở họa bản vẽ cầm lại đây, đưa tới quách phi cùng quách tiểu vân trước mắt, nếu quách biểu ca không thể tiếp thu nói, kia chúng ta coi như trước nay không liêu qua chuyện này, đừng bị thương hòa khí. Chẳng qua ta nếu có thể đưa ra yêu cầu này, liền đại biểu ta đối chính mình bán đi đồ vật có tuyệt đối tự tin, đi theo ta làm, ngươi bồi không được là được. Quách tiểu vân đối liêu viên viên buồn đầu nghiên cứu tâm bản vẽ đã sớm tò mò đến không được, nhìn đến liêu viên viên thoải mái hào phong trực tiếp đem bản vẽ đưa tới. Lập tức dôi tay tiếp được đặt ở trước mặt nhất nhất là xem, mới nhìn hai trường, miệng liền lớn lên thành một cái hó hình, biểu ca ngươi nhìn xem, này cũng quá đẹp đi, chờ ra tròn tròn ngươi nhưng đến nhất định cho ta lưu chữ một kiện, ta muốn cùng những cái đó tiểu tỷ bội khoe khoang khoe khoang. Liêu viên viên tân thiết kế chủ đánh chính là Xuân Hạ phong cách thanh thấu nội yề, nhan sắc đều là tươi mát thanh nhã nhan sắc, hình thức như cũng là chia làm mỹ diễm hệ liệt cùng thiếu nữ hệ liệt, quách tiểu vân mỗi chương đều thích, nhìn tới nhìn lui đều chọn hoa mắt Không được năn nỉ liễu viên viên, chọn chọn, làm sao bây giờ, này đó đều thật xinh đẹp, mỗi một cái đều thích, nếu là mỗi cái đều mua, ta tiền tiêu vặt căn bản không đủ, ngươi mau giúp ta chọn chọn. Phần 144. Ngươi gấp cái gì, chỉ là vẽ cái bản vẽ mà thôi, còn không có làm ra tới đâu, vạn nhất làm ra tới ngươi không thích. Quách tiểu vân do dự bộ ráng kỳ thật vô hình trung cấp liễu viên viên tăng thêm càng nhiều tin tưởng, nguyên bản chỉ là tham khảo ở hiện đại nhìn đến kiểu dáng hiện tại chậm rãi hoa nhiều. Liêu viên viên cũng đã sở đến điểm nhi thiết kế môn đạo, hiện tại họa ra tới sơ đồ phát thảo, đã càng thêm gần sắt với hiện tại thời đại này thẩm mỹ, lại bảo lưu lại chính mình đặc sắc, cũng khó trách quách tiểu vân sẽ chỉ nhìn đến bản vẽ liền thích yêu thích không bông tay. Quách phi thấy quách tiểu vân như vậy vui sướng bộ dáng, cũng tò mò cầm lấy bản vẽ nhìn một chút, chỉ liếc mắt một cái, đã bị liêu viên viên phong cách độc đáo thiết kế hấp dẫn ở giống liêu viên viên họa ra loại này bản vẽ, cho dù hắn vào Nam gia Bắc nhiều năm. Cũng trước nay chưa thấy qua như thế độc đáo phong cách. Hảo, liếu cô nương điều kiện ta tiếp nhận rồi. Quách phi khẽ cắn môi, đáp ứng rồi Liễu viên viên cái này ở quách phi xem ra cơ hội là không hợp lý yêu cầu. Quách biểu ca sảng khoái người, ta đây nếu là lại không thoải mái, liền có vẻ quá không phóng khoáng, như vậy đi, nhập hàng giới ta cho ngươi phóng tới 7 thành 5, thế nào? Liêu viên viên bản thân cũng không phải cái keo kiệt người, nếu quách phi đều đã sảng khoái đáp ứng rồi chính mình yêu cầu. Kìa như thế nào cũng muốn còn cho nhân ra điểm ngon ngọt nhi. chương 260 chủ động xin ra trận đi đưa hóa. Thông khoái kia chúng ta hôm nay liền đem chuyện này định rồi. Liêu cô nương nhanh nhất khi nào có thể cho ta nhóm đầu tiên hóa, son phấn cùng này đó bên người đồ vật ta đều phải đại lượng. Quách phi lần này vào kinh thành gần nhất là vì nhìn xem Quách Tiểu Vân, huynh muội chi gian tâm sự việc nhà, mà đến chính là nghĩ đến kinh thành tìm tìm xem, có hay không tân thương cơ, không nghĩ tới vừa tới ngày hôm sau. Cũng đã cùng Liêu Viên Viên gõ định rồi mua bán, kia hiện tại đã có thể muốn chạy nhanh xuống tay hồi tuyên thành chu bị chú bị tân cửa hàng công việc. Quách biểu ca chờ một lát. Liêu Viên Viên xoay người, lấy ra xem lan cùng Lung Nguyệt cắt số sách, bàn một chút, tồn kho đã không nhiều lắm, tạm thời chỉ đủ một tháng lượng, căn bản không đủ lại cấp Quách Phi. Quách biểu ca chờ ta một tháng, này một tháng ta kêu công nhân tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ, mau chóng cho người làm ra nhóm đầu tiên hóa. Liêu Viên Viên quyết định chú ý Quách phi chỉ là một cái bắt đầu, nếu muốn đi xích mua bán con đường này, kia về sau bị hóa lượng chỉ biết càng lúc càng lớn, dứt khoát đơn giản trực tiếp nhiều thu một ít người. Quách phi trần trừ một lát, mạng muội hỏi một chút, ta quá chút thời gian liền phải trở lại tuyên thành, chờ Liễu cô nương bị hảo hóa, ta phái người tới thu hồi đi. Vẫn là liễu cô nương bên này phái người đưa đến tuyên thành. Quách phi trong lòng bản tính nhỏ đánh chính là, nếu là phía chính mình xuất nhân xuất lực, kia qua lại một chuyến hao phí cũng không ít. Lại còn có muốn dịch ra nhân thủ tới, tốt nhất vẫn là liếu viên viên phái người đem hàng hóa áp giải qua đi. Quách phi vừa mới nói vài câu, liếu viên viên liền phỏng đoán tới rồi hắn ý tứ, hiểu rõ con môi cười, Quách lao bản yên tâm đi, này tam vạn lượng bạc ta cũng không bạch thu ngươi, ta bên này phái người cho ngươi đưa qua đi, lộ phí ngươi ta một người một nửa, ừ. như thế nào? Hảo hảo hảo, một khi đã như vậy, đó là không thể tốt hơn, liếu cô nương làm người sáng sàng lần này có thể cùng Liễu cô nương làm buồn bán. Cũng coi như là ta quách mộ vinh hạnh, lại kết bạn một vị hảo muội muội. Quách Phi từ trong lòng móc ra thật dày một chồng ngân phiếu, đếm đếm, rút ra một bộ phận cấp liều viên viên, nơi này là tam vạn lượng ngân phiếu, trước coi như ta năm thứ nhất ra nhập phí, ta ngày mai lại phái người đưa quá lại một vạn lượng làm như tiền đặt cọc, chờ Liễu cô nương bên này an bài thỏa đáng, hóa đưa đến tuyên thành, ta lập tức thanh toán sở hữu đôi khoản. Chon chớ yên tâm đi, ta biểu ca làm buôn bán luôn luôn là cái bổn phận người, sẽ không quy nhợ. Nếu là hắn không cho ngươi, trở lại kinh thành ta tới cấp ngươi. Quách Tiểu Vân lo lắng Liêu Viên Viên lần đầu tiên cùng Quách Phi hợp tác sẽ có điều cố kỵ, vội vàng giúp Quách Phi làm đảm bảo. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Ta đi lấy giấy bút, chúng ta trước đem hợp đồng ký. Liêu Viên Viên nhưng thật ra không lo lắng Quách Phi đổi ý, có rất nhiều người muốn mua nàng đồ vật đều mua không được, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Quách Phi cùng Liêu Viên Viên thuận lợi ký kết hợp đồng, hai người cắt cầm một phần. Liêu viên viên đem quách tiểu vân cùng quách phi đưa ra trường nhạc lâu, bắt đầu nắm lấy, mở rộng sản lượng nhưng thật ra đơn giản, chỉ cần nhiều tìm chút nhân thủ là đủ rồi, chính là này đưa hóa nên như thế nào đưa. Tạm ca, kinh thành nơi nào có tiêu cục à? Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, liêu viên viên khi còn nhỏ phim truyền hình cùng cũng không phải là bạch xem, những cái đó võ hiệp đều nói, cổ đại trên giang hồ đều sẽ có lớn lớn bé bé tiêu cục, áp giải hàng hóa, hộ giá hộ viên, loại này việc tiêu cục đều có thể làm. Tường tam ca vẻ mặt mờ mịt nhìn liễu viên viên, liếu viên viên trong lòng dâng lên một tia không tốt lắm dự cảm. Tam ca, ngươi sẽ không trước nay không nghe nói qua tiêu cục loại đồ vật này đem. Sắc thật chưa bao giờ nghe nói qua loại này tên, tiêu cục là cái gì? Chính là các ngươi kia địa phương độc hữu. tưởng tam ca biểu tình nghiêm trang, vừa thấy liền biết cũng không phải nói giỡn. Không thể nào. Chẳng lẽ đều là gà ta? Liêu viên viên trong lòng kêu rên một tiếng. Tiếp thời đại này liền không có cái gì có thể hỗ trợ áp giải hàng hóa ngành sản xuất sao. tưởng Tam ca cắn môi suy tư một lát, ít nhất ta là không có nghe nói qua, đưa hóa đều là các gia chính mình đưa, hoặc là nhà có tiền sẽ dưỡng đoàn xe cùng tay đấm, chuyên môn tới hộ giá hoặc là đưa hóa, nhưng là này đó đoàn xe đều là vì bọn họ chính mình sở hữu, cũng không ngoại mượn. Tam căn hắc tuyến treo ở liễu viên viên trên đầu, cái này nhưng như thế nào cho phải, vừa rồi còn thống khoái đem đưa hóa cái này việc ôm ở trên người. Còn tưởng rằng chỉ cần trả tiền là có thể tìm được tiêu cục tới đưa hóa, ai có thể nghĩ đến đây cư nhiên không có tiêu cục, kia chẳng phải là muốn dựa vào chính mình người tới đưa hóa. chon tròn đừng lo, này đó hóa tử ta tới đưa. Tưởng Tam ca như là liếu viên viên con run trong bụng, liếu viên viên còn ở trong đầu làm đấu tranh, tưởng Tam ca cũng đã đem liếu viên viên trong lòng suy nghĩ cấp nói ra. Không được không được, lạn lội đường xa, chúng ta vẫn là tiêu tiền tìm những người này tới đưa đi. Liêu viên viên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt tưởng tam ca, này đi tuyên thành ít nói cũng là qua lại hơn một tháng lộ trình, dọc theo đường đi lặn lội đường xa, liêu viên viên nhưng không bỏ được làm tưởng tam ca chịu này phân khổ. Tưởng tam ca lần này lại dị thường kiên định, ta chính mình còn không được, nhiều như vậy hóa, chúng ta ít nhất còn muốn lại tìm mười mấy người, tạo thành một cái thương đội, một mình ta vô pháp bảo đảm này phê hóa an toàn. Ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau, đi mướn một ít người biết võ. Tam ca, ngươi liền nghe ta đi. Đưa hóa loại chuyện này, hà tất muốn ngươi tự mình đi, ngày mai chúng ta cùng nhau chọn những người này, làm cho bọn họ đi là được. Liêu viên viên ý đồ thuyết phục tưởng tam ca. Tròn tròn như thế nào hôm nay ngược lại như thế mơ hồ, ngươi yêu cầu vận chuyển đồ vật, không nói giá trị liên thành, cũng đều là chút quý giá đồ vật, này đó quý trọng vật phẩm. Ngươi như thế nào có thể yên tâm làm một ít không quen biết người đi đưa, từ ta tới đưa lại thích hợp bất quá, hơn nữa ta cũng không nghĩ bị người khác nói ăn cơm mềm không làm việc nhi giúp ngươi vận hóa cũng coi như là ta có thể làm sự tình. Tuy rằng Liễu Viên Viên không để ý, chính là Tưởng Tam Ca lại đem Vương Thẩm Nhi ngày đó lời nói cất vào trong lòng. Cẩn thận hồi tưởng hạ, từ liêu Viên Viên trụ tiến Tưởng Tam Ca gia ngày đầu tiên bắt đầu, tựa hồ hết thảy đều là Liễu Viên Viên ở lo liệu, bán rượu trái cây, khai mặt cửa hàng, mở tiệm lẩu, từng bước một tài phú tích lũy, cơ bản đều là dựa vào Liễu Viên Viên vượt mức quy định chi thức tích lũy cùng độc đáo ánh mắt gan dạ sản xuất, đi đến hiện tại đầy buồn đầy chén chính độ. Liêu viên viên trợ sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn tưởng tam ca, tam ca, không cần để ý người khác nói những lời này đó, ta biết ngươi không phải người như vậy, trường nhạc lâu có thể có hôm nay, có ngươi công không thể không một bộ phận, ngươi ta chi gian sự tình, không tới phiên người khác tới sen mồm, chỉ cần ta thích ngươi là đủ rồi. Ngươi sống ở thế, lại có mấy người có thể tiêu sái hoàn toàn không thèm để ý người khác ánh mắt, ta đã hạ quyết tâm, tròn tròn ngươi liền không cần quên ta, ta biết ngươi cũng để ý những người khác nói như thế nào. Ta cũng chỉ là muốn vì ngươi làm chút sự tình. Tưởng Tam Ca trong mắt tựa hồ có một viên ấm dương, ánh mắt ấm áp nhìn chăm chú vào Liêu Viên Viên, đem liễu Viên Viên còn muốn tiếp tục khuyên can Tưởng Tam Ca lời nói đều hòa tan ở bên miệng. Chính là, Liêu Viên Viên vẫn là không đành lòng làm Tưởng Tam Ca đi chịu khổ, lời nói còn không có xuất khẩu, một cây thon dài trắng non ngón tay liền nhẹ nhàng điểm ở Liễu Viên Viên trên môi. Đừng nói này đó, chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem như thế nào kiến thương đội đi. Trưng 261 tiểu nhân trí cao. Tam ca, tròn tròn tỉ. Một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ liều viên viên phía sau văng lên. Liều viên viên xoay người vừa thấy, phát hiện là tiểu phong không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau, vừa rồi vẫn luôn chuyên chú tưởng tam ca nói chuyện, thế nhưng không biết bên.